Lãnh Cửu nhợt nhạt câu môi, vô vô mã cổ nói, "Ta cùng ta nương liền ở tại kinh thành trong khách sạn, chờ các ngươi giàn xếp hảo, ta sẽ đi tìm ngươi." Phong Diễn nghe xong lúc này mới an tâm gật gật đầu, hắn cười nói, "Vậy là tốt rồi, các ngươi cẩn thận một chút, nhớ rõ nhất định phải tới tìm ta." Lãnh Cửu gật gật đầu, cười nói, "Hảo." Bạch Thấp thoáng từ trên xe ngựa xuống dưới, bị Lãnh Cửu kéo lên mã, ngồi ở nàng phía sau. Các nàng nhìn theo Phong Diễn đám người chậm rãi đi xa, các nàng ở vùng ngoại ô đi dạo hồi lâu. Cùng phong diễn đội ngũ kéo ra khoảng cách, lúc này mới chậm rãi hướng Kinh Thành tới gần. chương 159 hắn chơi xấu. Vào thành về sau, các nàng liền tìm một nhà thập phần thoải mái khách điếm trú hạ. khách điếm này địa thế thực hảo, mở ra cửa sổ chính là Kinh Thành tuyến đường chính, có thể rõ ràng nhìn đến người đến người đi. lãnh cửu lựa chọn nơi này cũng là vì quá mấy ngày lưu cầu quốc đặc phái viên đoàn sẽ từ nơi này đi qua, nàng muốn nhìn một chút. Bạch thấp thoáng là lần đầu tiên tới Đại trinh quốc Kinh Thành đối hết thể đều thập phần tò mò, kia mới là ánh mắt tựa như thiếu nữ giống nhau. lãnh cửu cùng nàng hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, hai người liền đi ra cửa đi dạo phố. các nàng đều có dịch dung trong người, căn bản không cần lo lắng. kinh thành chợ rất là náo nhiệt, hơn nữa vật phẩm đầy đủ hết, mua cái gì đều có. mới trong chốc lát, bạch thấp thoáng trong lòng ngực liền ôm một đống đồ vật, lãnh cửu hảo giúp nàng xách hai cái vải vóc, cũng không biết nàng mua mấy thứ này làm cái gì. bọn họ sẽ không ở đại trinh quốc nghỉ ngơi lâu lắm. Nàng không có nhiều lời cái gì, chỉ cần bạch thấp thoáng vui vẻ liền hảo. Đổi tới đổi lui, các nàng cư nhiên chuyển tới ký vương phủ trước cửa, Lãnh Cửu liếc xéo bạch thấp thoáng, nói nàng không phải cố ý, Lãnh Cửu đều không tin. Bạch thấp thoáng vẫn là một bộ phi thường vô tội biểu tình, nguyên lai like đây là ký vương phủ a, so với ta trong tưởng tượng muốn hảo. Ký vương phủ trước cửa thị vệ quay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Lãnh Cửu trầm giọng nói, "Nương đi trở về." Nói xong, nàng xoay người liền đi. Bạch thấp thoáng nóng nảy, nàng giữ chặt lãnh Cửu nói, chờ một chút, ta đang xem xem, liền từng cái, liền ở các nàng lôi kéo thời điểm, một chiếc xe ngựa từ xa tới gần, dừng ở Vương phủ trước cửa. Lãnh Cửu nhận thức trên xe ngựa tiêu chí, đó là chạm ký bắt xe ngựa, nàng vừa muốn né qua thân đi, lại thấy chạm ký bắt đã khoan thai từ trong xe ngựa đi ra. Hắn thay đổi, thanh quý lãnh lệ khí thế trở nên càng cường, ngũ quan cũng càng thêm thâm thúy tuấn mỹ, kia hẳn là hắn chân chính bộ dáng, bệnh khí hoàn toàn không thấy. Hắn cả người khí chất ung dung mà lạnh nhạt, đối cái gì đều biểu hiện ra một bộ thờ ơ biểu tình. Không hề có ở hắn vẫn là Bạch Sở khi đó như vậy quyến rũ, hiện giờ hắn càng giống ôn văn nho nhã khiêm khiêm quân tử, thần bí lãnh quý. Lãnh Cửu lôi kéo Bạch Thấp Thoáng liền đi rồi, Trạm Ký Bắc cũng không phải là như vậy dễ dàng đối phó, chỉ cần có một chút không thích hợp, hắn đều có thể phát hiện, nàng nhưng không nghĩ chính mình cùng Bạch Thấp Thoáng hành tung bại lộ. Trạm Ký Bắc tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn đứng ở vương phủ trước cửa nhìn sớm đã đi xa hai người. Tâm sinh kỳ quái, vì cái gì bọn họ sẽ ở ký vương phủ trước cửa dừng lại. Nghĩ đến gần nhất trước sau có bác mạc, lâu lan, lưu cầu tam quốc đặc phái viên đoàn nhập kinh, tự nhiên là không tầm thường. Tinh tú, ở vương phủ chung quanh tăng số người nhân thủ. Trạm ký bác trầm giọng dặn dò nói. Tinh tú gật đầu, là, thuộc hạ biết. Trạm ký bác mới muốn cất bước hướng trong đi, vương thanh liền đón đi lên, vương, ra, có cái gọi là bác đường ngạo người ở trong vương phủ xin đợi đã lâu. Vương thanh lau mồ hôi Hắn thẳng tới Bắc Đường ngạo chính là Bắc Mạc Quốc hoàng đế, chính là hắn cư nhiên tự mình đi trước, còn không cho Vương Thanh nói cho bất luận kẻ nào, thập phần thần bí. Trạm Ký bắc nhíu mày, hắn cư nhiên so Bắc Mạc Quốc ước định thời gian muốn sớm 2 ngày, xem ra là có việc, hắn gật gật đầu, đã biết. Nói xong, hắn theo Vương Thanh đi vào Vương phủ đại môn, đi sảnh ngoài thấy Bắc Đường ngạo. Bắc Đường ngạo thập phần ưu nhã ngồi ở sảnh ngoài ghế trên, hắn đánh giá sảnh ngoài bài trí, không được gật gật đầu. Sắc thật lộ ra vài phần trạng ký Bắc Thanh lãnh cao ngạo ý vị, hơn nữa Đại Trinh quốc thực không tồi, làm hắn đều có loại muốn trụ một đoạn thời gian xúc động. Trạng ký Bắc vừa đi tiến chính sảnh, liền thấy Bắc Đường ngạo bối tay đứng ở tấm bình phong bên cạnh, đoan trang này trong phòng mặt bảy biện, không được đoan đầu, một bộ đối này trong phòng bảy biện rất là vừa lòng bộ dáng. Bắc mạc hoàng đế tới bổn vương phụ đệ, bổn vương không có tử xa tiếp đón, không biết hôm nay tới nơi này là là vì chuyện gì. Trạng ký Bắc nhìn Bắc Đường ngạo bộ dáng hỏi. Bắc đường ngạo nghe thấy chạm ký bác nói, xoay người qua tới, mắt bên trong đường đầy đều là tràn đầy ý cười. Ngươi đây là như thế nào nói chuyện, ngươi như thế nào cũng nói là cưới ta nữ nhi, ta cũng coi như làm là ngươi nhạc phụ đi, ngươi như vậy xưng hô ta có phải hay không quá mức với xa lạ. Chạm ký bác mặt không đổi sắc, chỉ là trên mặt vẫn luôn ôn hòa cười, ta nhớ rõ lanh cửu cũng không có nhận ngươi đi, cho nên ngươi cũng không tính thượng là ta nhạc phụ. Bác đường ngạo bị chạm ký bác lời nói một nghẹn, kia lại như thế nào nói. Lãnh Cửu cũng là ta nữ nhi, đây là không thể thay đổi sự thật. Tuy nói Lãnh Cửu hiện tại không nhận ta, nhưng là ta tin tưởng giả lấy thời gian, Lãnh Cửu nhất định sẽ nhận ta. Trạm Ký bất nhìn Bắc Đường ngạo tin tưởng tràn đầy thần sắc, vì thế liền không hề mở miệng, bởi vì hắn quá hiểu biết Lãnh Cửu tính cách, trước nay đều là ăn mềm không ăn cứng, đôi khi là mềm cứng không ăn. Huống hồ Lãnh Cửu ghét nhất lừa gạt, Bắc Đường ngạo cùng chính mình lừa Lãnh Cửu như thế lâu, Lãnh Cửu trong lòng nhất định là có cực đại hoán hận. Hiện tại nói cái gì đều không có dùng, lãnh cửu đến bây giờ còn không có tìm được, nói cái gì đều là không có việc gì cùng bổ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đem lãnh cửu tìm được, đương nhiên còn có lãnh cửu mẫu thân. Bác Đường Ngạo vừa nghe đến chạm ký bắt nhắc tới bạch thấp thoáng thời điểm, liền thần sắc một mảnh ảm đạo, ban đầu thần thái sáng láng thần sắc, hiện giờ cũng trở nên đã không có sáng giỏi. Chuyện này ta đã xuống tay đi tìm người, ta lần này tới đại trinh quốc mục đích cũng là hy vọng có thể tìm được lãnh cửu các nàng mẹ con tìm các nàng như thế nào tìm tới đại trinh quốc tìm sao chạm ký bắc tự tự châu ngọc giống tháo hoanh giống nhau vấn đề bắc đường ngạo lanh cửu nếu như vậy dễ dàng tìm được nói bùn vương còn sẽ tìm nửa năm đều không thấy lanh cửu cùng ánh nương nửa điểm tung tích sao nàng là thành tâm muốn tránh nẽ chúng ta lại nói đại trinh quốc cũng coi như là địa bàn của ta nếu lanh cửu đã trở lại nhất định sẽ không tránh được ta mắt đúng là bởi vì các nàng chuyên tâm muốn tranh nẽ chúng ta cho nên ta mới suy nghĩ một cái biện pháp Lần này đi vào đại trinh quốc chính là muốn bức ánh nương ra tới, ta hoài nghi ánh nương cùng lãnh cửu ở bên nhau. Ta làm lộ giang thả ra tin tức. Nói ta là tới đại trinh quốc mục đích chính là muốn cầu thú đại trinh công chúa, nếu ánh nương nghe được tin tức này, nàng nhất định sẽ đến. Chạm ký Bắc lại là một bộ không cho là đúng bộ dáng, đối với Bắc đường ngạo phương pháp cũng không tán đồng, ta cảm thấy ngươi phương pháp cũng không được không vạn nhất đem nàng bức nóng này làm sao bây giờ. Kia chẳng phải là nước đổ khó hốt sao ở Phượng Hoàng Sơn Thượng, Độc Cơ Tiên Tử người mặc hắc xa, đứng ở đỉnh núi lặng lặng ngắm nhìn nơi xa phong cảnh, gió nhẹ lượn lờ đem góc váy đều thổi bay tới, có vẻ càng thêm tiên khí bức người. Chiết Nhan thấy Độc Cơ Tiên Tử một bộ cô đơn bộ dáng, trong lòng tê dần, đem trong tay háo chuộng đáp ở Độc Cơ Tiên Tử vai bên thượng, sư phó trên núi gió lớn, vẫn là nhanh lên trở về đi, ngàn vạn không cần bị lạnh. Độc Cơ Tiên Tử xoay người, thấy chiết Nhan đứng ở chính mình phía sau, vẻ mặt đạm nhiên, không có gì đáng ngại. Sư phó của ngươi còn không có như vậy yếu đối mong manh. Nói xong độc cơ tiên tử lại tiếp tục xem sơn ngoại phong cảnh, mà không lên tiếng. Triết nhan cảm thấy sư phó cảm xúc có chút hạ xuống, sư phó còn đang suy nghĩ sư tỷ các nàng sao. Ta không nghĩ cũng không có cách nào, rốt cuộc đây là ta sai, nếu năm đó không phải ta đem các ngươi từ tỷ tỷ bên người ôm đi, hiện giờ liền sẽ không phát sinh như thế nhiều sự tình, hiện tại ngươi nương cùng kiểu nhi vô tin tức, trong lòng ta. Chiết Nhan không biết nên như thế nào an ủi Độc Cơ Tiên Tử, bởi vì hắn trong lòng cũng thập phần lo lắng chính mình sư tỷ, sư phó ngươi cứ yên tâm đi, lấy sư tỷ võ công sẽ không có cái gì sự tình. Nàng ở bên ngoài ngốc thời gian dài, sẽ đem hết thể sự tình đều suy nghĩ cẩn thận. Độc Cơ Tiên Tử đôi tay đỡ chết Nhan vai bên, hiện tại chỉ có ngươi bồi ở sư phó bên người. Đúng rồi, bác Đường ngạo không phải cho ngươi đi xử lý Bắc mạc sự vật sao? Ngươi hiện tại như thế nào lại đây? triết Nhan cung kính mà trả lời. Sự tình bốn dĩ liền không nhiều lắm, huống hồ hắn ở đi thời điểm liền đem sự tình đều dàn xếp hảo. Không hưởng cái gì công phu. Độc cơ tiên tử nghe thấy chiếc nhan nói, thật sâu mà thở dài, ai, ngươi vẫn là đối hắn, có bán khí, hiện tại cũng không chịu tiêu hắn. Hiện tại như thế nhiều năm đi qua, sư phó hy vọng ngươi vẫn là. Chiếc nhan lại đánh gãy độc cơ tiên tử nói, sư phó, ta đều minh mạch, hắn ở trong lòng ta, ta chỉ là bây giờ còn có chút không thích đứng bằng không ta cũng sẽ không thế hắn xử lý Bắc mạc quốc sự. Các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta hiện tại cũng quản không được, bác đường ngạo dù cho đáng giận nhưng là hắn cùng tỷ tỷ sinh ngươi cùng lánh cửu, cho các ngươi sinh mệnh, quá khứ đủ loại ân oán ta hy vọng mọi người đều có thể quên, không cần lại so đo. trên nhan minh bạch độc cơ tiên tử ý tứ, nhìn nàng tịch liêu thần sắc lại không biết nên nói chút cái gì. Ta tranh đoạt nửa đời người, kết quả là cái gì đều không có, ta hiện tại đã không nghĩ liền xem lần này bắc đường ngạo đi bắc mạc có thể hay không đem tỷ tỷ cùng kiểu nhi đều mang về tới chiết nhan nhìn độc cơ tiên tử nghĩ nghĩ đột nhiên hạ quyết tâm đối độc cơ tiên tử nói sư phó ngươi cùng ta đi đại trinh quốc đi ta có loại dự cảm sư tỷ nhất định ở nơi nào như vậy chúng ta liền có thể tìm được sư tỷ độc cơ tiên tử nghe được chiết nhan nói đi đại trinh thần sắc có chút do dự chính là ngươi hiện tại không phải ở giáng quốc sao nếu ngươi đi rồi kia bắc mạc làm sao bây giờ Bác mạc không có cái gì vấn đề, triều đình trên giới cho dù thiếu ta một cái cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, sư phó ngươi cứ yên tâm đi. Độc cơ tiên tử trong lòng có điểm ngứa nói thật nàng cũng muốn đi đại trinh nhìn xem, vạn nhất thật sự ở nơi nào đụng phải kiểu nhi cùng tỷ tỷ Như vậy thật sự không có vấn đề sao? Độc cơ tiên tử do dự nhìn chết nhan. Chết nhan một bộ lời thề son sát bộ dáng khuyên bảo đến độc cơ tiên tử, sư phó liền đi thôi. Liền tính không có nhìn thấy sư tỷ các nàng chúng ta coi như làm thầy trò hai người đi giải sầu hảo này nửa năm qua sư phó ngươi sinh hoạt quá áp lực luôn là ở không ngừng nghị sư tỷ các nàng độc cơ tiên tử nghe thấy chiết nhan nói kia hảo chúng ta liền đi thôi nhìn không được chiết nhan một phen khuyên bảo độc cơ tiên tử rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới chiết nhan trên mặt lộ ra vui mừng thân sắc ta liền biết sư phó ngươi sẽ đáp ứng chiết nhan gắt gao mà ôm độc cơ tiên tử giống như là một cái làm lũng tiểu hải tử ngay sau đó chiết nhan buông ra độc cơ tiên tử Sư phó vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên thu thập. Trạm ký bác bồi bác đường ngạo cùng nhau ở ký vương phủ bên trong trong hoa viên toàn bộ, bác đường ngạo trên mặt tất cả đều là tươi cười, thập phân vừa lòng trạm ký bác người này, cảm thấy trạm ký bác quả nhiên là một cái có năng lực người, nhìn trạm ký bác bất phàm cách nói năng, khí thế bất người, ngọc thụ lâm phong. Cái này trong lòng là càng là đối trạm ký bác cái này con rể vừa lòng. Hai cái người đứng ở đứng ở trong hoa viên, bác đường ngạo đối bên người chạm ký Bắc nói. Này đại trinh quốc quốc lực quả nhiên là danh bất hư chuyển, ta này một đường đi tới, nhìn đến nơi này cảnh sát, quốc lực thập phần rồi rào. Ba tánh an cư lạc nghiệp, thật là so bác mạc cường thật nhiều. Trạm ký bác nghe được bác đường ngạo khen đại trinh nói, trong lòng cũng không có nổi lên cái gì gọn sóng, trên mặt vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt, phải không? Buồn vương cảm thấy còn hảo cũng không có người nói như vậy khoa trương. Bác đường ngạo nghe được trạm ký bác lãnh đạm nói, chút nào không thèm để ý, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm. Ký Vương gia liền không cần kiêm tốn. Bất quá lại nói tiếp ngươi phái ở bên ngoài ám vệ liền không có cảm thấy được Cửu Nhi dấu vết để lại sao? Trạm Ký Bắc vừa nghe đến Lãnh Cửu tên, thần sắc có chút đau thương, hắn vẫn luôn đang hối hận, nếu chính mình lúc trước không có lửa Lãnh Cửu, nói cho nàng chính mình chính là Bạch Sở thân phận, Lãnh Cửu liền sẽ không giận dỗi ly đi rồi. Không có, Lãnh Cửu nếu thật là muốn trốn một người truy tung nói, có trăm ngàn loại phương pháp, chúng ta hiện tại tìm nàng giống như là biển rộng tìm kim giống nhau, hiệu quả cực nhỏ. Hú hồ lãnh cửu còn am hiểu thuật dịch dung, chúng ta muốn tìm được nàng liền càng khó khăn. Bác đường ngạo cũng biết tìm được lãnh cửu là vừa thấy rất khó đến sự tình, ai, đều là ta sai, nếu lúc trước hảo hảo đối ánh nương, độc cơ tiên tử liền sẽ không đem bọn họ ôm đi, hiện tại lãnh cửu trốn đi, đều là ta cái này đường phụ thân sai. Trạm ký bác nhìn đến bác đường ngạo một bộ hối hận bộ dáng, ban đầu mắt tỏa ánh sáng, thân thái sáng láng, hiện tại chính là một cái bình thường phụ thân ở lo lắng chính mình như nữ hai cái người đều biết lãnh cửu là chính mình trong lòng một đạo vết thương hiện tại căn bản không thể bị nhắc tới vì thế đều rất có an ý không ở nhắc tới chạm ký bắc nghĩ nghĩ lại đối bắc đường ngạo nói ta rời đi bắc mạc thời gian rất lâu không biết chết nhan hiện tại quá như thế nào bắc đường ngạo vừa nghe đến chiết nhan tên trên mặt liền lộ ra tươi cười ra tới nói lên chiết nhan bắc đường ngạo trong lòng là có đầy bụng nói muốn nói chiết nhan hiện tại khá tốt lần này chiết nhan còn ở giúp ta giáng quốc hiện tại cùng trước kia không giống nhau Trở nên trầm ổn rất nhiều, rất là có đế vương chi phong, vô luận học cái gì đồ vật, thực mau là có thể đủ học được. Trạm ký bác nghe được chết nhan quá thực tốt bộ dáng, trong lòng tự đáy lòng vì chết nhan cảm thấy vui vẻ. Nếu như vậy, ta đây liền an tâm rồi. Bác đường ngạo nói nói, đột nhiên sắc mặt một đốn, bất quá chết nhan vẫn là đối ta cái này phụ thân không phải thực thân cận, làm ta không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Trạm ký bác lánh bác đường ngạo ngồi ở đình hóng gió bên trong, gọi tới nha hoàng thượng các loại trà bánh chỉ chốc lát sau trà cụ cũng dọn đi lên. trạm ký bác đứng lên thể, vì bác đường ngạo châm trà. trạm ký bác pha trà tư thế nước chảy mây trôi, thập phần tiêu xái, xương khói lượn lờ, làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái. đem nấu trà ngon đưa tới bác đường ngạo trong tay, nước trà mùi hương phát mũi. bác đường ngạo rũi tay phẩy phẩy nước trà mùi hương, trên mặt một bộ say mê biểu tình, con hoạn trùng an ba hoài dỗi. Bờ giờ. trạm ký bác nghe thấy bác đường ngạo nói cười cười, hiện tại thời gian còn thiếu. Chết Nhan không giống như là lãnh cửu, hiện tại có thể giúp ngươi xử lý Bắc Mạc sự vật, đã nói lên hắn trong lòng có ngươi, hiện tại chỉ là thời gian vấn đề, ta tin tưởng chết Nhan nhất định sẽ biết. Bắc Đường Nạo nghe được Trạm Ký Bắc Ga nủi nói, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng cười, ta cũng là nghĩ như vậy. Trạm Ký Bắc nhìn Bắc Đường Nạo, đột nhiên nghĩ đến, ngươi tới đại trinh ở tại nơi đó. Bắc Đường Nạo tựa hồ không có nghe được giống nhau, nhìn nhìn cảnh sắc xung quanh, ta cảm thấy nơi này liền khá tốt, ngươi xem ngươi trong hoa viên mặt thật đẹp. Trạm ký bác nghe được bác đường ngạo nói một ít không quan hệ đau khổ nói, trong lòng có điểm kinh ngạc, không rõ bác đường ngạo nói những lời này là cái gì ý tứ. Này trong phủ cảnh sắc là rất không tồi, hiện tại ngươi từ Bắc mạc đi vào đại trinh là muốn ở nơi nào. Chạm ký bác nhìn bác đường ngạo, ngươi là vốn dĩ liền chuẩn bị chỗ ở, vẫn là muốn trụ đến đại sứ quán bên trong. Bác đường ngạo nói, ta cảm thấy ngươi trong phủ mặt liền rất không tồi, này hoa cỏ cũng xinh đẹp, ta quyết định, liền ở nơi này, phong cảnh cũng khá tốt, ta ở cũng thư thái. Trạm ký bắc nghe được bác đường ngạo nói, mắt ngẻ dựng mày thoáng nhữ một chút, bất quá thực mau liền bình phục đi xuống, ngươi ở nơi này. Bác đường ngạo mắt nghiêng nghiêng một trọn, khoe miệng lộ ra tươi cười tới, như thế nào ta tựa hồ cảm giác được ngươi là có điểm không quá thích ta ở nơi này. Chạm ký bắc trong lòng không biết như thế nào nói, chỉ là nhìn bác đường ngạo, ta cảm thấy ngươi ở nơi này có điểm không có phương tiện. Ngươi hiện tại cũng rõ ràng ta tình cảnh cũng không phải thực hảo, ta cùng chạm băng xuyên đã sớm đem ra mặt xe rách. Một ngày kêu binh qua gặp nhau cũng là có khả năng. Lại nói ta này trong phủ mặt có rất nhiều thám tử, thân phận của ngươi như vậy là thù, đại ở chỗ này trùng quy không phải biện pháp, ta còn muốn phân ra tinh lực phái người tới bảo hộ an toàn của ngươi. Bác đường ngạo ha ha ha mà cười ra tiếng âm tới, cái này ngươi liền nhiều lo lắng, ta không cần ngươi bảo hộ, lại nói ta có thể đi đến hôm nay cũng không phải ăn chay, như thế nào liền sẽ tùy tùy tiện tiện làm người cấp ám toán, kia không khỏi cũng quá coi thường ta bác đường ngạo. Trạm ký bác nghe thấy bác đường ngạo nói, trên mặt lộ ra cười khổ, ngươi liền không hề suy xét suy xét. Chạm băng xuyên hiện giờ là đối ta thập phần kiên kỵ, ngươi ở nơi này, hán. Ngươi là nét mực cái gì? Ta hôm nay liền ở nơi này, ai cũng khuyên không được. Đừng quên ta chính là ngươi nhạc phụ, ngươi cưới đến là ta nữ nhi, tuy rằng lãnh cửu hiện tại còn không có tìm được, nhưng là ta tin tưởng, một ngày kia lánh cửu nhất định sẽ nhận ta cái này phụ thân, ngươi hiện tại không được lấy lòng ta cái này nhạc phụ sao. Bắc Đường Ngạo nói một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, Trạm Ký Bắc nghe được hắn nói căn bản là không thể nào phản bác, hắn trong lòng cũng minh bạch lãnh cửu sớm hay muộn sẽ tha thứ Bắc Đường Ngạo, vì thế liền đối Bắc Đường Ngạo nói: Tiết Hảo, ngươi liền ở nơi này đi, ta cho ngươi an bài một ít hộ vệ bảo hộ an toàn của ngươi. Đại Trinh hiện giờ hình thức nhìn như bình tĩnh như nước, kỳ thật là sóng ngầm dâng lên, ngươi phải cẩn thận điểm. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta đây liền thành thật kiên định ở nơi này, đến nỗi ám vệ ngươi liền không cần an bài. Ta lần này ra tới cũng mang theo rất nhiều tinh Huệ sẽ không có cái gì vấn đề. Trạm ký bắt một bộ không tán đồng bộ dáng, cái này ngươi liền không cần cự tuyệt ta, nếu ngươi ở nơi này, liền phải nghe ta, bên người sắp đặt những người này, lòng ta cũng kiên định. chương 160 tiến đến bái tế, lãnh cửu cùng Bạch Thấp Thoáng vào thanh lúc sau, liền cùng phong diễn bọn họ đường ai nấy đi lúc sau, lãnh cửu liền mang theo Bạch Thấp Thoáng trụ vào một khách điếm bên trong. Hôm nay sáng sớm, Bạch Thấp Thoáng còn ở đi ngủ, Mấy ngày nay liên tục vội vàng lộ, Bạch Thấp Thoáng không biết võ công, lại chưa từng có ở trên giang hồ hành tẩu, đã sớm mệnh không thành bộ dáng lãnh cửu ngồi ở mép giường nhìn Bạch Thấp Thoáng ngủ dung trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cái này mẫu thân tuy rằng thực vụ về, nhưng là làm hết thể đều là vì biểu đạt đối con cái tình yêu. lãnh cửu nhìn nhìn thời gian, cho dù có không tha, vẫn là ngoan hạ tâm đem Bạch Thấp Thoáng kêu lên, nương, nên rời giường. lãnh cửu đẩy đẩy Bạch Thấp Thoáng lộ ở bên ngoài bả vai. Bạch thấp thoáng ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được lãnh cửu giống như ở kêu nàng, bạch thấp thoáng mở còn buồn ngủ mắt, hiện tại là cái gì canh giờ. Lãnh cửu nhìn bạch thấp thoáng hồ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, hiện tại đã là giờ thịnh, nương, ngươi nhanh lên rời giường rửa mặt trải đầu một phen, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài sớm một chút. Hôm nay còn có chuyện phải làm. Bạch thấp thoáng nghe thấy lãnh cửu nói, kêu sợ hãi ra tiếng, A, đều đã như thế chậm, ngươi như thế nào không gọi nương rời giường. Nói Bạch Thấp Thoáng còn đoán trách nhìn Lãnh Cửu liếc mắt một cái. Bạch Thấp Thoáng vội vàng xuống giường, hốt dậy, nhanh rửa mặt chải đầu. Lãnh Cửu đem chính mình cùng Bạch Thấp Thoáng trên mặt dịch dung hảo, đi xuống lầu thang, đi ra ngoài ăn cơm sáng. Mẹ con hai người tuyển một chỗ hơi hiện u tĩnh địa phương, Lãnh Cửu vây vây tay, liền nhìn đến điếm tiểu nhị nhảy nhót chạy tới, trên mặt đầy tươi cười, xin hỏi khách quan ăn chút cái gì? Một hồ tây hồ long tỉnh, một đĩa rau ngâm, hai chén cháo trắng, lại đến một mâm bánh bao thịt. Hảo Tiểu nhân này liền đi phân phó phong bếp, khách quan chậm chờ. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn cũng đã toàn bộ thượng tề, Bạch Thấp Thoáng đã sớm đói bụng, vội phân phó bên cạnh Lãnh Cửu, nhanh lên ăn. Lãnh Cửu nghe được Bạch Thấp Thoáng nói, đáp ứng đến, cầm trên tay một cái bánh bao, thất thân ăn. Lúc này, khách điếm mặt thập phần náo nhiệt, phía dưới khách nhân người đến người đi, có ở cao đàm phán luận, có người ở tán gẫu một ít việc vặt. Chỉ nghe thấy Ly Lãnh Cửu đối diện một bàn khách nhân đang ở đàm luận đại trinh quốc gần đây phát sinh một chút sự tình. Một người mặc nho y yể, một bộ thư sinh bộ dáng người, cảm khái đôi chính mình trên bàn người ta nói, nói đến này Trấn quốc công phủ là rất thảm, gần nhất hình như là suy tàn rất nhiều. Ngôi cùng bàn cùng lân bàn người rất có hứng thú nghe vị này thư sinh nói chuyện, có người cũng ứng hòa nói, cũng không phải là sao. Hiện tại Trấn quốc công phủ phồn hoa không bằng di vãng. Cái kia thư sinh bộ dáng người gật gật đầu, cũng không phải là sao. Tô ra trước đó vài ngày bên trong không phải đem tô nhã hoàng gả cho chạm thiên hà sao. Mọi người một bộ bắt quái bộ dáng, thập trung tinh thần nghe. Chính là cái này trạm thiên hà vừa mới cùng cái này tô ra tiểu thư tô nhã hoàn thành thân cùng ngày, liền mưu phản. Bất quá đáng tiếc là thất bại trong căng tốc hoàng thượng phỏng trừng đã sớm phát hiện trạm thiên hà âm mưu, không có làm hắn thực hiện được. Bất quá cũng cái kia thư sinh bán nổi lên cái nút. Bất quá như thế nào, người đem nói minh bạch, không cần treo người. Có người đã sốt ruột. Cái kia thư sinh nghe được đại gia nói, cười cười, cái này tô nhã hoàn cũng là rất lợi hại. Biết trạm thiên hà mưu phản tội tích suy tàn chính mình cũng chạy thoát không được căn hệ, liền thế hoàng thượng chắn một chút, không nghĩ tới thật đúng là chính là phúc lớn mạng lớn, thế nhưng kỳ tích giống nhau còn sống. Mọi người nghe được cũng là thổn thức thanh một mảnh, nghe nói ngày đó điệp liền quận chúa ngày đó động thai khí, từ trạm thiên hà trong phủ mặt nâng trở về lúc sau liền sinh non, vẫn luôn truyền miên dường bệnh, không lâu lúc sau cũng đã đi rồi. Ai, thật là tạo hóa treo người a Đúng vậy đúng vậy, thật là không nghĩ tới. Hiện tại Trấn quốc công phủ trong ngoài liền dựa vào tô tấn phong một người ở trong đỡ, này ký vương phi cũng là từ tô phủ bên trong ra tới, bất quá cũng nghe nói triển miên giường bệnh nửa năm nhiều, chút nào không thấy hảo, ký vương ra ngày thường đều không cho người quấy rầy ký vương phi. Lãnh cửu nghe được bọn họ lời nói, trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng, không nghĩ tới chính mình như thế thời gian dài không có trở về, sự tình thế nhưng sẽ trở nên như thế đại. Còn có đâu? Có người vui mừng có người ưu tô ra hiện tại như thế không tốt. Tôn gia hiện tại tình hình có thể nói là như mặt trời ban trưa. Có người nghe xong sau rất là khó hiểu, như thế nào nói? Hoàng hậu nương nương lúc trước liền vì hoàng thượng sinh hai cái hoàng tử, hiện giờ là lại có mang có thai, này tôn gia hiện tại còn không phải kiêu căng nạm mạn. Hoàng hậu nương nương phụ thân bởi vì nàng cũng lại lần nữa quan phục nguyên chức lại trở thành tể tướng, nàng ca ca cũng đem bách lý gia tộc sự nghiệp xử lý chính là sinh động, các ngươi nói, này quyền thế còn không phải ngập trời phú quý sao? Một chúng người rất là đồng ý cái kia thư sinh lời nói. lãnh cửu lại nghe đến những lời này lúc sau, mặt lại dần dần lạnh xuống dưới, mắt hàm chứa lênh quang, nàng không nghĩ tới, cái này tôn liên khê hiện giờ là sống hô mưa gọi gió, hiện tại nếu chính mình đã trở lại, liền không chấp nhận được tôn liên khê tiếp tục đắc ý, nàng sẽ nhất nhất còn trở về. Bạch thấp thoáng kinh ngạc nhìn lãnh cửu, ngươi như thế nào không ăn, là đồ ăn bất hòa ăn uống sao. Nghe được bạch thấp thoáng quan tâm, lãnh cửu phục hồi tinh thần lại, không có gì nương người ăn no sao? ăn no chúng ta liền đi rồi. bạch thấp thoáng nghe thấy lãnh cửu nói, vội vang nói, nương đã ăn no, chúng ta đi thôi. lãnh cửu từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, mang theo bạch thấp thoáng đi ra ngoài. mang theo bạch thấp thoáng đi ở trên đường, đột nhiên sau khi nghe thấy mặt có vó ngựa chạy vội thanh âm, mau tránh ra, tránh ra. người này ăn mặc là dị tộc phúc sức, mặt sau còn có một đám người, hẳn là lưu cầu quốc. lãnh cửu to mò nhìn trong xe mặt nữ tử. Chỉ thấy trong xe nữ tử, trên mặt mang theo một mảnh lúa mỏng, như nước đôi mắt. lãnh cửu nhìn đến, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cảm thấy rất là quen thuộc nữ tử này, chỉ là khăn che mặt che khuất khuôn mặt, xem không rõ lắm. lãnh cửu áp xuống trong lòng nghi vấn. lãnh cửu đứng yên lúc sau, mang theo bạch thấp thoáng đi như ý đường. Nhiệm tử y thấy lãnh cửu đáng người tiến lên hỏi, không biết tới tiểu điểm ăn chút cái gì. Không biết tới tiểu điểm ăn chút cái gì. lãnh cửu cùng bạch thấp thoáng ngồi xuống liền điểm các ngươi trong tiệm mặt nhất có đặc sắc đồ ăn chỉ chốc lát sau đồ ăn liền bưng đi lên tuy rằng vừa mới ăn qua cơm sáng bạch thấp thoáng thấy này thái sắc nhịn không được chảy nước miếng nếm một chút quả nhiên là ăn rất ngon lãnh cửu cũng bất động thần sắc nếm nếm đột nhiên biến sắc đây là chết nhan tay nghề chết nhan cũng tới đại trinh phong diện ở như ý đường bên ngoài dừng lại hồi lâu trong lòng thực phức tạp cuối cùng vẫn là đi vào mới vừa đi vào liền nhìn đến lãnh cửu bọn họ vội vàng thân thiện tiến lên chào hỏi Lãnh Linh cũng ở chỗ này. Lãnh Cửu vừa thấy, liền nhìn đến Phong Diễn như tắm mình trong gió xuân đứng ở nơi đó. Đang ở lúc này, Triết Nhan từ phía sau ra tới, thấy Phong Diễn đầy mặt tươi cười đứng ở nơi đó cùng người ta nói lời nói, tiêu sợ hãi ra tiếng, "Phong Diễn đại ca." Phong Diễn tái kiến Triết Nhan có nói không nên lời thân mật cảm giác, hắn cao hứng từ ghế trên đứng dậy, đón nhận Triết Nhan, cười nói, "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Hắn chiết khấu nhan sự tình lược có nghe thấy, ai có thể nghĩ đến hắn là Bắc Đường ngạo nhi tử. Hiện giờ càng là Tây Mạc Quốc chữa Quân. Chiết Nhan nhẹ nhàng cười, không có giải thích, lại nói, sớm biết rằng là Phong Diễn đại ca, ta nên nhiều làm mấy thứ hảo đồ ăn. Phong Diễn ưu nhã cười, không lắm để ý nói, không cần, đủ ăn liền hảo, tới ta cho ngươi dẫn tiến, vị này chính là ta ở nửa đường giải thích Lanh Thiếu Hiệp, Lanh Thiếu Hiệp, vị này chính là ta bạn cũ sư đệ Chiết Nhan. Phong Diễn còn không biết Lanh Cửu cùng Chiết Nhan chân chính thân thế, vì vậy nói. Lanh Cửu trong lòng cảm giác sâu sắc vui mừng. Phong Diễn nói nàng là bạn cũ, cái này từ thập phần chuẩn xác. Triết Nhan nhìn từ trên xuống dưới dịch dung lúc sau lại là nam nhi giả dạng lãnh cửu, tổng cảm thấy nàng khí chất thanh lãnh cao quý, tuyệt phi giống nhau giang hồ hiệp khách, hơn nữa có thể cùng Phong Diễn xương huynh gọi đệ, hẳn là không phải người thường. Lãnh Cửu bình tĩnh thong dong, chiết khấu nhan tao nhã có lễ, tại hạ họ Lãnh, gặp qua vị công tử này. Nàng hơi hơi như người, đây là gia mẫu. Bạch thấp thoáng lo lắng cho mình nói chuyện sẽ bị Triết Nhan nghe nói chỉ làm mỉm cười gật đầu nghĩ đến trên mặt da người mặt nạ âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi chiếc nhan nhẹ nhàng bâng cơ nhìn thoáng qua bạch thấp thoáng thầm nghĩ bọn họ mẫu tử hai người đều cực kỳ bình thường nhưng là khí chất tuyệt hảo tự nhiên không dám coi thinh ta cùng với phong diễn đại ca quen biết xa xăm ngươi lại là đại ca bằng hữu không cần như thế khách khí ngồi đi chiếc nhan kính cẩn nghe theo văn kiêm không nghĩ tới nửa năm không thấy hắn cũng có rất lớn biến hóa trầm ổn đại khí không hề là cái kia ngây ngô thiếu niên Vài người một lần nữa ngồi xuống, triết nhan cấp phong diễn rót một chén rượu, vui vẻ nói: có thể tai kiến phong diễn đại ca thật là vui vẻ, chỉ là năm đó chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết, tỷ tỷ vì thế thương tâm thật lâu, nếu nàng biết ngươi còn sống, còn thức tỉnh nhất định thật cao hứng, tới ta kính ngươi một ly. phong diễn đạm đạm cười, dơ lên chén rượu, nơi này có rất nhiều nguyên do, ta hồi lâu lan không bao lâu liền tỉnh, vốn định nhanh lên tới tìm các ngươi, ngày hà có rất nhiều sự tình muốn xử lý, lúc này mới trì hoãn. Chết nhan rất là lý giải gật gật đầu, lại thân sắc cảm đạm nói, chỉ tiếc tỷ tỷ giận dỗi rời đi, đến bây giờ không biết tung tích. Nhắc tới chuyện này, chết nhan đối chạm ký bắt bọn họ rất có câu hán hận, không phải bọn họ, tỷ tỷ cùng nương cũng sẽ không liền như vậy đi rồi, ném xuống hắn lẻ loi một người. Bạch thấp thoáng biểu tình có chút mất tự nhiên, lãnh cửu nhìn ra nàng có chút khiếp đảm, nàng gãi đầu đối phong diễn nói, phong đại ca, xin lỗi, da mâu có chút không thoải mái, ta trước mang theo nàng đi trở về. Phong diễn cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn còn không có cùng nàng hảo hảo rượu một ly, nhưng là hắn thập phần thông cảm lãnh cửu đối bạch thấp thoáng hiếu tâm, hắn như tắm mình trong gió xuân cười, hảo, dùng không cần ta phái người đưa các ngươi trở về. Lãnh cửu lắc đầu, ta cùng với gia mẫu liền ở tại trên phố này khách điếm, vài bước liền đến. Nàng nâng khởi bạch thấp thoáng, hướng phong diễn cùng chết nhan cáo tử, sau đó xoay người rời đi. Các nàng từ như ý đường ra tới thời điểm, nên diện vừa vặn đụng phải chạm ký bắc, bốn mắt tương vọng. Trạm Ký Bắc không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới nàng, hắn đối nàng có rất khắc sâu ấn tượng, ngày ấy ở ký vương phủ trước cửa, nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt tựa hồ có chút phức tạp. Lãnh Cửu trong lòng thầm mắng đáng chết, cư nhiên ở chỗ này đụng phải Trạm Ký Bắc, nàng không chút hoang mang rời đi tầm mắt, mang theo bạch thấp thoáng cho hắn làm lộ. Chúng ta gặp qua. Trạm Ký Bắc tuấn mỹ dung nhan có chút thâm trầm, hắn đánh giá Lãnh Cửu, tổng cảm thấy rất quen thuộc. Vị công tử này nhận sai người. Lãnh Cửu như cũng dùng phúc ngữ trả lời. Nếu nói nàng trong lòng nhất không nghĩ nhận ra chính mình người, đó chính là chạm ký bắc. Nói xong, lãnh cửu mang theo bạch thấp thoáng bội vàng rời đi, chạm ký bắc lại cảm thấy có chút không thích hợp. Người như thế nào tới? Chiết nhan nhìn thấy chạm ký bắc tiến vào, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tỉ tỉ không ở. Hắn nhưng thật ra không thấy bất luận cái gì tiểu tụy, tương phản gò má hồng luận. Anh khí bức người, đi đến nơi nào đều khiến cho nữ nhân chú ý. Chạm ký bắc vô tội nhường nào, hắn nhìn chiết nhan, nhún nhún vai, ta chỉ là đến xem. Ngươi như thế nào tới đại trinh, ta nghe bác đường ngạo ngươi không phải đang ở giám quốc sao. Chết nhan quay mặt đi, ngượng ngùng nói, ai cần ngươi lo. Trạm ký bác Triết khấu nhan tính trẻ con tập mại thành thói quen, hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt lập tức liền chú ý tới phong diễn. Hắn hẹp dài mắt vượng hơi hơi nheo lại, quả nhiên cùng tinh tú tìm hiểu trở về tin tức giống nhau, phong diễn không có chết, hiện giờ bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này, sợ là sẽ khiến cho không ít người hoảng loạn đi nói vậy, trạm băng xuyên cùng tôn liên khê đều hẳn là gặp qua hắn, không biết bọn họ là cái gì phản ứng. người là ký vương, phong diễn nhìn trạm ký bắc, quả nhiên là nhân trung long vượng, khí vũ bất phàm, khí thế chắc tuyệt. nghĩ đến nàng là lãnh cựu phu quân, phong diễn ngược lại có chút nặng nề. trạm ký bắc nhẹ nhàng gật đầu, đúng là tại hạ. năm năm trước trạm ký bắc rời đi kinh thành đi trước biên thủy thời điểm, bọn họ gặp qua một mặt, nhưng là bọn họ không phải thực bình thường gặp mặt, đều là ngầm xem qua đối phương. Phong diễn phong thái như cũ, nhưng thật ra Trạm ký Bắc Dung Mạo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ trước nghe đồn Trạm ký Bắc Dung Mạo khuynh thành, đẹp như trúc tiên, hiện giờ nhìn thấy quả. Hiện giờ nhìn thấy quả nhiên là thật sự. Ký Vương nếu là không trê ngồi xuống uống một chén như thế nào? Phong diễn cười nói. Trạm ký Bắc nhẹ nhàng gật đầu, đang có ý này. Triết Nhan nhìn đem chính mình bỏ qua hai người, tổng cảm thấy bọn họ khí chẳng có chút không thích hợp, lại tưởng tượng nơi này rắc rối phức tạp quan hệ, hắn nhưng thật ra có chút minh bạch. Hắn hiểu biết Lãnh Cửu, Lãnh Cửu đối Phong Diễn cảm tình thực đơn thuần, cũng vừa là thầy vừa là bạn, là nàng thân nhân, đến nôi đối trạm Ký Bắc Sao, phòng trường liền có chút phức tạp. Phong Diễn rất có phong độ cấp trạm Ký Bắc đổ một chén rượu, cười nói: "Thỉnh, đa tạ ngươi phía trước đối Cửu Nhi chiếu cố." Trạm Ký Bắc như ngọc dung nhan chút nào bất biến, trong lòng lại hử lạnh, hắn chiếu cố Lãnh Cửu là hẳn là, cần gì hắn tới cảm tạ, nhưng là hắn đạm đạm cười, nâng chén nói: "Tiểu Cửu là ta thê, ta chiếu cố nàng cũng là hẳn là." phải không? kia vì sao nàng sẽ rời đi người đâu? phong diễn chuyện vừa chuyển, sắc bén bắt được chạm ký bắc yếu hại. chạm ký bắc như cũ vững vàng cười, cười đến thanh thiển mà ma mị, một đôi hiệp mắt hàm chứa sắc bén sắc lệnh, liền tính cách xa nhau khá xa. nàng cũng là nữ nhân của ta. phong diễn mỉm cười, nâng chén uống xong rượu, chạm ký bắc sắc thật so với hắn có kiêu ngạo tư bản, bởi vì lãnh cựu là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, bọn họ không có hòa ly, cho nên vô luận đi đến nơi nào, bọn họ đều là chân chính phúc khí. Phong diễn lần đầu tiên cảm thấy này nữ nhi hồng như vậy cay độc, vì cái gì muốn cho hắn hôn mê như vậy lâu, muốn cho lãnh cửu ở trọng sinh về sau gặp được chạm ký bắc. Hắn trong lòng cho dù có đi trước không cam lòng, lại cũng không thể nơi hà. Chạm ký bắc vô tình cùng phong diễn đối lập, hắn không phải sợ phong diễn, mà là nghĩ đến hắn là lãnh cửu nhất để ý người, liền sẽ nhân từ nương tay. Lãnh cửu lôi kéo bạch thấp thoáng ra như ý đường, lãnh cửu trái tim nhảy lên mà thực mau, vừa mới cùng chạm ký bắc gặp thoáng qua thiếu chút nữa điểm liền phải bị chạm ký bắt cấp nhận ra tới, bất quá lãnh cửu trong lòng vẫn là có chút tạm đạm. bạch thấp thoáng không tha hướng tới như ý đường bên trong đã quên hồi lâu, tựa hồ nhớ vừa rồi xuất hiện trên nhan, lãnh cửu thấy bạch thấp thoáng biểu tình, trong lòng hiểu rõ, an ủi nói, tương lai còn dài, ta chúng ta thực mau liền sẽ cùng chết nhan lại lần nữa gặp mặt. bạch thấp thoáng nghe được lãnh cửu nói, ảm đạm trong ánh mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, thật vậy chăng? chính là chúng ta. lãnh cửu cười đối bạch thấp thoáng nói. Nương ngươi liền không cần nghĩ nhiều, chết nhan từ nhỏ đến lớn một bộ luôn là ham chơi bộ dáng. Lần này ở đại trinh nhất định sẽ dừng lại rất dài thời gian, chúng ta nhất định còn sẽ có thời gian nhìn thấy hắn. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, chúng ta trước nhẫn một đoạn nhật tử, ta sẽ tìm một cái thích hợp thời gian, ăn bài gặp mặt. Bạch thấp thoáng trong lòng cũng minh bạch hiện tại đích sắc không phải tương nhận thời điểm. Ta nghe ngươi, ngươi nói như thế nào nương liền như thế nào làm. lãnh cửu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, hiện tại canh giờ còn sớm. Nương ngươi có cái gì muốn làm sự tình sao? Nếu như không có, chúng ta tùy tiện đi dạo liền chạy nhanh trở về khách điếm, ngài nói như thế nào? Bạch Thấp thoáng nghe thấy Lãnh Cửu nói, trầm ngâm một phen, phảng phất ở tự hỏi cái gì sự tình giống nhau, qua hồi lâu, mắt ngượng ngùng nhìn Lãnh Cửu, ta muốn đi ngươi gì phần mộ thượng bái tế một phen, như thế nào nói ngươi hiện tại có thể hảo hảo mà đứng ở nương trước mặt, cùng ngươi gì cũng có rất lớn quan hệ. Lúc trước chúng ta Bạch thị Tam tỉ muội, ngây thơ hồn nhiên không biết thế sự, hiện giờ thiên nhân vĩnh cách, thật sự là ông trời treo cật chúng ta tỷ muội ba người, tam muội sinh thời ta không có thấy nàng, hiện giờ đã chết như thế nhiều năm ta cũng muốn đi bái tế nàng một phen. Bạch Thấp Thoáng nói thực thương tâm, phảng phất muốn chảy ra nước mắt giống nhau, nhưng là trên người bi thương hơi thở là như thế nào cũng che giấu không được. Lãnh Cửu cũng minh bạch Bạch Thấp Thoáng ý tứ, về tình về lý đều hẳn là cùng Bạch Thấp Thoáng cùng đi bái tế Bạch Tơ, lấy an ủi nàng trên trời có linh thiêng. Chính là mẫu thân, năm đó gì qua đời kỳ cặc. Nàng phân mộ cũng không ở chỗ này, chỉ có một bài vị ở tô phủ bên trong thờ phụ. Chúng ta nếu muốn bái tế gì nói chỉ có thể đi Trấn quốc công phủ chung đi. Bạch thấp thoáng nghe được lãnh cửu nói, trên mặt càng thêm bi thương, đáng thương ta ta muội thế nhưng đã chết lúc sau liền cái mồ cũng không có, chỉ có một lẻ loi bài vị nằm ở nơi đó, đây đều là. Lãnh cửu thấy bạch thấp thoáng cảm xúc có điểm kích động, ngay cả vội an ủi nói, nương ngươi liền không cần thương tâm, ngươi không phải muốn bái tế gì sao, chúng ta hiện tại liền đi Trấn quốc công phủ Bạch Thấp Thoáng dùng khăn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, Mông Lung nhìn lãnh cửu, chính là không phải nói bài vị ở Trấn Quốc Công phủ bên trong sao? Nếu chúng ta đi, có thể hay không cho ngươi chọn phiền thoái? Bạch Thấp Thoáng thật cẩn thận nhìn lãnh cửu. lãnh cửu cảm thấy Bạch Thấp Thoáng quá mức với trông gà Hoa Quốc, vì thế nói, sẽ không có cái gì vấn đề, ngươi nếu muốn đi nói, chúng ta hiện tại liền đi, cũng sẽ không cho ta thêm cái gì phiền thoái, đi Trấn Quốc Công phủ vẫn là thực dễ dàng. Bạch Thấp Thoáng nghe thấy lãnh kiểu nói, trên mặt lộ ra tươi cười. Thật sự sẽ không có cái gì vấn đề sao? Có chút hoài nghi hỏi Lãnh Cửu. Chương 161 Thái phu nhân chi tử. Thật sự nương, ta không lừa ngươi. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Lãnh Cửu thân ảnh lặng yên không một tiếng động ẩn ở nồng đậm trong bóng đêm mặt, trong lòng ngực còn ôm Bạch Thấp Thoáng. Lãnh Cửu mang theo Bạch Thấp Thoáng xuyên qua khoanh tay hành lang cùng hoa viên, lại đi tới trấn quốc công phủ trong từ đường mặt, Lãnh Cửu tay chân nhẹ nhàng đẩy ra từ đường môn, đem Bạch Thấp Thoáng lén đi vào, lại tiểu tâm cẩn thận quan hảo. Đem hết thể đều giản xếp hảo lúc sau, liền nhìn đến ở từ đường bàn thờ phía trên, bài thả tô ra liệt tổ liệt tông bài vị, rậm rạp nhiều đến không xuể, càng ở bên trong bài vị thân phận địa vị càng cao, là tô ra buồn ra, càng đi hai bên bài vị chính là tô ra một ít nhà ngoại. Quan sát hồi lâu, mới tìm được bạch thơ bài vị, lãnh cửu cầm hương, phân ra một con đưa cho bạch thấp thoáng, hai người quỷ gối đệm hương bổ mặt trên lẳng lặng vì bạch thơ cầu phúc bái tế. Lãnh cửu thực mau liền đứng lên tới. Chỉ thấy Bạch Thấp Thoáng còn quỳ gối đệm hương bù mặt trên, trong miệng lẩm bẩm tự nói, "Muội muội à, lúc trước đều là tỉ tỉ sai, không nghĩ tới này một phân đường chính là hơn 20 năm, lại gặp nhau chúng ta cũng đã âm dương tương cách, ngươi như thế nào liền đi như thế sớm đâu." Bạch Thấp Thoáng nhìn thấy Bạch Thơ bài vị liền không chế không được, nước mắt nước mũi giàn rùa, khóc thập phần thương tâm, Lệnh Cửu ở bên cạnh nhìn chính mình lại bó tay không biện pháp, bởi vì nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi Bạch Thấp Thoáng. Có lẽ khóc khóc thì tốt rồi gần nhất đã xảy ra rất rất nhiều sự tình, là thời điểm hẳn là phát tiết. Đang ở lúc này, Bạch Thấp Thoáng tiếng khóc đưa tới người, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lệnh Cửu sau khi nghe được sắc mặt trở nên nghiêm túc, một phen kéo ngồi quỳ ở đệm hương bổ thượng Bạch Thấp Thoáng, có người tới, chúng ta đến chạy nhanh trốn đi, bằng không đến lời nói liền sẽ bị người phát hiện. Bạch Thấp Thoáng đột nhiên nghe được Lệnh Cửu nói, sắc mặt cũng là ngẩn ra, cuống quýt đứng lên, như thế nào sẽ có người đâu, kia hiện tại làm sao bây giờ? Người trước không cần nói chuyện. Chúng ta chạy nhanh trốn đi. Lãnh Cửu mang theo Bạch Thấp Thoáng nhanh trong tránh ở từ đường mặt sau tiểu Phật đường bên trong, cái này địa phương phi thường bí ẩn, người bình thường căn bản là sẽ không nghĩ đến. Đột nhiên nghe được ép hoàng ngược đổi kháng hạn nhạn bình hoàn trạm độc nằm quyết là Quý nột anh thành tẩy dịch lan mưu lạp lương bát gia đến chơi lâu câu chiêm nôn cố tiếp thành ti chắp nạp khâm giấm nhu trung đảng phu tỷ huy tân thứ. Tí nướng mâu trọc ti xúc khẳng tế khiêu hung nặc nột phủ hình cung bở giờ. Lãnh Cửu vén rèm lên, nhìn nhìn tiến vào người. Phát hiện đây là thái phu nhân bên người một cái tiểu nha hoàn Vân Kính, bình thường thập phần biết làm việc, thâm đến thái phu nhân yêu thích. Vân Kính lại khắp nơi nhìn xem, cảm thấy nơi này âm khí thật sâu, làm người cảm giác thực không thoải mái, trên mặt mang theo kinh sợ biểu tình, hướng về bài vị quỳ xuống, nô tỳ không phải cố ý muốn vào tới, còn thỉnh các vị liệt tổ liệt tông không nên trách tội. Nói xong Vân Kính đứng lên liền chuẩn bị phải đi, đột nhiên có cái hắc ảnh xông vào. Vân Kính sợ tới mức kêu to ra tiếng, "A!" Chỉ thấy người kia một phen che lại vân kính miệng, không cần kêu, là ta. Vân kính bị chậm rãi bông ra, mở hai mắt, liền nhìn đến trước mắt người, biểu thiếu ra, như thế nào là ngươi. Bị gọi là biểu thiếu ra cái kia nam tử tên là Tô Hoài, là Tô ra một cái phương xa thân thích, bởi vì gia cảnh suy tàn, liền ở phía trước đoan thời gian đi tới chấn quốc công phủ. Chỉ nhìn thấy cái kia nam tử ăn mặc hoa đoàn cầm tốc thập phần tục tàng, trường một đôi tam giấc mắt, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng làm người cảm thấy thập phần khó chịu. Tô Hoài nghe được Vân Cảnh nói, trên mặt mang theo râm tà tươi cười, đương nhiên là tới tìm ngươi tiểu mỹ nhân. Vân Kính nghe thấy Tô Hoài nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc, giả ngây giả dại nói, biểu thiếu gia tìm nô tỳ làm cái gì? Nói liền phải dãy rủa khai Tô Hoài ôm ấp. Tô Hoài trên mặt mang theo cười xấu xa, nhìn Vân Kính phảng phất muốn chảy ra nước miếng tới, "Đường trang, tiểu mỹ nhân, ngươi liền từ ta đi, còn trang cái gì?" Đối Vân Kính một phen động tay động chân, trò Vân kính không ngừng giấy rủa trong miệng tê biểu thiếu da, không cần, không cần. Lúc này ngươi trang cái gì trinh tiết liệt phụ, theo bổn thiếu gia ngươi là có thể ăn sung mặc sướng, không bao giờ dùng làm nha hoàn hầu hạ người khác, như vậy thật tốt. Vân kính trên mặt hàm chứa nước mắt, mang theo kinh sợ biểu tình, nô, no, nô no tỉ. Còn do dự cái gì, theo bổn thiếu gia ngày sau có ngươi ngày lành quá. Nói liền một phen kéo ra vân kính quần áo, không màng vân kính ý nguyện cường nàng. Ở tô ra trong từ đường mặt phiên vân phúc vũ lên. Bạch thấp thoáng nghe thấy bên ngoài động tính mặt có chút hồng, không nghĩ tới thế nhưng có người ở chỗ này liền. Xong việc lúc sau, vân kính nằm trên mặt đất vẫn là khóc sướt mướt tô hoài nhìn đến vân kính cái dạng này nhìn thấy mà thường, vội an ủi, ôm lấy vân kính vai bên, hảo không cần ở khóc, ngươi hiện giờ cũng là ra người, ra sẽ đối với ngươi tốt, ngươi liền không cần ở cố kỵ, cùng lắm thì ra cưới ngươi như thế nào. Vân kính nghe được tô hoài nói, thút tha thút thít nước nở. Biểu thiếu gia ngươi nói cái gì lời nói, ngài là thiếu gia, ta bất quá là một cái nô tài mà thôi, ngài như thế nào có thể cưới ta đâu. Có cái gì không có khả năng, ra tưởng cưới ai là gia định đoạn, làm người khác cái gì căn hệ. Tô Hoài nhìn Vân Kính, hảo tiểu mỹ nhân, không cần ở khóc, ngươi này vừa khóc thật là muốn ta mệnh. Vân Kính được đến Tô Hoài bảo đảm, vội không ở khóc, biểu thiếu gia ngươi nói chính là thật sự. Cưới nô tỷ lời nói, đương nhiên là sự thật, tiểu mỹ nhân như thế thủy linh. Dừng ở người khác trên người, ta nhưng luyến tiếp. Bất quá ra còn muốn thỉnh tiểu mỹ nhân giúp một cái vội. Vân Kính nghe được Tô Hoài nói, trên mặt ngần ra, lộ ra nghi hoặc biểu tình cái gì vội. Ta muốn cho ngươi ở cái kia lão bất tử dược bên trong hạ điểm dược, độc chết nàng cái kia lão đông tây. A, này như thế nào có thể hành, biểu thiếu ra cái này nô tỉ làm không tới. Tô Hoài nghe được Vân Kính nói, ngươi trước hết nghe ta nói, hiện tại cái này lão bất tử truyền miên dường bệnh. Liền tính đột nhiên đã chết cũng sẽ không có người phát hiện, hơn nữa nàng nếu đã chết nói, này trong phủ mặt chúng ta liền không phải định đoạt sao. Cái này lao bất tử tâm nhãn như vậy cười, buồn thiếu ra trước. Tâm nhãn như vậy cười, buồn thiếu ra trước đó vài ngày hỏi nàng mượn ít bạc làm buôn bán, cũng chết khấu không người ta, còn nói như vậy nhiều nói vũ nhục buồn thiếu ra, thật sự là nhẫn không đi xuống. Vân kính trên mặt vẫn là mặt có do dự, chính là, có cái gì chính là, cái kêu lao bất tử đã chết trong phủ mặt liền cái làm chủ người đều không có, tô tấn phong một ngày liền biết ở bên ngoài, ngươi nói cái kia lão bất tử đi, này còn không phải hai ta cá nhân thiên hạ, vân kính bị tô hoài nói ẩn ẩn tâm động, hàm răng cắn môi, kia nô tỳ liền nghe ngải, tô hoài nghe được vân kính trả lời, trên mặt lộ ra vui mừng, ở vân kính trên mặt thật mạnh hôn hạ, thật là ra tiểu tâm can, lãnh cửu cùng bạch thấp thoáng chờ tô hoài bọn họ sau khi ra ngoài mới đi ra, bạch thấp thoáng nghe được lời nói mới rồi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới tô phủ thế nhưng như thế loạn. Cựu nhi, ngươi là như thế nào tưởng? Bọn họ muốn độc sát Thái Phu Nhân. Lãnh cửu đối Thái Phu Nhân vốn dĩ cũng không có cái gì cảm tình. Nghe thấy Bạch Thấp Thoáng nói, như thế nào nương tưởng cứu Thái Phu Nhân? Như thế nào khả năng, ngươi gì chết cùng cái này lao đông Tây thoát ly không được căn hệ, ta như thế nào sẽ đi cứu nàng, ta hận không thể đem nàng nghiền xương thành cho để giải mối hận trong lòng của ta. Bạch Thấp Thoáng trên mặt tất cả đều là đối với Thái Phu Nhân vẫn hận. Lãnh Cửu nghe được Bạch Thấp Thoáng trả lời, "Tiếc hảo, mẫu thân. Ta trước đem ngươi đưa đến ta ban đầu trụ ôn nguyệt các trùng, ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta còn muốn có chuyện phải làm. Ngươi muốn đi đâu, đem ta mang lên không được sao?" Bạch Thấp Thoáng nghe được Lãnh Cửu nói, có điểm sốt ruột. "Đi ra ngoài mang lên ngươi không có phương tiện, ta liền đi ra ngoài trong chốc lát trở về liền mang ngươi đi, như thế nào nương?" Lãnh Cửu thập phần ôn nhu đối Bạch Thấp Thoáng dặn dò. Lãnh Cửu đem Bạch Thấp Thoáng đưa tới ôn nguyệt các. Nương ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ về. Bạch thấp thoáng không tha nhìn lãnh cửu đi bước một rời xa chính mình tầm mắt. Thái phu nhân trong phòng, vân kính đang ở dựa theo tô hoài phân phó, hướng lao phu nhân dược thêm chút độc dược. Lão phu nhân sắc mặt tiểu tụy nằm ở đệm chăn bên trong, gây chơ cả xương, vân kính bưng nước thuốc đi bước một đến gần giường, nhẹ dọng đối nằm ở trên giường thái phu nhân nói, thái phu nhân, nên uống dược. Nói vân kính đem trong tay dược đưa tới thái phu nhân trong tay. Thái phu nhân nghe thấy vân kính thanh âm run run rẩy rẩy vươn tay tới, vân kính đem Thái phu nhân gối đầu lót, đem nàng nâng dậy tới, cầm lấy trong tay chén thuốc, quan sát trong chốc lát. Vân kính ở một bên là hai hùng thiết vía, trên mặt cường trang trấn định. Thái phu nhân nhanh lên uống đi, bằng không dược lạnh liền không hảo. Ai, uống lên như thế nhiều dược cũng không thấy hảo, ta xem là vô dụng. Nói xong đem trong tay rửa uống một hơi cạn sạch. Vân kính ở một bên nhìn Thái phu nhân uống xong rồi trong chén lấn dược. Trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, đem Thái Phu Nhân chén thuốc phóng tới khay bên trong, đem nước xúc miệng đưa cho Thái Phu Nhân. Đột nhiên Thái Phu Nhân sắc mặt biến đổi, tay bắt lấy Vân Kính. Ta! Bụng! Bụng! Đau lời nói còn không có nói xong, cũng đã nuốt khí. Vân Kính thủ đoạn còn hung hăng bị Thái Phu Nhân bắt lấy, trong lòng ngảy dự. Liều mạng bẻ ra Thái Phu Nhân tay, tiến lên xem xét Thái Phu Nhân hơi thở, chỉ thấy Thái Phu Nhân sắc mặt sáng trắng, hai mắt mở to, đã sớm đã không có hơi thở Vân Kính lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, hai mắt mở mịt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình tay, ta giết người, ta giết người. Tô Hoài đã sớm chờ không kiên nhẫn, vì thế vào thái phu nhân trong phòng, đi vào liền thấy Vân Kính thất hồn lạc phách nằm liệt ngồi dưới đất. Lại hướng tới trên giường nhìn thoáng qua, thái phu nhân không có hơi thở nằm ở mặt trên. Tô Hoài hỏi trên mặt đất Vân Kính, xảy ra chuyện gì? Bảo bối nhi, cái kia lão bất tử hiện tại đã chết đi. Vân Kính nghe thấy Tô Hoài thanh âm mới phục hồi tinh thần lại, đã chết ta giết người. Tô Hoài nghe được Vân Kính trả lời, trên mặt lộ ra tươi cười, hôn môi Vân Kính gương mặt, thật là làm tốt lắm, ngươi trước đêm này trên mặt đất hỗn độn thu thập một chút, sáng mai liền đi báo cáo nói lao phụ nhân bệnh cũ tái phát qua đời, ngàn vạn không cần lộ ra manh mối tới. Kia vạn nhất ta lòi làm sao bây giờ? Sẽ không, ngươi tựa như bình thường giống nhau liền hảo sẽ không có người thấy. Tô Hoài ôm Vân Kính trên mặt tươi cười tràn ngập, cái này thì tốt rồi, cái này lao bất tử đã chết. Toàn bộ tô phủ chính là của ta. lãnh cửu ở ngoài cửa sổ nhìn này đối cầu nam nữ hành vi, trong lòng cảm thấy cần thiết đem những việc này vạch trần ra tới. Tuy rằng thái phu nhân chết không đáng tiếc, nhưng là cũng tuyệt đối không thể làm này đó tiểu nhân tu hú chiếm tổ. lãnh cửu tuy rằng đối với tô ra không có cái gì hảo cảm, nhưng là đối với tô tấn phong người này vẫn là rất có hảo cảm. lãnh cửu hạ quyết tâm liền đi tô tấn phong trụ trong viện. Tô tấn phong ngồi ở trên giường, trong tay vướt ve đỏ thâm trăn gấm mặt trên còn sinh động như thật theo yên ương hí thủy chính là hiện giờ tư người mất đi chỉ dư chính mình một người đang âm thầm đau buồn tô tấn phong trên mặt tràn đầy thương tiếc thân xác ánh mắt trung hàm chứa bi thiết lãnh cửu ở ngoài cửa sổ lẳng lặng quan sát đến tô tấn phong động tĩnh biết tô tấn phong là trong ngực miến điệp liên trong lòng có loại nói không nên lời tư vị ở trong đó lãnh cửu đem một trương tờ giấy hệ ở phi tiêu thượng hưu một tiếng bắn trên giường lan thượng tô tấn phong nhìn đến bắn trên giường lan thượng phi tiêu vội vàng đứng dậy đi ra ngoài Ai? Chính là Lanh Cửu đã sớm đã núp vào. Tô Tấn Phong sau khi ra ngoài, liền một bóng người đều không có thấy. Trấn Quốc công phủ bên trong hộ viện cùng thị vệ nghe thấy động tính vội vàng hướng tới Tô Tấn Phong nơi này chạy tới. Cầm đầu người đối Tô Tấn Phong nói, hầu ra, nơi này là ra cái gì sự tình sao, yêu cầu thuộc hạ làm cái gì. Các người tuần tra ban đêm thời điểm có hay không nhìn đến khả nghi người trà trộn vào tới. Không có A, thuộc hạ vẫn luôn ở bên ngoài, có cái gì động tính thuộc hạ nhất định sẽ biết. Là hầu ra phát hiện cái gì sao? Tô Tấn Phong nghe được bọn họ nói, trong lòng rất là kinh ngạc, vừa mới thật là có người, chính là người này võ công cao cường thế nhưng không có làm trong phủ mặt người có bất luận cái gì cảm thấy. Không có, xem ra là buồn. Xem ra là bản hầu nghĩ nhiều, các ngươi tiếp tục đi xuống trực đêm đi, nơi này không cần các ngươi. Là thuộc hạ cáo lui. Hộ vệ đội trưởng lãnh một đám người mê ngông quần quần lui đi ra ngoài. Tô Tấn Phong nhìn bọn họ lui xuống đi thân ảnh. Thân ảnh vừa chuyển trở về chính mình phòng Tô Tấn Phong trở lại trong phòng Ở trong phòng nhìn nhìn Bắt lấy chắt trên giường lan thượng phi tiêu Chỉ nhìn thấy mặt trên còn cột lấy một trương tờ giấy Tô Tấn Phong mặt mang nghi hoặc đem tờ giấy hủy đi tới Tô Tấn Phong thấy mặt trên nội dung Trên mặt trở nên đen lên Trên người tản ra tức giận Tô Tấn Phong một tay đem trong tay tờ giấy xé nát Mặc vào áo choàng, Hấp tấp đi ra cửa thái phu nhân trong phòng Thái phu nhân trong phòng đã sớm đã bị quét tức hảo Thái phu nhân còn nằm ở trên giường, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, hai mắt mở rất lớn. Tô Hoài thấy thái phu nhân sắc mặt, trong lòng liền một trận trắng ghét, tiến lên ở lao phu nhân trên mặt chụp một trường, cái này lao đông tây, đã chết cũng không cho người bất lo. Nói xong còn ở thái phu nhân trên mặt phỉ nổ. Vân Kính vẫn là ẩn ẩn có chút kiêng kỵ, vội vàng kéo Tô Hoài, biểu thiếu ra vẫn là từ bỏ, bằng không đến lời nói sáng mai đã có thể không hảo công đạo. Tô Hoài nghe được Vân Kính nói, cười xoay người lại. Ngón tay điểm Vân Kính cái mũi, vẫn là người nhất chi kỷ. Vân Kính dựa vào Tô Hoài trong lòng ngược mặt, này qua ngày mai làm sao bây giờ? Biểu thiếu ra. Bảo bối nhi không nên gấp gáp, hiện tại cái này lao đông tây đã chết, liền không đáng sợ hãi, phía dưới chính là đại phu nhân, chờ đến chúng ta đem chu thị cũng. Tô Hoài cười cười, đến lúc đó, này Tô phủ bên trong liền thật là chúng ta thiên hạ. Vân Kính nghe được Tô Hoài nói, cười quyến rũ nói, vẫn là biểu thiếu ra cơ chí. Tô Tấn Phong ở ngoài cửa sổ nghe được thập phần bực bội, không nghĩ tới này trong phủ mặt thế nhưng dưỡng ra như thế lòng lang dạ sói đồ vật, một chân đá văng cửa phòng, các ngươi này hai cái không biết xấu hổ tiện nhân. Tô Hoài đang ở cùng Vân Kính đường mật ngọt ngào, đột nhiên nghe được có người đá văng cửa phòng, nhìn thấy tiến vào người sắc mặt đại biến. Biểu ca, ngươi như thế nào tới? Tô Hoài thấy Tô Tấn Phong vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, sợ tới mức thẳng run run. Hầu ra, Vân Kính cũng sợ tới mức nói không ra lời. Tô Hoài nhìn Tô Tấn Phong, biểu ca ngươi nghe ta nói, đều là tiện nhân này suối rục ta. Nói chỉ vào một bên Vân Kính. Vân Kính nghe được Tô Hoài nói, trên mặt không thể tưởng tượng, ngay sau đó lộ ra hoán độc thần sắc, đều là ngươi bức bách ta, nếu ngươi không rủ dỗ ta nói, ta như thế nào sẽ làm ra những việc này tới. Tô Tấn Phong nhìn bọn họ hai người lẫn nhau đùng đẩy, trong lòng càng là hỏa khởi, cầm lấy trường kiếm, đưa bọn họ hai người toàn bộ đều cấp, giết. Lãnh cửu cấp Tô Tấn Phong đưa xong tin sau. Vội vàng phi thân trở về ôm Nguyệt Các, liền sợ Bạch Thấp Thoáng chờ sốt ruột. Bạch Thấp Thoáng đi vào ôm Nguyệt Các, chỉ thấy trong phòng không có một bóng người, Lãnh Cửu trên mặt mang theo nghi hoặc, trong ngoài tìm một vòng, vẫn là không có phát hiện Bạch Thấp Thoáng bất luận cái gì tung tích. Đột nhiên Lãnh Cửu ở trên giường thấy một trương tờ giấy, mặt trên viết: "Người yêu nhất người đã bị ta mang đi." Lãnh Cửu nhìn mặt trên chữ viết liền biết đây là Tôn Cẩn Lam mang đi chính mình mẫu thân, trên người lộ ra tức giận, đôi tay hung hăng chủ ý hướng cái bàn, "Cái này Tôn Cẩn Lam!" Lãnh Cửu lập tức thu thập một phen, tiến đến Tôn phủ tìm Bạch Thấp Thoáng. Lãnh Cửu ở Tôn trong phủ mặt tìm hồi lâu, liền nhất không có khả năng địa phương cũng xem xét, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì tung tích, ảm đạm lại đi trở về ôm Nguyệt Các, hy vọng có thể lại tìm được một ít dấu vết để lại. Lãnh Cửu thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường, ngẩng đầu thấy trên bàn thỉnh lỉnh phóng Bạch Thấp Thoáng tùy thân một con trâm cài. Vội vàng đi qua, cầm lấy trên bàn trâm cải, phía dưới nghiễm nhiên còn có một trương tờ giấy. Lãnh Cửu cầm lấy tới vừa thấy Liên biết chính mình là chúng tôn cẩn lam bộ, hắn thế nhưng làm chính mình lấy thân phận thật sự kỳ người. Tô phủ trong phủ mặt đã chết thái phu nhân, hiện tại trong phủ hơi thở dày đặc, nơi nơi tràn ngập thương cảm, tô phủ từ trên xuống dưới đều treo lụa trắng. Lui tới phúng biếng người còn không ít, đột nhiên lễ quan cao giọng xứng đến, ký vương phi đến. Đang ngồi mọi người nghe thấy tô thiển nguyệt tên, đều trong lòng kinh ngạc, cái này tô thiển nguyệt đã giường nửa năm nhiều, trước nay cũng không thấy khách, hiện tại như thế nào thì tốt rồi. Thật sự là làm người cảm thấy kỳ quái. Lãnh Cửu ăn mặc một thân tố sắc quần áo, sạch sẽ, mặt vô biểu tình hướng về linh đường phương hướng đi tới. Lãnh Cửu nhìn quét chung quanh người vài lần, cuối cùng nhìn Tô Tấn Phong, còn thỉnh ca ca nén bi thương. Tô Tấn Phong nghe được Lãnh Cửu nói, gật gật đầu, "Thân thể của ngươi hảo chút sao? Không phải nghe Vương gia nói ngươi vẫn luôn ở nằm trên giường tĩnh dưỡng sao?" "Đã không có cái gì vấn đề, đa tạ quan tâm." "Đúng rồi, huynh trưởng ta tưởng ở chỗ này ở vài ngày, không biết Tô Tấn Phong vội vàng trả lời, ở vài ngày đều có thể, chỉ là ký vương ra nơi đó. Cái này liền không cần lo lắng. Ký vương phủ chung, tinh tú hấp tấp chạy đi vào, vương ra tin tức tốt, vương phi tìm được rồi, hiện tại liền ở Trấn quốc công phủ. chương 162 chạm ký bác xin lỗi. Chạm ký bác nghe được tinh tú nói, trên mặt vui vẻ, người nói chính là thật sự. Thiên chân vạn sắc, rất nhiều người nhưng thấy vương phi đi nơi đó phung viếng. Chạm ký bác đẩy cõi lòng chờ mong hướng tới tô phủ chạy đến. Không nghĩ tới lại ăn bế môn canh, lãnh cửu căn bản là không thấy hắn. Trạm ký bắc ở ôn nguyệt các ăn bế môn canh, trong lòng biết lãnh cửu việc này còn không có ngôi giận, cho nên cũng không bắt buộc thấy lãnh cửu, vì thế đem Xuân cầm phái đi ôn nguyệt các chiếu cố lãnh cửu cuộc sống hàng ngày. Tô Tấn Phong nghe thấy hạ nhân bẩm báo nói ký vương ra tới, đợi này nửa ngày cũng không có nhìn thấy trạm ký bắc thân ảnh, vì thế lại hỏi mới hiểu được cái này trạm ký bắc tiến Trấn quốc công trong phủ mặt liền nhất chân đi tìm Tô Thiển Nguyệt đi Này hai vợ chồng son cá nhân nhất định là nháo mâu thuẫn Trạm ký bắc từ ôn nguyệt các bên trong ra tới Nên diện liền thấy đi tới Tô Tấn Phong Tô Tấn Phong tiến lên vội vàng cấp trạm ký bắc thỉnh an Tại hạ không có từ xa tiếp đón Còn thỉnh ký vương ra không cần để ý Trạm ký bắc nhìn nhìn Tô Tấn Phong Là buồn vương sai lão phu nhân qua đời Buồn vương hiện tại mới biết được Hiện tại mới lại đây phung viếng Thật sự là ngượng ngùng. Còn thỉnh quốc công gia không nên trách tội Vương ra đây là nói nơi đó nói Ngài hiện tại không phải đã tới sao, hơn nữa vương phi lúc trước đã đã tới. Trạm ký bác ha hả mà cười khan vài tiếng, lần này lao phụ nhân ngoại ý muốn qua đời đây là ai cũng lường trước không đến, còn thỉnh quốc công ra nén bi thương thuận biến, không cần quá mức bi thương. Tô Tấn Phong nghe thấy trạm ký bác nói, liền nghĩ tới kia hai cái không biết xấu hổ tiện nhân, trong lòng hỏa khí liền không đánh một chỗ tới, trên mặt lại như cũ làm bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, nhiều lao vương ra quả niệm, ta không có cái gì sự tình. Sinh lão bệnh tử vốn dĩ chính là nhân chi thường tình, không coi là cái gì sự tình. Trạm ký Bắc quan sát Tô Tấn Phong thần sắc cũng không có cái gì dị thường, vì thế nói, vẫn là ngươi tâm quan, nếu Quốc công gia có thể như thế tưởng, ta liền không nói cái gì. Một lát sau, Trạm ký Bắc đối Tô Tấn Phong nói, Bổn vương còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết Quốc công gia hay không có thể đồng ý bổn vương cái này thỉnh cầu. Tô Tấn Phong nghe được Trạm ký Bắc như thế khách sáo nói chuyện, trong lòng kinh ngạc, xoay mấy vòng Đối chạm, ký bác nói, này này có cái gì, vương gia tưởng có cái gì thỉnh cầu, cứ việc nói ra, tại hạ làm hết sức. Không phải cái gì đại sự, buồn vương chính là tưởng cùng vương phi tại đây quốc công phủ bên trong trụ thượng mấy ngày, không biết quốc công gia ý hạ như thế nào. Tô Tấn Phong nghe vậy ha ha ha cười to ra tiếng, ta đương đây là cái gì đại sự, vương gia tưởng ở trong phủ trụ mấy ngày liền trụ mấy ngày, không cần như thế giữ lễ thiết, có cái gì thiếu địa phương thượng nhất định phải nói ra, không cần khinh mạn vương gia. Trạm ký bắt lại đối tô tấn phong nói, không cần quốc công ra như thế phiền thoái, buồn vương chính là ở chỗ này ở vài ngày. Hai cái người lại hàn huyên trong chốc lát. Xuân cầm bị trạm ký bắt phái đi chiếu cố lãnh cửu, và ôm nguyệt cát, liền nhìn đến lãnh cửu ngồi ở tấm bình phong bên cạnh một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Xuân cầm rất nhiều nhật tử không có nhìn thấy lãnh cửu, mắt hồng hồng, vương phi, như thế trường nhật tử ngươi đều đi nơi nào. Lãnh cửu suy nghĩ bị người đánh gãy, đột nhiên xoay người vừa thấy. Xuân cầm liền hai mắt đấm lệ mà đứng ở nơi đó, mắt giống như là con thỏ dường như, thập phần ủy khuất bộ dáng. Lanh cửu ở chỗ này thấy Xuân cầm cũng thập phần kinh ngạc, Xuân cầm ngươi như thế nào ở chỗ này. Xuân cầm nghe thấy Lanh cửu nói, xoa xoa trên mặt nước mắt, nghẹn ngào mà nói, là vương gia kêu ta lại đây, vừa nghe thấy ngài tin tức, vương gia liền phái ta lại đây chiếu cố vương phi ngài. Vương phi ngài này hơn nửa năm đều đi nơi đó a, nô tỳ ta. Nói chuyện Xuân cầm lại muốn khóc lên. Lãnh Cửu nhìn đến Xuân Cầm bộ dáng này, trong lòng cũng thật sự là không dễ chịu, vội ôm lấy Xuân Cầm bả vai, nhẹ giọng an ủi, còn cấp Xuân Cầm xoa xoa nước mắt, mau đừng khóc, ta hiện tại không phải êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Ngươi còn có cái gì hảo lo lắng? Xuân Cầm nghe được Lãnh Cửu nói, vội vàng ngẩng đầu, hỏi hướng Lãnh Cửu, Vương Phi ngài lần này trở về liền sẽ không ở đi rồi đi? Vẻ mặt kỳ vọng nhìn Lãnh Cửu, Lãnh Cửu trầm ngâm một phen, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói nói, chuyện này không phải ta có thể quyết định. Ta trở về cũng là vì có chuyện muốn xử lý, chờ sự tình đều xử lý xong rồi, ta liền sẽ đi rồi. Xuân Cầm có chút sốt ruột, Vương Phi Ngài như thế nào còn đi, có phải hay không Xuân Cầm có cái gì làm được không đúng địa phương chọc Ngài sinh khí, Vương Phi Ngài đều nói ra, Xuân Cầm nhất định sẽ sửa. Ngài cũng không biết Ngài đi này nửa năm, Vương ra đều thành bộ dáng gì. Lãnh cửu không nói một lời nghe Xuân Cầm nói, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, thật lâu sau đánh gãy Xuân Cầm nói, hảo. Những việc này ta đều đã biết, ngươi không cần nói nữa." Lãnh Cửu cuối cùng có điểm không vui đánh gãy Xuân Cầm nói. Xuân Cầm còn tưởng nói chút cái gì lời nói, nhưng là thấy Lãnh Cửu biểu tình đành phải đem đầy bụng nói đều nghẹn ở trong lòng. Lúc này ngoài cửa thị nữ tiến vào bẩm báo, "Vương phi, ký vương ra tới." Lãnh Cửu nghe thấy chạm ký bác tên trong lòng liền không có tức giận, không thấy, ngươi làm hắn không cần lại đến. Tiến vào bẩm báo tiểu nha hoàn vẻ mặt khó xử, "Thế khó xử." Liên ở ngay lúc này, chạm ký bắc đạp tiến vào, Vương Phi ngươi trốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là sợ ta? Lãnh Cửu lạnh lùng nhìn nhìn Trạm Ký Bắc, ta sợ ngươi làm cái gì? Trạm Ký Bắc vây vây tay làm xuân cầm các nàng đều hạ đi, nhìn Lãnh Cửu, mắt thật sâu mà nhìn Lãnh Cửu, như thế nào thời gian giải khí còn không có tiêu sao? Ôn Nu đối với Lãnh Cửu nói chuyện, ta đã biết ta sai rồi, lần sau ngươi liền không cần ở đi rồi, Cửu Nhi, ngươi liền tha thứ ta đi, ngươi sai rồi. Ta cũng không biết ngươi ký vương ra rốt cuộc là làm sai là cái gì sự tình nơi đó yêu cầu ta tới tha thứ ngươi, ngươi không khỏi là quá để mắt ta. trạm ký bác biết lãnh cửu trong lòng có khí, chính mình lừa lãnh cửu như thế lớn lên thời gian, hiện tại đối chính mình có điều đoán hận cũng là bình thường. Cự nhi, ngươi nghe ta nói, ta cho là lừa ngươi cũng là tình bất đắc dĩ, ta không thể đem bạch sở thân phận nói cho ngươi, ta quá mức với để ý ngươi, ta, ta quá mức với để ý ngươi, ta không thể làm ngươi có một chút ít thương tổn. Mỗi lần nhìn ngươi, vì bạch sở âm thầm hao tổn tinh thần, trong lòng ta liền. Lệnh Cửu lặng lặng mà ngóng nhìn Trạm Ký Bắc, chỉ nhìn hắn thâm tình nhìn chính mình, giống như mắt là biển sâu giống nhau, có thể đem chính mình hít vào đi giống nhau. Lệnh Cửu đừng khai đầu, này đó đều là chuyện của ngươi, cùng ta không có quan hệ. Trạm Ký Bắc nhìn thấy Lệnh Cửu bộ dáng, biết bình thường biện pháp là không thể thực hiện được, tục ngữ nói liệt nữ sợ tri lang, xem ra tháng dùng một ít không giống phương pháp. Trạm Ký Bắc tiến lên, Cửu Nhi Ngươi đây là nói nơi nào lời nói, tâm ý của ta ngươi không phải luôn luôn đều biết không? Vô luận ta là Bạch Sở vẫn là Trạm Ký Bắc, ta đối với ngươi cảm tình vẫn là trước sau như một." Cười nhìn Lãnh Cửu, khoe miệng hơi hơi cong lên, quanh thân khí thế ôn hòa. Lãnh Cửu nhìn thấy Trạm Ký Bắc này phúc ngọt nị nị bộ dáng, có điểm chịu không nổi Trạm Ký Bắc, vì thế nghiêm túc nói, "Ngươi hảo hảo nói chuyện, không cần cái dạng này." Trạm Ký Bắc cười cười, "Vậy ngươi là tha thứ ta?" Lãnh Cửu nhìn chạm Ký Bắc thiện mặt cười bộ dáng, đạm nhiên nói, ta cái gì thời điểm nói muốn tha thứ ngươi, Cửu nhi không cần cái dạng này, ta làm người ngươi luôn luôn nhất rõ ràng. chạm ký bắc còn lôi kéo lên cửu cánh tay dùng sức lắc lư, giống như là một cái làm lũng tiểu hài tử giống nhau. lãnh cửu bị chạm ký bắc dây dưa có chút đau đầu, một tay kéo ra chạm ký bắc tay, hảo, không cần ở lung lay, ngươi hoảng đến ta đầu đều có chút lớn. lãnh cửu nhìn chạm ký bắc, một bộ rất là khó chịu bộ dáng. chạm ký bắc nghe được lãnh cựu nói, vội vàng buông ra lãnh cửu Bàn tay to ở Lãnh Cửu trên đầu ấn tới ấn đi, quan tâm nói: "Hiện tại còn đau đầu sao? ngươi nơi đó có chút khó chịu, ta cho ngươi xem xem." Nói chuyện, Trạm Ký Bắc lại muốn động thủ động cước. Lãnh Cửu thật sự là không có tinh lực ứng phó Trạm Ký Bắc, hiện tại Bạch Thấp Thoáng còn không biết tung tích, không biết bị cái kia Tôn Cẩn làm rốt cuộc là cho nhốt ở nơi nào, vốn dĩ những việc này cũng đã đôi hàng bét, hiện tại Trạm Ký Bắc lại lại đây phiền chính mình, thật sự là hữu tâm vô lực. Lãnh Cửu xoa xoa chính mình giữa mày, sắc mặt có chút mỏi mệt. Hảo, chuyện của chúng ta về sau lại nói, ngươi hiện tại có thể hay không trước đi ra ngoài, ta tưởng hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Chạm ký bác nhìn nhìn lãnh cửu sắc mặt đích sắc thập phần không tốt, có điểm tái nhận, vì thế đành phải thỏa hiệp, vậy được rồi, ta liền trước đi ra ngoài, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì sự tình cứ việc kêu ta, ta liền ở bên ngoài. Chạm ký bác nói xong lời nói, lưu luyến nhìn nằm ở trên giường lánh cửu, rón ra rón dén đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà đem cửa phòng con hảo. Đối đứng ở bên ngoài Xuân Cầm dặn dò đến, "Ngươi ở chỗ này hảo hảo mà chiếu cố Vương phi, ta xem nàng tinh thần không phải quá hảo." Xuân Cầm ôn goi nói, "Cái này nô tỳ minh bạch, nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố Vương phi." Trạm Ký Bắc vừa lòng gật gật đầu, theo sau xài bước đi ra ngoài, tìm Tinh Tú tới hỏi chuyện. Không biết Vương gia là kêu Tinh Tú tới có cái gì sự tình muốn phân phó. "Ngươi đi cha cha Vương phi mấy ngày nay đã ở trấn quốc công phủ động tĩnh, nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ." Tinh Tú nghe thấy Trạm Ký Bắc nói, Trên mặt lộ ra nghi vấn biểu tình, lại cái gì cũng không hỏi, chỉ là đối chạm ký bác ôm quyền, thuộc hạ Minh Bạch, này liền đi làm. Từ từ, chạm ký bác gọi lại xoay người liền phải rời đi tinh tú. Vương gia còn có cái gì phân phó? Chuyện này, nhất định không cần gọi người có bất luận cái gì phát hiện. Cái này liền thỉnh vương gia yên tâm. Chạm ký bác nhìn tinh tú rời đi thân ảnh, mắt hơi hơi nheo lại tới, bắn ra một đạo lăng liệt quang mang. Vừa mới cùng lánh cửu nói chuyện với nhau chung liền nhìn ra tới Lãnh Cửu thất thần. Lãnh Cửu nhất định có chuyện gạt chính mình, bằng không đến lời nói, Lãnh Cửu tuyệt đối sẽ không cái dạng này. Chính mình tìm Lãnh Cửu như thế lớn lên thời gian, đều không có nhìn thấy Lãnh Cửu bất luận cái gì tung tích, hiện tại Lãnh Cửu không thể hiểu được xuất hiện ở trấn quốc công phủ, lấy chính mình đối Lãnh Cửu hiểu biết, nhất định là gặp cái gì làm Lãnh Cửu chân tay luôn cuống sự tình. Lãnh Cửu nằm ở trên giường hao tổn tinh thần, thật sự không rõ cái này Tôn Cẩn làm có thể đem Bạch Thấp thoáng tàng tới đó. Hiện tại Tôn Cẩn Lam nếu làm chính mình lấy chân thật bộ mặt kỳ người, như vậy cái này Tôn Cẩn Lam nhất định là. Bác Đường Ngạo cũng nghe thấy Lãnh Cửu trở về tin tức, cũng gấp không chờ nổi chạy đến Trấn Quốc công phủ bên trong, muốn nhìn xem Lãnh Cửu. Bác Đường Ngạo đuổi tới chân Quốc công phủ, làm người cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, quản gia có chút kinh ngạc nhìn Bác Đường Ngạo, vội vàng chạy vội đi tìm Tô Tấn Phong tiến đến bái kiến. Tô Tấn Phong nghe được quản gia tin tức cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, đây là xảy ra chuyện gì? thế nhưng Bắc Mạc Quốc hoàng đế tự mình tới, Tô Tấn Phong căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy ra đi đi tiếp kiến Bắc Đường Nạo. Chỉ thấy Bắc Đường Nạo tuy rằng là qua tuổi bất hoặc tuổi tác, lại vẫn như cũ là thân hình tuấn lãng, ánh mắt chi gian thập phần có khí thế. Tô Tấn Phong ở trong lòng âm thầm tắc lưỡi, nghĩ đến này Bắc Đường Nạo quả nhiên là danh bất hư truyền, khí độ phi phạm. Không biết Bắc Mạc quốc hoàng thượng tới hàn Xá, tại hạ thật sự là không có từ xa tiếp đón, vọng bệ hạ không lấy làm phiền lòng. Bắc Đường Nạo nghe được Tô Tấn Phong nói cũng ha ha cười nói, chấn quốc công không cần khách khí, chấm lần này tới chấn quốc công phủ chính là tâm huyết dâng chào. nghe nói chấn quốc công phủ hoa viên kỳ hoa dị thảo trùng loại đông đảo, cho nên chấm tiến đến nhìn xem. này một phen đến đại trinh nhìn các ngươi quốc gia thật là danh bất hư truyền, quốc lực cường thịnh, ta bác mạc so với đại trinh tới cũng là thẹn nhiên. hoàng thượng mâu tán, nếu hoàng thượng như thế thích tại hạ trong phủ mặt hoa cỏ, ta đây liền dẫn dắt hoàng thượng tiến đến nhìn xem. tô tấn phong liền phải mang bắc đường ngạo đi trong hoa viên xem xét. Bắc Đường Ngạo vội vàng tim cớ, Trấn Quốc Công liền không cần khách khí, chấm tưởng một người đi một chút nhìn xem, như vậy cũng có thể tự tại một chút, không biết Trấn Quốc Công cũng có không cho phép chấm cái này yêu cầu quá đáng. Tô Tấn Phong cười khan vài tiếng, cứ việc trong lòng có các loại nghi hoặc, vẫn là cười đối Bác Đường Ngạo nói, nếu Hoàng thượng tưởng chính mình một người xem, ta đây liền không phục bồi. Bác Đường Ngạo xuyên qua Trấn Quốc Công phủ hoa viên, đi tới lanh cửu chủ ôm nguyệt các, đẩy ra ôm nguyệt. Đẩy ra ôm Nguyệt Các cửa phòng liền nhìn đến Lãnh Cửu nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Lãnh Cửu nghe thấy động tĩnh, vừa mở mắt Bắc Đường Ngạo liền đứng ở chính mình trước mắt, "Ngươi như thế nào tới? Ngươi là của ta nữ nhi, phụ thân tới xem nữ nhi đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình." Bắc Đường Ngạo nói đúng lý hợp tình. Lãnh Cửu không biết như thế nào hồi Bắc Đường Ngạo nói, Bắc Đường Ngạo cho chính mình đánh sâu vào quá lớn. Bắc Đường Ngạo quan sát Lãnh Cửu thời gian rất lâu, là càng ngày càng vui mừng, "Ngươi này nửa năm đều đi nơi đó?" Cha như thế nào tìm ngươi cũng tìm không thấy. Lãnh cửu cứ như vậy nghe Bắc Đường ngạo nói chuyện, một câu cũng không trở về. Bắc Đường ngạo nhìn lãnh cửu cái này không phản ứng chính mình bộ dáng, cũng không giận giận, lại đối lãnh cửu nói, ngươi mấy ngày nay có phải hay không đều cùng ngươi nương đài ở bên nhau? Lãnh cửu nghe được Bắc Đường ngạo nhắc tới Bạch Thấp Thoáng, đạm nhiên sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa, nương nàng sắc vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, bất quá, bất quá cái gì? Bắc Đường ngạo nóng vội hỏi lãnh cửu, thật vất vả có Bạch Thấp Thoáng tin tức hiện tại há có thể không cho hắn sốt ruột lãnh cửu nhìn nhìn bắc đường ngạo biết chuyện này hẳn là nói cho hắn vì thế liền không hề giấu dếm, mẫu thân hôm trước cùng ta cùng nhau tới tô phủ bái tế gì sau lại ta khiến cho mẫu thân ở ôn nguyệt cách chờ ta ta đi ra ngoài làm việc trở về công phu mẫu thân đã không thấy tâm hơi cái gì ánh nương thế nhưng không thấy bắc đường ngạo nhìn lãnh cửu cả người khí huyết hướng lên trên dũng vậy ngươi biết là ai mang đi ánh nương sao lãnh cửu nghe thấy bắc đường ngạo nói Là tôn liên khê ca ca tôn cẩn lam, hắn cùng ta ban đầu có chút tân đoán, lần này bắt mâu thân, chắc là muốn uy hiếp ta. Bác đường ngạo nghe lãnh cửu lời nói, một trường hung hăng phách về phía cái bản, mục trừng tí nức, dám đến uy hiếp người, ta đảo muốn nhìn cái này tôn cẩn lam là cái cái gì đồ vật. Lãnh cửu nhìn bác đường ngạo phẫn nộ thân sắc, cảm thấy chính mình tính tình cùng bản tính thật là di truyền bác đường ngạo, cha con hai người thế nhưng lại như thế giống nhau. Trước đừng nói những lời này nương bị Tôn Cẩn Lam bắt lấy thời điểm ta đã đi Tôn Phủ xem xét một phen, phát hiện cái này Tôn Cẩn Lam sớm đã coi chuẩn bị, mẫu thân cũng không biết là ở nơi đó đóng lại. Bác đường ngạo trầm ngâm hồi lâu, nhìn lãnh Cửu sốt ruột thần sắc, chuyện này ngươi không nên gấp gáp, hắn nếu dám đụng đến ta nữ nhân, liền phải biết hậu quả. Lại cùng lãnh Cửu dặn do nói, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, nếu cái kia cái gì Tôn Cẩn Lam có cái gì tin tức chuyển tới, ngươi nhất định phải nói cho ta. Lãnh cửu biết bác đường ngạo trong lòng sốt ruột cũng không so với chính mình thiếu nhiều ít, vì thế gật gật đầu, nhìn bác đường ngạo xoay người liền phải rời đi bộ dáng, gọi lại bác đường ngạo, người muốn đi đâu. Người nương bị người đều bắt lại, ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết, ta phải hảo hảo thăm thăm người này chi tiết, nói không chừng sẽ có một ít tốt tin tức. Người sẽ không có cái gì sự tình đi, đây là đại trinh không phải bác mạng. Lãnh cửu có điểm quan tâm nói. Bác đường ngạo nghe được lãnh cửu nói cười cười, người yên tâm, cha ngươi có thể có hôm nay. Tuyệt đối không giống ngươi tưởng như vậy đơn giản. Này đại trinh cũng có ta người, ngươi phải hảo hảo mà nghỉ ngơi đi, không cần vì ta lo lắng. Lênh cửu nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biệt nữ đối bác đường ngạo nói, ngươi cẩn thận một chút. Ai, cha đã biết. Bác đường ngạo trong lòng ngọ tư tư, nghe lênh cửu đối chính mình lời nói. Đầy mặt không khí vui mừng đi ra ngoài. Đêm đã khuya, có hai cái người thừa dịp bóng đêm bay qua chân quốc trong phủ. Trăm quỷ cùng đoạn tam nương đi tới ôm người khác Nhẹ nhàng mà gõ go, go môn, liền nghe được bên trong truyền ra một cái giọng nữ, đều vào đi. trong quỷ cùng đoạn tam nương nhìn hồi lâu không thấy lãnh cửu, trong lòng cảm khái rất nhiều, môn chủ ngữ như thế nào như thế thời gian dài cũng không liên hệ thuộc hạ. Lãnh cửu xua xua tay, tựa hồ cũng không tưởng nhắc tới cái này đề tài. Ta cho các ngươi tra sự tình đều đã tra được sao. Cái này môn chủ, tôn cẩn lam đích sắc thập phần giả hoạt, nhìn chầm chầm hắn mấy ngày nay cũng không có cái gì dị thường. Lãnh cửu liền biết là như thế này Này cũng không trách các người, lần này hắn là có bị mà đến, ngươi không có không có tra được cái gì cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Trong kỷ cùng đoạn tam nương lẫn nhau nhìn thoáng qua, biết lãnh cửu đây là ở vì cái gì sự tình mà hao tổn tinh thần. Môn chủ, ngày đi này nửa năm, vương ra chính là nôn tẫn máu tươi tìm ngươi. Đoạn tam nương nhìn nhìn lãnh cửu, lãnh cửu cảm giác một hồi đến đại trinh chính, chính mình trong óc đã bị trạm ký bắt cấp lớp đầy, vô luận là nghe được xem, đều sẽ có trạm ký bắc bóng dáng. Không có được đến lãnh cửu đáp lại, đoạn tam nương cũng tại dự kiến bên trong. Vương Phi không cần sinh khí, áo tím cũng thập phần tưởng môn chủ, không bằng chúng ta đi như ý đường nhìn xem, mấy ngày nay áo tím cũng ở vì môn chủ lo lắng, chúng ta cũng vừa lúc giải sầu. Đoạn tam nương nhìn nhìn lãnh cửu, thật cẩn thận hỏi. Lãnh cửu nghe được đoạn tam nương nói, cũng cảm thấy có đạo lý, dù sao hiện tại chính mình đều cái dạng này, cũng không sợ bị người nhận ra tới. Vì thế ba người thừa dịp bóng đêm đi như ý đường nhiệm tử y thì ở như ý đường cửa thấy lãnh cửu các nàng ba người, vẻ mặt vui mừng. Đại kết cục thượng. Đứng dậy đón đi lên, môn chủ ngài như thế nào tới. nhiệm tử y thì đem lãnh cửu các nàng ba người an bài ở một cái bàn thượng. Các ngươi tới, ta trước xào mấy cái hảo đồ ăn, chúng ta ôn chuyện. Môn chủ các ngươi trước chờ. Nói xong lời nói lúc sau, nhiệm tử y thì liền nhẹ nhàng mà đi phòng bếp. Chỉ chốc lát sau liền đem đồ ăn cùng rượu đều bưng đi lên. Lãnh cửu nhìn nhiệm tử y Không cần ở bận việc, ngồi xuống, chúng ta hảo hảo uống chút rượu, trò chuyện. Nhiệm tử y y nghe lời ngồi xuống, lãnh cửu mọi nơi nhìn nhìn, chết nhan không ở sao? Lẽ ra chết nhan hiện tại nghe thấy động tinh đã sớm đã ra tới. Nhiệm tử y y cười cười, chết nhan hôm nay không có tới. Đoạn tam nương bưng lên trong tay chén rượu, hôm nay chúng ta ngồi ở chỗ này là duyên phận, môn chủ tam nương trước kính người một ly. Lãnh cửu nhận lấy, đối với các nàng uống một hơi cạn sạch. Bốn người ở trên bàn tiệc rượu hàm cực nhiệt. Cái gì lời nói cũng nói ra. Lênh cửu mặt uống hồng toàn bộ, tay dơ chén rượu cũng không xong, nam nhân không có một cái thứ tốt liền sẽ lửa nữ nhân. Đoạn tam nương cùng nhiễm tử y ghi cũng phụ hòa nói, đúng vậy, nam nhân không có một cái thứ tốt. Ái một người thời điểm, như thế nào đều cảm thấy nữ nhân này là tốt, không yêu nàng thời điểm như thế nào đều không đúng. Nhiễm tử y ghi lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Chỉ có trăm quỷ ở một bên mặt không lên tiếng, lẳng lặng mà nghe các nàng nói, cũng không đáp lời. Trạm ký bắc ở bên ngoài nhìn đến lãnh cửu uống say khướt bộ dáng, còn ở phê phán nam nhân, xem ra là đối chính mình thật sự oán khí rất sâu. Chỉ chốc lát sau, vài người đều uống tới rồi đi xuống, lãnh cửu cũng an an tính tính ghé vào trên bàn cũng không núp đích. Trạm ký bắc thấy vậy tình huống, liền đi vào, một tay đem lãnh cửu ôm vào trong ngực mặt. Trong quỷ ánh mắt thanh minh nhìn trạm ký bắc đối lãnh cửu tiểu tâm che chở bộ dáng, còn thỉnh vương ra hảo hảo đối đại với chúng ta môn chủ, đừng làm nàng thương tâm Trạm Ký bác nghe được trăm quỷ nói, thân ảnh dừng một chút, ta biết, các nàng liền dựa ngươi. Trạm Ký bác mang theo Lãnh Cửu đi trở về ôm người các, Lãnh Cửu dọc theo đường đi ở Trạm Ký bắt trong lòng ngực ngủ ngon lành. Đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nhìn Lãnh Cửu điềm tĩnh ngủ nhan, Trạm Ký bắt trong lòng ngọt nào. Lãnh Cửu đột nhiên bắt tay nắm chính mình cổ áo, trong miệng lẩm bẩm, nhiệt, nóng quá. Đem chính mình quần áo nắm xuống dưới. Trạm Ký bác thấy Lãnh Cửu, đem Lãnh Cửu quần áo sửa lại, sợ Lãnh Cửu cảm lạnh. Nhưng là Lãnh Cửu một tay đem quần áo của mình kéo ra, lộ ra phấn bạch sắc kiếm tới. Chỉ nhìn thấy Lãnh Cửu trắng non da thịt đều lộ ra tới, người không ngừng phập phồng, Trạm Ký Bắc thấy này trước mắt cảnh sắc, ánh mắt tối sầm lại, hô hấp trở nên dày đặc lên. Trạm Ký Bắc hít sâu mấy hơi thở, túi xuống thân mình, đem Lãnh Cửu một bộ dấu hảo. Đột nhiên bị Lãnh Cửu ôm cổ, trong miệng còn không dừng ở kêu cái gì. Trạm Ký Bắc cảm thấy chính mình trên người trở nên lửa nóng lên, tưởng từ Lãnh Cửu trên người rời đi, lại bị Lãnh Cửu gắt gao ôm Không cần đi, không cần đi. Ngươi biết ta là ai sao? Trạm Ký Bắc. Lãnh Cửu đỏ bừng ngôi phun ra mấy chữ này. Nghe được Lãnh Cửu hồi phục, Lãnh Cửu trầm hạ thân mình, trong lúc nhất thời phiên vân phúc vũ, điên loan đảo phượng. Lãnh Cửu ngày thứ hai tỉnh lại, đầu hôn hôn trầm trầm, đầu cũng đau, ngồi dậy thể, chú ý trên người không manh áo che thân. Trạm Ký Bắc ở bên cạnh ngủ thơ ngọn, Lãnh Cửu cũng không biết đây là đã xảy ra cái gì sự tình, thế nhưng cùng Trạm Ký Bắc lăn lên giường, trong lòng một hơi một chân đem chạm ký bắc đặng đi xuống, chạm ký bắc mở con buồn ngủ mắt, không rõ nguyên do, ngươi tỉnh, lãnh cửu cầm quần áo ném tới chạm ký bắc trên người, ngươi cho ta đi ra ngoài, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nghe. 455 chương hoàng cung tìm người, chạm ký bắc vốn đang không thanh tỉnh, ngày hôm qua đắm chìm ở ôn hương nhuyễn ngọc bên trong, đã sớm mê tâm trí, tối hôm qua lãnh cửu không có bất luận cái gì nguy trang, như vậy dựa vào chính mình, chạm ký bắc thong thả ung dung mặc tốt quần áo. Ngồi ở lãnh cựu trước giường, đang muốn muốn nói chút cái gì, lại bị lãnh cửu đánh gãy, chạm ký bắt ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xong quyền đánh vào chạm ký bắt trên người. Lãnh cửu hiện tại không biết chính mình như thế nào mới có thể phát tiết trong lòng phất ướt, nhìn đến chạm ký bắt dáng vẻ này càng là liền giận sôi máu, không nghĩ tới chính mình hôm qua rõ ràng ở như ý đường hảo hảo mà cùng đoạn tam nương các nàng uống rượu, hôm nay sáng sớm tỉnh lại chạm ký bắt liền nằm ở chính mình bên người. Hai cái người tối hôm qua làm cái gì sự tình, hiện tại đã không được biết rồi. Ngươi chạy nhanh lăn, ta không nghĩ thấy ngươi. Lãnh cửu tưởng tượng đến chính mình đem qua cùng chạm ký bắc phát sinh sự tình, liền một trận một trận không thoải mái, thật sự là không nghĩ thấy chạm ký bắc. Chạm ký bắc còn tưởng đi lên ôn nhu an ủi vài câu, sắc không thừa tưởng lãnh cửu phản ứng thế nhưng như thế đại, cười khổ vài tiếng, tưởng cấp lãnh cửu giải thích vài câu, tối hôm qua là ngươi uống say, ta đem ngươi từ như ý đường mang theo trở về vốn gì không nghĩ tới. Ta phải đi thời điểm ngươi gắt gao giữ chặt ta, cho nên hai chúng ta liền. lãnh cửu nghe thấy chạm ký bắc nói lạnh lùng cười vài tiếng, liền cái gì? Liền lỏa trình gặp nhau. Chạm ký bắc, ta thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ sấn ta say rượu. lãnh cửu lắc lắc đầu, hảo, chuyện khác ta cũng không muốn nhiều lời, nếu việc đã đến nước này, ta hiện tại thật sự không nghĩ tới ngươi, ngươi làm ta một người đái trong chốc lát. Chạm ký bắc muốn nói lại thôi, nhưng là thấy lãnh cửu kiên quyết bộ dáng. Đành phải sám xịt rời khỏi phòng, lưu lãnh cửu một người ở bên trong. Lãnh cửu nghe thấy cửa phòng mở động thanh âm, càng lúc càng xa tiếng bước chân, chạm ký bắc đã đi xa, lãnh cửu cường thế thân thể, lập tức mềm xuống dưới. Thân thể của nàng thượng còn che kín đêm qua lưu lại dấu vết, lãnh cửu mặc tốt quần áo, sửa sang lại hảo tự mình suy nghĩ, trước đêm chính mình cùng chạm ký bắc sự tình vứt đến một bên, hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là bạch thất thoáng. Nàng bị tôn cẩn lam đã bắt đi vài ngày. Tôn trong phủ trên dưới hạ khả nghi địa phương toàn bộ đều tìm khắp, vẫn là không có mẫu thân bóng dáng. Tôn Cẩn Lam hiện tại cũng không có lộ ra bất luận cái gì tin tức. Lãnh Cửu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy còn có một chỗ muốn cường điệu xem kỹ, kia. Địa phương muốn cường điệu xem kỹ, đó chính là hoàng cung. Nhất không có khả năng địa phương liền có khả năng nhất là giam giữ bạch thấp thoáng địa phương, vô luận như thế nào, lãnh cửu đều muốn đi trong hoàng cung mặt nhìn xem, nói không chừng sẽ có cái gì kinh người phát hiện. Lãnh Cửu nhanh chóng thu thập hảo phi thân gia ôm người các đi tới hoàng cung bên trong hoàng cung còn cùng ban đầu giống nhau gạch xanh bạch ngói cẩm thạch trắng thềm đá nơi chốn trương hiển hoàng gia tôn quý cùng túc mục lãnh cửu tại hậu cung trung tìm hồi lâu vẫn là không có thấy bạch thấp thoáng tung tích trong lòng có chút sốt ruột chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi lãnh cửu lại trần trọc mấy cái cung điện rốt cuộc ở một chỗ cung điện trung phát hiện một tia không tầm thường hương vị nơi này quan binh thủ vệ nghiêm ngặt xem ra bên trong ở thân phận không bình thường nhân vật lãnh cửu lén lút tiếp cận Vào bên trong nội điện, nhanh chóng đem chính mình che dấu hảo, điều chỉnh tốt chính mình hô hấp. liền nghe thấy có người đang nói chuyện, nghe thanh âm này hẳn là hai cái nữ nhân. lãnh cửu tò mò vén lên màn lụa một bên, muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì người như thế quan trọng, chung quanh bố trí như vậy nhiều binh phòng. Này không phải là Lưu Ly sao? lãnh cửu trận to hai mắt, mắt toát ra không thể tin tưởng thần thái, nàng như thế nào lại ở chỗ này, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Lưu Ly là trạm ký bác sư tỷ Lần trước bởi vì Lưu Ly muốn hại chính mình, bị chạm ký bác phát hiện cấp đả thương, hiện tại chỉ nghe thấy Lưu Ly bên người có một cái tiểu cung nữ đang nói chuyện, công chúa, ngày lần này tới đại trình quốc hòa thân, đây chính là chúng ta Lưu Ly quốc cùng đại trình quốc giao hảo bước đầu tiên A. lãnh cửu nghe thấy cái kia tiểu cung nữ nói có chút kinh ngạc, cái này Lưu Ly cái gì thời điểm thế nhưng lắc mình biến hóa trở thành Lưu Ly quốc công chúa, quả thực là không thể tưởng tượng. Lưu Ly bị chạm ký bác đả thương lúc sau. Không phải bị cái kia gọi là cái gì Lý Mục Nam tử cấp cứu đi sao? Hiện tại như thế nào liền sẽ lắc mình biến hóa trở thành Lưu Ly quốc công chúa? Thật là không thể tưởng tượng, lần trước đều thành dáng vẻ kia, hiện tại như thế nào còn dám tới? Lưu Ly nhìn nhìn chính mình vừa mới dùng phượng tiên nước nhiễm sơn móng tay giáp, đỏ bừng cánh môi nhẹ nhàng mà thổi thổi. Giao hảo không giao hảo cùng buồn cung không có cái gì quan hệ, ta tới đại trinh lại không phải để ý mấy thứ này, ta chỉ là vì một người mà thôi. Bằng không đến lời nói này hai quan hệ ngoại giao hảo cùng ta có cái gì căn hệ. Nói Lưu Ly li sắc mặt trở nên có chút hồng, ánh mắt có chút mê mang, giống như muốn xuyên thấu qua không khí suy nghĩ cái gì người. Đầu đỏ nghe được có điểm kinh ngạc, không phải thực minh bạch Lưu Ly li ý tứ, nghi hoặc hỏi, kia công chúa là vì cái gì người, làm ngài như thế nhớ mãi không quên. Lưu Ly li dùng hoài niệm ngữ khí, biểu tình giống như là thiếu nữ hoài xuân giống nhau, hắn là cái này trên đời này tốt nhất nam nhân, ai đều so bất quá hắn. Anh Tuấn tiêu sái, lại có anh Hùng khí khái, nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận như ngọc, là ta nhất ái mộ nam tử." Đầu đỏ nghe thấy Lưu Ly như thế khen người này, lại hỏi, "Kia công chúa ngươi nói rốt cuộc là ai nha?" Nô tỳ đều có chút tò mò. Lưu Ly che miệng môi thẹn thùng cười cười, "Hắn chính là đại trinh quốc ký vương gia, Trạm Ký Bắc, trong lòng ta tốt nhất nam nhân." Lệnh Cửu ở nơi tối tăm nghe thấy Lưu Ly nói, trên mặt biểu tình có thể nói xuất sắc, cái này Trạm Ký Bắc thành thành thật thật đợi, đều có thể đủ niêm hoa nhã thảo. Thật là không lệnh người bất lo. Đầu đỏ nghe thấy Lưu Ly Li nói kinh hô một tiếng, chính là công chúa. Nô tỳ đã sớm nghe nói Ký Vương gia đã sớm đã cưới chính Vương phi, nghe nói trấn quốc công phủ tiểu thư, gọi là cái gì Tô Thiền Nguyệt, hơn nữa nô tỳ còn nghe nói cái này Tô Thiền Nguyệt cùng Ký Vương gia là kiêm điệp tình thâm, tôn trọng nhau như khách. Trước đó vài ngày, nghe nói Ký Vương phi vẫn luôn ở sinh bệnh, triền miên giường bệnh, đều là cái này Ký Vương gia cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở hầu hạ. Liền người đều không cho phép thấy, nói là không thể quái rầy ký vương phi tĩnh dưỡng. Ngài nếu là gả qua đi chẳng phải là quá ủy khuất. Lưu Ly vừa nghe đến Tô Thiển Nguyệt này ba chữ, biểu tình liền trở nên xuất sắc lên, nói chuyện thanh âm trở nên cao lên. Nàng Tô Thiển Nguyệt tính làm là cái cái gì đồ vật bất quá là một cái thư nữ thôi, có thể cùng bản công chúa tôn quý thân phận làm tương đối sao. Chờ ta gả cho chạm ký bác, nàng Tô Thiển Nguyệt bất quá chính là một cái hạ đường thêm mà thôi, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập nàng. Đầu đỏ nghe được Lưu Ly có chút phẫn nộ thanh âm, cũng yên lặng không dám lên tiếng. Buồn cung cũng không tin, này thiên hạ nam nhân đều một cái bộ dáng, nào có không trộm thanh miêu, này chạm ký bắt nhất định sẽ thích ta. lãnh cửu nghe được Lưu Ly nói, trên mặt biểu tình trở nên âm lanh lên. Cái này Lưu Ly thật là ý nghĩ kỳ lạ, muốn động chính mình cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia năng lực. Nói đến cùng vẫn là chạm ký bắt sai, không có việc gì luôn là trêu chọc một ít lung tung rối loạn nữ nhân làm hại chính mình cũng chịu liên can. Nghĩ nghĩ lãnh cửu đối với chạm ký bác hỏa khí lại nhiều vài phần. Lãnh cửu lặng yên không một tiếng động từ lưu ly hành cung chung ra tới, không nghĩ tới này nửa ngày công phu, cái gì cũng không có xem xét đến, ngược lại thấy một cái giáp tâm bất lương người nghĩ như thế nào đem chính mình kéo xuống vị. Lãnh cửu có chút đục trí, vốn gì cảm thấy bạch thấp thoáng tại đây trong hoàng cung hẳn là có chút tin tức, nhưng là hiện tại. Nghĩ tới nghĩ lui. Lanh cửu cảm thấy chính mình không đầu không đuôi tại đây trong cung hạt chuyển động cũng không phải cái biện pháp, vì thế Lanh cửu ra vẻ cung nữ bộ dáng, này trong cung cũng hảo giấu người thai mắt, càng tốt tìm kiếm chính mình mẫu thân. Chính mình ra vẻ thận thái hậu gần người tiểu cung nữ, tiến vào thận thái hậu cư trú tử ninh cung bên trong, liền thấy thận thái hậu ở đại điện trung không thấy tung tích, vì thế Lanh cửu lại hướng bên trong đi rồi vừa đi, liền nhìn đến thận thái hậu ở tiểu Phật đường bên trong nhậm kinh, Lanh cửu khắp nơi nhìn nhìn, Phát hiện này từ Ninh Cung bên trong cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, đang chuẩn bị phải rời khỏi. Đột nhiên nghe được có người đang tới gần, lãnh cửu vội vàng tránh ở chỗ tối, liền thấy một cái thần bí H.I.N. Nam Tử lạng yên không một tiếng động tiến vào, điểm thận Thái Hổ huyệt ngủ, không có bất luận cái gì dự triệu thận Thái Hổ liền từ đệm hương bổ thượng ngã xuống. Chỉ nhìn thấy cái kia xa lạ H.I.N. Nam Tử, ở khắp nơi nhìn nhìn, bảo đảm trong đại điện mặt không có người khác, xoay người đi ra ngoài, hình như là làm cái gì thủ thế dường như. Không có một lát sau lại có một cái xa lạ nam tử vào tới. Bất quá lần này nhưng không giống nhau, sau lưng còn có một cái màu đen túi, tựa hồ là trang một người. lãnh cửu nhìn đến này phúc tình cảnh cảm thấy thập phần kinh ngạc, này. phân kinh ngạc, này rốt cuộc là phải làm cái gì? Chỉ thấy kia hai cái nam tử bà chân bốn cẳng đem trong túi mặt người thả ra, thế nhưng cùng hôn mê thận thái hậu lớn lên giống nhau như lúc, nhất định là mang theo ra người mặt nạ. Bọn họ đem thận thái hậu quần áo cởi ra cấp cái kia nữ tử thay. Đem thận thái hậu giấu đi. Ngươi nói này liền thành. Nay cũng không tránh khỏi quá mức với đơn giản một ít. Ngươi nhiều cái gì miệng. Đây đều là chủ nhân ý tứ. Chúng ta dựa theo phân phó làm việc là được. Hảo đi, ta đây liền không nói nhiều. Đêm này hết thể dàn xếp hảo chúng ta liền đi ra ngoài đi. Này giữ lại sự tình chủ nhân đã sớm đã an bài hảo. Ta xem sắp tới. Này ngôi vị hoàng đế là có thể đủ dừng ở chủ nhân trong tay. Bọn họ ha ha cười vài tiếng. Đem giả thận thái hậu đặt ở trên giường. Hai cái người xoay người rời đi. Lãnh Cửu Tránh ở chỗ tối nghe được mơ mơ màng màng, liền biết có người muốn đoạt quyền xuan vị, người này là ai đâu? Hai người đi rồi không có bao lớn công phu, liền thấy một cái tiểu cung nữ lén lút chạy tiến vào, dấu hảo cửa phòng, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, tiến lên xem xét giả thận thái Hậu hơi thở, trong lòng trầm xuống, cao giọng hô, "Mau tới người nột, thái hổ té xỉu, người tới nột." Không có bao lớn công phu một đám người hô áp áp chạy tiến vào, nôn nóng hỏi Hương Thảo, "Thái hổ như thế nào?" Hương thảo làm bộ kinh hoàng bộ dáng, nô tỳ cũng không biết, này thái hậu hảo hảo mà ở Phật đường nhượng kinh, đột nhiên lập tức liền ngất đi rồi. Nhìn nhìn hôn mê thận thái hậu, mau đem thái hậu dọn đến tẩm cung trung, Tiêu Thái y liền đến xem, còn có nhanh bẩm báo hoàng thượng, liền nói thận thái hậu té xỉu. Một đám người vội xoay quanh, chạy nhanh đem thận thái hậu dọn tới rồi tẩm cung bên trong. Nghe được thận thái hậu bệnh nặng, Trạm Băng Xuyên cùng hậu cung phi tần đều tới thăm hỏi. Trạm Băng Xuyên sải bước đi đến, trên mặt mang theo nôn nóng thần sắc. Nhìn đang ở vì thận thái hậu bắt mạch thái y. Trạng Băng Xuyên nhìn Vương Thái Y buông thận thái hậu thủ đoạn, đứng dậy đứng lên, như thế nào thái hậu thân thể, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền té xỉu. Vương Thái Y trên mặt lộ ra cung kính mà thần sắc, vi thần cũng không rõ ràng lắm, vừa mới thăm thận thái hậu mạch đập, giống như hơi thở mong manh giống nhau, khi đoạn khi tụ, có điểm như là khí huyết hai mệnh hiện ra. Khí huyết hai mệt, Trạng Băng Xuyên nghi vấn ra tiếng, này thái hậu êm đẹp như thế nào sẽ khí huyết hai mạch đâu? Trạm băng xuyên sắc mặt cũng trở nên không được tốt, tựa hồ cảm thấy Vương Thái Y y chẩn bệnh kết quả thật sự là làm người không thể tưởng tượng. Vương Thái Y gieo đốn lại đốn, Cục Mi Du mắt nhìn Trạm băng xuyên, nói chuyện thật cẩn thận, sợ Trạm băng xuyên đột nhiên phát hỏa làm khó. Hoàng thượng có điều không biết, Vi thần thấy thận Thái hậu gần đây suy nghĩ quá mức, ẩm thực không tốt, dẫn tới khí huyết có điều hao tổn. Trạm băng xuyên nghe được Vương Thái Y y đáp lời, trong lòng nghĩ nghĩ, hắn gần nhất tới xem thận Thái hậu cũng là, trong lòng luôn muốn sự tình vì thế đối vương thái y yể lời nói nháy mắt tin hơn phân nửa tiếp theo ý kiến của ngươi thái hậu hẳn là như thế nào điều dưỡng vương thái y yể nghe thấy trạm băng xuyên nói nâm nớp lo sợ cái này vi thần cũng không dám nói hết thể tiểu ma bệnh đều có khả năng biến thành vấn đề lớn hiện tại thận thái hậu hiện tại mạch tượng tới xem hẳn là tính dưỡng một ít nhật tử nhiều hơn tiến bổ an thượng mấy dáng dược quan sát một đoạn thời gian vi thần ở làm phán đoán trạm băng xuyên nhất không yêu cùng này đó các thái y yể nói chuyện luôn là cất giấu Nói chuyện cũng lưu một nửa, không kiên nhân nói, Thái Hậu liền giao cho ngươi phụ trách, ngươi cũng không thể làm Thái Hậu có bất luận cái gì sai lầm, nói cách khác, chấm đã có thể không tha cho ngươi. Vì thần minh bạch, chạm băng xuyên lại nhìn nhìn hôn mê thận Thái Hậu, dặn do một bên nô tài, các ngươi hảo hảo chiếu cố Thái Hậu. Dừng lại một lát liền đi rồi. Vương Thái Y ghi đứng ở tại chỗ xoa mồ hôi trên chán, xoay người nhìn nhìn thận Thái Hậu, lắc lắc đầu cấp thận Thái Hậu đi ra ngoài sát thuốc. Lãnh cửu nhìn chạm băng xuyên rời đi thân ảnh, trong ánh mắt toát ra hận ý, không nghĩ tới như thế lớn lên nhật tử không thấy, cái này chạm băng xuyên ngược lại là quá càng ngày càng tốt, ánh mắt chi gian nào có một chút ý túc sắc, rõ ràng là khí phách hăng hái, thần thái sáng láng. Lãnh cửu trong lòng thập phần không thoải mái, cái này hại chính mình một thân nam nhân, hiện tại thế nhưng quá như thế đến hảo, chạm băng xuyên ta lãnh cửu một ngày kia chắc chắn đem ngươi thân thủ giết chết. Qua hồi lâu trong đại điện mặt liền dư lại lãnh cửu một người cùng nằm ở trên giường vẫn như cũ hôn mê giả thận thái hậu lãnh cửu tiến lên tỉ mỉ quan sát giả thận thái hậu này đến tột cùng là ai phái tiến bảo lãnh cửu một phen xé xuống giả thận thái hậu ra người mặt nạ hai mắt mở rất lớn miệng cũng không tự chủ được phát ra kinh hô cái này giả thận thái hậu thế nhưng là bạch thấp thoáng lãnh cửu lắc lắc bạch thấp thoáng thân thể không có bất luận cái gì phản ứng này rốt cuộc là như thế nào một việc lãnh cửu kết hợp chính mình ở tiểu phật đường nghe lén đến đối thoại Trong đầu dần dần mà có một cái hình dáng, Nguyên Lai Tôn Cẩn Lam là này phía sau màn đẩy tay, hắn chân chính mục đích là cái này ngôi vị hoàng đế, này thật là quá không thể tưởng tượng. Lãnh Cửu nhìn nhìn Bạch Thấp Thoáng hôn mê bộ dáng, trong lòng có điểm kinh ngạc, nghĩ đến vừa mới Vương Thái y ỉa lời nói, chính mình vì Bạch Thấp Thoáng đem khởi mạch tới, đột nhiên Lãnh Cửu sắc mặt biến đổi, này nơi nào là cái gì khí huyết hai mệnh bệnh trạng, rõ ràng cái này mạch tượng thật là bình thường người có điều bất đồng xem ra vừa rồi cái kia vương thái y không có nói thật ra lãnh cửu cấp bạch thấp thoáng giấu hảo trăn đem tay nàng đặt ở trong chăn xem ra bạch thấp thoáng đây là chúng độc chúng độc bệnh trạng không được chính mình muốn đi tìm lưu mặc cho chính mình mẫu thân xem bệnh lãnh cửu hạ quyết tâm liền đi diêm thi điện lưu mặc đang ở dược lò chung luyện dược lãnh cửu hấp tấp đi vào lưu mặc thấy lãnh cửu cũng là ngẩn ra môn chủ là có cái gì sự tình sao lãnh cửu nắm lên lưu mặc tay háo lôi kéo hắn đi ra ngoài diêm thi điện ngươi hiện tại cái gì đều không cần hỏi lại, ta trước mang ngươi đi một chỗ, ngươi giúp ta xem một cái người bệnh, tới rồi địa phương ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Nghe được Lãnh Cửu nói, Lưu Mặc cũng không hảo hỏi lại cái gì, đành phải cùng Lãnh Cửu đi hoàng cung. Lưu Mặc ngồi ở trước giường, qua hồi lâu, buông bạch thấp thoáng cổ tay, đem nàng sắp đặt ở đệm chăn bên trong, Lãnh Cửu ở một bên chờ có chút. Bên chờ có chút nôn nóng, không nghĩ tới tới hoàng cung thật sự tìm được rồi mẫu thân, hiện tại lại trúng độc, một bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Lưu mặc đem dược xứng hảo, giao cho lãnh cửu, không có cái gì vấn đề, này độc cũng không phải cái gì mấu chốt độc, ăn xong này thiếp dược lúc sau, phu nhân là có thể đủ bình yên vô sự. Lãnh cửu gật gật đầu, vất vả ngươi. Lưu mặc nghe thấy lãnh cửu nói, dùng không tán đồng ngữ khí cùng lãnh cửu nói, môn chủ ngài đây là nói cái gì lời nói, ngài nếu là nghĩ như vậy lời nói này đã có thể khách khí. Lãnh cửu cười cười, ngay sau đó nghiêm túc nhìn lưu mặc. Việc này ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài. Lưu Mặc chờ một phen, nhìn Lãnh Cửu, ai cũng không thể nói sao. Lãnh Cửu nhìn Lưu Mặc, nghĩ nghĩ, trước vẫn là đường nói đi ra ngoài, ta sợ sự tình có biến hóa. Vậy được rồi, thuộc hạ minh bạch. Lãnh Cửu một lát sau lại đối Lưu Mặc nói, "Hảo, nơi này không cần ngươi, ngươi nhanh lên hồi Diêm thi điện đi, nơi này có ta một người như vậy đủ rồi." Lưu Mặc nghe được Lãnh Cửu nói, "Cái này, thật sự không cần ngươi, ngươi ở trong cung mặt không có phương tiện, ảnh hưởng ta hành sự." yêu cầu ngươi thời điểm ta lại tìm ngươi cái này lưu mặc có chút yên tâm kia lưu mặc liền đi trước ngài có cái gì sự tình nhất định phải tìm ta lãnh cửu thiện ý hướng tới lưu mặc cười cười ân ta minh bạch sau đó lưu mặc liền đi rồi lãnh cửu nhìn này không có một bóng người tầm cung chỉ có chính mình cùng bạch thấp thoáng hai cái người lúc này chạm ký bắc ở ký vương phủ bên trong cũng đã được đến tin tức tinh tú tiến vào nhìn chạm ký bắc hướng chạm ký bắc khuất thân làm lễ vương gia phân phó sự tình Thuộc hạ đã điều tra rõ, Trạm ký bắc nghe được tinh tú đáp lời, mắt chung giống kết một tầng băng giống nhau, song quyền hung hăng mà nắm lấy, không nghĩ tới cái này tôn cẩn làm thế nhưng như thế lớn mật, thế nhưng bắt góc lánh cửu mẫu thân. Người điều tra rõ tôn cẩn làm tên cặn bã này đem vương phi mẫu thân quan tới đó sao? Vốn dĩ thuộc hạ cũng không có manh mối, vừa mới tra được tin tức này thời điểm, nhưng là sau lại theo dõi vương phi người phản hồi đã trở lại tin tức. Vương phi mẫu thân bị tôn cẩn lam an bài vào cung giả trang thành thận thái hậu. Tinh tú còn nói thêm, hơn nữa vương phi mẫu thân trúng độc, vương phi đi diêm thi điện tìm tới lưu mặc đi giải độc. Hiện tại vương phi đang ở trong hoàng cung mặt tới chăm sóc lao phu nhân. Trạm ký bác lẳng lặng mà nghe tinh tú nói, hắn rốt cuộc minh bạch mấy ngày nay lãnh cửu thất thần nguyên nhân là cái gì? Hiện tại lãnh cửu còn ở trong hoàng cung mặt. Trạm ký bác nghĩ rồi lại nghĩ, đã kêu người tới chuẩn bị ngựa xe, hắn cũng chuẩn bị đi trong hoàng cung mặt nhìn xem, thưa tiện trấn an một chút lãnh cửu cảm xúc. Trạm Ký Bắc lại đối Tinh Tú nói, ngươi tiếp tục phái người nhiều hơn xem kỹ Tôn Cẩn làm tin tức, ngàn vạn không thể làm hắn phát hiện. Cái này Vương gia cứ yên tâm đi, thuộc hạ nhất định nhìn chầm chầm hảo hắn. Trạm Ký Bắc đi trong hoàng cung mặt, ai cũng không có thông báo, hiện tại canh giờ đã thập phần chậm, Trạm Ký Bắc vào Thận Thái Hậu tẩm cung bên trong, đến gần mép giường, liền thấy Lãnh Cửu trong tay nắm bạch thấp thoáng tay, đã ngủ rồi. Nhìn Lãnh Cửu điềm tĩnh ngủ nhan, Trạm Ký Bắc khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười ra tới. Xem ra Lãnh Cửu vẫn là ngủ thời điểm đáng yêu nhất, giống như là một cái thuần tịnh hài đồng giống nhau vô ưu vô lự. Trạm Ký Bắc đem chính mình áo choàng giải xuống dưới, đáp ở Lãnh Cửu trên người, ngồi ở Lãnh Cửu bên người lặng lặng nhìn Lãnh Cửu ngủ bộ dáng. Lãnh Cửu ở Trạm Ký Bắc cho chính mình đáp áo choàng thời điểm, liền tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy Trạm Ký Bắc trước mắt ẩn tình nhìn chính mình, tức khắc liền không có tức giận, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trạm Ký Bắc nhìn vừa mới còn khả nhân Lãnh Cửu tình lại liền giống như một cái tạc mao con thỏ giống nhau, thập phần đáng yêu. đương nhiên là tới xem ngươi cùng ta nhạc mẫu. Lanh cửu nghe trạm ký bắc miệng lưới chân chu bộ dáng, liền nghĩ tới lưu ly li nói kia một phen lời nói. Nơi này nào có ngươi nhạc mẫu, muốn làm ngươi ký vương gia nhạc mẫu người nhiều đi. Ngươi tới nơi này thấu cái gì náo nhiệt? Trạm ký bắc nghe thấy lanh cửu nói cũng không tức giận, cười tủm tỉm. Người khác muốn làm ta nhạc mẫu ta quản không được, cũng quản không được. Nhưng là trong lòng ta vẫn luôn đều minh bạch. Trong lòng ta chỉ ái ngươi một người, tiểu cửu ngươi không cần ở cự tuyệt ta." Cứ như vậy thâm trầm nhìn Lãnh Cửu, Lãnh Cửu cảm thấy chính mình hình như là muốn rơi vào đi. Liên lúc này, trên giường Bạch Thấp Thoáng từ từ chuyển tỉnh, mở mịt nhìn chung quanh xa lạ phòng, đây là nơi đó. Lãnh Cửu nghe được Bạch Thấp Thoáng nói chuyện, vội vàng từ chạm ký Bắc Thâm Tình ngảy ra, nhìn Bạch Thấp Thoáng, quan tâm nói: "Nương, ngươi như thế nào, nơi đó không thoải mái?" Bạch Thấp Thoáng nhìn đến Lãnh Cửu, trong lòng liền có chút ủy khuất, "Nương không có việc gì" Chính là đầu có chút hôn mê, ta vốn dĩ ở phòng của ngươi nghỉ ngơi tới, không nghĩ tới đột nhiên bị người cấp mang đi. Nhìn bạch thấp thoáng một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, lanh cửu đối tôn cẩn lam hận ý lại nhiều vài phần, không có việc gì, nương, ta hiện tại liền ở chỗ này, nơi này là đại trinh hoàng cung, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo mà nghỉ ngơi. Đại trinh hoàng cung, bạch thấp thoáng có điểm kinh ngạc, chính mình như thế nào sẽ ở cái này địa phương, bắt lấy lanh cửu tay, chúng ta hiện tại trở về đi. Ở cái này địa phương ta cảm thấy không yên ổn. Không có việc gì nương, đã có những người này đều đem chúng ta bước đến nơi đây. Chúng ta đương nhiên muốn làm ra chút phản kích. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo tu dưỡng, thể nghiệm một chút làm thái hậu cảm giác. Ta liền ở ngươi bên cạnh bảo hộ ngươi, sẽ không có cái gì sự tình. Bạch thấp thoáng hồ nghi nhìn nhìn kiên định lãnh cửu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiếc hảo, nương liền nghe ngươi ta tại đây ở trong cung mấy ngày. Lãnh cửu cười cười. Trạng băng xuyên này thiên hạ ngươi còn có thể là mấy ngày. Tôn Liên Khê ở chính mình tầm cung chung chấp mắt, chuyên đến từng trận hài đồng tiếng khóc. Tôn Liên Khê cho mày, có chút không vui đối bên cạnh quạt tử tiểu cung nữ nói, ngươi đi xem là chuyện như thế nào, như thế nào luôn là khóc không ngừng. Tôn Liên Khê nhớ tới kia hai cái song sinh tử trong lòng liền từng trận chán ghét, thật là không cho người ngừng nghỉ trong chốc lát. Tôn lệnh tiểu cung nữ nghe thấy Tôn Liên Khê nói, vội vàng. Nói, vội vàng liền đi ngoại điện Thấy ngoại điện hai cái bà vũ không ngừng ở hống khóc thút thít xong bảo thai, tiểu hoàng tử đây là xảy ra chuyện gì, khóc nhau không ngừng, ngươi không biết hiện tại nương nương chính có mang sao. Như thế hồn ào nhốn áo, hoàng hậu nương nương thân thể có bất luận cái gì sơ suất người gánh được trách nhiệm sao. Chỉ nghe thấy kia hai cái bà vũ nơm nớp lo sợ, trên mặt mạo mồ hôi, sợ hay nói, nô tỉ cũng không biết này tiểu hoàng tử đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, như thế nào hống cũng dừng không được tới. Ta mặc kệ ngươi như thế nào hống nhất định làm tiểu hoàng tử không cần ở náo loạn, nói cách khác. Nô tỷ biết. Tôn Liên Khê nằm ở mỹ nhân trên giường, bên ngoài tiếng khóc đã càng ngày càng nhẹ, trên mặt lộ ra tươi cười, mảnh khảnh đôi tay từ ái vuốt ve chính mình bụng nhỏ, yêu thương nhìn chằm chằm chính mình bụng, ngươi cần phải ngoan một chút, đến lúc đó này thiên hạ nhưng đều là của ngươi. Tôn Liên Khê tâm phúc màu lăng đi đến, nương nương ngải phân phó cấp bà vú đồ bổ nô tỷ đều đã chuẩn bị tốt, đã làm vú nuôi ở ăn. Chuyện này làm được bí ẩn sao? ngàn vạn đừng làm người bắt được bất luận cái gì nhược điểm. Tôn Liên Khê nhìn Màu Lăng, Màu Lăng mắt quay tròn chuyển, theo sau nói, cái này nương nương cư yên tâm đi, nô tỷ làm việc tin được. Đây đều là một ít mạng tính dược, tiểu hoàng tử uống một lần hai thứ sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là cái này số lần nhiều, chậm rãi tiểu hoàng tử liền sẽ. Tôn Liên Khê nghe thấy Màu Lăng nói, vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó nhìn chính mình phồng lên bụng nhỏ, ngữ khí mềm nhẹ, mẫu hậu chính là đều cho ngươi phô hào lộ, ngươi cần phải tranh đua một chút. Lãnh Cửu ở Tử Ninh cung trung hầu hạ Bạch Thấp Thoáng, Lãnh Cửu đem canh chén đưa cho Lãnh Cửu, tới nương, đem rửa uống lên. Bạch Thấp Thoáng thấy đen truyền nước thuốc, trong lòng liền có điểm nhút nhát, đáng thương hề hề nhìn Lãnh Cửu, ta cảm giác này thân thể đã tốt không sai biệt lắm, liền không cần uống nữa đi. Lãnh Cửu nhìn Bạch Thấp Thoáng chống đầy biểu tình, trong lòng thở dài, nương tới nghe lời nói, uống xong này đó dược liền không có sự tỉnh. Bạch Thấp Thoáng đành phải bưng lên chén thuốc, một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm đem nước thuốc đều uống xong. Lãnh Cửu cầm mức hoa quả đặt ở Bạch Thấp Thoáng trong miệng. Lãnh Cửu nhìn Bạch Thấp Thoáng khí sắc càng ngày càng tốt, nay trong lòng cứ yên tâm xuống dưới. Bạch Thấp Thoáng hỏi Lãnh Cửu, chúng ta còn muốn ở trong cung đái bao lâu thời gian? Xảy ra chuyện gì nương? Có phải hay không tại đây ở trong cung không thói quen? Tổng cảm giác đai ở trong cung mặt có chút không được tự nhiên, cả người phát ngứa, còn có này trên mặt mỗi ngày mang cá nhân mặt nạ ra cảm giác không thoải mái. Lãnh Cửu nhìn Bạch Thấp Thoáng, nương ngươi liền nhịn một chút, chờ đến ta đem đại thủ đến báo chúng ta liền đi tiêu giao giang hồ, không bao giờ quản những việc này. Bạch Thấp Thoáng nghe thấy Lanh Cửu nói, trên mặt có chút động dung, nắm Lanh Cửu tay, ngươi yên tâm, nương sẽ không cho ngươi rớt dây xích. Lanh Cửu hầu hạ xong Bạch Thấp Thoáng lúc sau, nghĩ tới lần trước ở trong quán trà nghe được sự tình, nàng chuẩn bị đi tôn liên khê trong cung thăm thăm hư thật. Tôn Liên Khê đang ở nghỉ ngơi, tư thái lười biếng, tử có thai lúc sau, người cũng trở nên béo vài phần. Ngoại điện hầu hạ tiểu cung nữ thấy Lanh Cửu đã đi tới, vội vàng đánh ánh mắt. Đi vào cấp Tôn Liên Khê bẩm báo. Tôn Liên Khê nghe thấy cung nữ hội báo, thần sắc có chút kinh ngạc, từ bác mạc trở về lúc sau, cái này Tô Thiển Nguyệt không phải vẫn luôn ở trong phủ tĩnh dương ai cũng không thấy sao. Như thế nào hiện tại có tinh lực đến chính mình tầm cung. Tôn Liên Khê luôn luôn đối cái này Tô Thiển Nguyệt lòng còn sợ hãi, nắm lấy không ra cái này Tô Thiển Nguyệt rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Liên ở Tôn Liên Khê chính mình suy tư công phu, lanh cửu liền đạp tiến vào, thấy Tôn Liên Khê nằm ở mỹ nhân trên giường mặt. Nương nương gần nhất ngọc thể còn an khang. Tôn Liên Khê bị Lãnh Cửu nói ngẩn ra, trên mặt thay một bộ thân thiện tươi cười, dễ rủa liền phải xuống dưới, vội bị Lãnh Cửu đè lại. Tôn Liên Khê xin lỗi đối Lãnh Cửu cười cười, ký vương phi tới ta trong cung mặt là có cái gì sự tình sao? Lãnh Cửu nhìn Tôn Liên Khê, không có cái gì sự tình chính là ở trong vương phủ nằm thời gian rất lâu, cảm thấy thân mình đều sắp mềm, này không phải mẫu hậu đột nhiên sinh bệnh sao? Ta liền nghĩ đã nhiều ngày thân mình còn hảo, liền tới trong cung nhìn xem mẫu hậu. Này không phải mới từ mẫu hậu trong cung ra tới sao? liền nghị đã lâu không có nhìn thấy hoàng hậu nương nương, đến xem nương nương. tôn liên khê âm thầm cân nhắc lãnh cửu lời nói, cũng không biết lãnh cửu nói chính là thật là giả, trong lòng luôn là có chút không thoải mái. lãnh cửu nhìn tôn liên khê thần sắc cũng không dị thường, hơn nữa chính mình vừa mới nhắc tới thận thái hậu tiên khi, tôn liên khê thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, xem ra nàng ca ca tôn cẩn lam làm sự tình, nàng có lẽ cũng không cảm kích. mẫu lăng bưng lên một hộp thức ăn. Mặt trên tất cả đều là thai phụ yêu nhất ăn mức hoa quả linh tinh đồ vật. Tôn Liên Khê vội vàng liền tiếp đón lãnh Cửu, chỉ vào trên bàn thức ăn, ký vương phi cũng tới một chút. Nói Tôn Liên Khê chính mình lại nở nụ cười, ta này từ mang thai lúc sau, luôn là muốn ăn một chút chua chua ngọt ngọt đồ vật, nói đến cũng là cái này vật nhỏ nháo người. Lời nói tuy rằng là một bộ oán giận mà thân sắc, nhưng là ngự khí bên trong vẫn là tràn đầy hạnh phúc. Lãnh Cửu nhìn Tôn Liên Khê hạnh phúc biểu tình, trên mặt tuy rằng là không lộ thanh sắc. Nhưng là trong lòng lại đối Tôn Liên Khê hận thấu xương. Kia hoàng hậu nương nương thật đúng là có phúc khí, lúc trước sinh hai cái song sinh tử, hiện giờ lại thêm một cái, thật sự ông trời tác hợp. Tôn Liên Khê nghe được song sinh tử, xấu hổ hướng tới Lãnh Cửu cười cười, đột nhiên còn nói thêm, "Bổn cung nhớ rõ kỳ Vương phi cũng gả cho Ký Vương gia sắp một năm, như thế nào hiện tại còn không có tin tức sao?" Lãnh Cửu mặt mạc danh có điểm hồng, ngay sau đó bình phục tâm tình của mình, ta không có hoàng hậu nương nương phúc khí lâu dài ký vương phi cần phải nỗ lực, chạy nhanh vì ký vương ra sinh cái hài tử, như vậy nhiều náo nhiệt. Hai người đang nói chuyện, sau điện xong sinh tử liền khóc lên, tôn liên khê sắc mặt lập tức liền trở nên không kiên nhẫn lên, lớn tiếng quát, chuyện như thế nào, luôn là ở khóc còn có thể hay không hảo hảo mà chiếu cô hoàng tử, không thể chăm sóc hoàng tử liền cấp buồn cung lan. Làm ký vương phi chê cười, đứa nhỏ này gần nhất không biết xảy ra chuyện gì luôn là khóc náo không, luôn là khóc náo không ngừng. Trong giọng nói hoàn toàn không có đối hai cái hải tử chịu mến chi tình. Lãnh Cửu rất có hứng thú nhìn Tôn Liên Khê, cảm thấy Tôn Liên Khê cũng không tránh khỏi đối này hai cái hải tử quá không thân mật. Lại chú ý tới một bên án sụp thượng phóng một ít dược liệu, Lãnh Cửu đi qua đi, cầm lấy khay chung dược liệu đặt ở cái mũi gian nghe nghe, ánh mắt hơi hơi đổi đổi. Lãnh Cửu xoay người nhìn Tôn Liên Khê, cầm trong tay dược liệu hỏi Tôn Liên Khê, nương nương này đó đều là chút cái gì dược liệu? Tôn Liên Khê thấy Lãnh Cửu trong tay đồ vật biểu tình lập tức trở nên có chút mất tự nhiên, đối Lãnh Cửu giải thích nói, đây là ta An Thai dược liệu vừa mới làm màu Lăng từ Thái Y, y ở viện bên trong lấy được, còn không có tới kịp thu thập. Lãnh Cửu lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nguyên lai là cái dạng này. Tôn Liên Khê trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lãnh Cửu, ngươi không biết nữ nhân này đã hoài thai, luôn là yêu cầu rất nhiều dược liệu tiến bổ, bổn cung đều cảm giác được chính mình mau trở thành một cái ấm sát thuốc. Lãnh Cửu nghe Tôn Liên Khê nói, trong lòng lại còn đang suy nghĩ vừa mới dược liệu chính mình vừa mới đã kiểm tra thực hư, này đó dược liệu thai phụ căn bản không thể ăn, bên trong có một ít căn bản chính là một ít có độc tính, Tôn Liên Khê đem mấy thứ này đặt ở nơi này, nói là cho chính mình ăn này như thế nào khả năng. Lãnh Cửu liên tưởng chính mình ở Tôn Liên Khê trong cung phát sinh hết thể sự tình, mắt nhìn Tôn Liên Khê bụng nhỏ, trong đầu nghĩ vừa mới tiểu hoàng tử khóc thút thít thời điểm, Tôn Liên Khê một bộ lạnh lùng thái độ, Lãnh Cửu trong lòng liền có so đo. Tôn Liên Khê bị Lãnh Cửu ánh mắt nhìn trầm chằm trong lòng có chút phát mao. Ký Vương Phi đang xem cái gì? Lãnh cửu phục hồi tinh thần lại, ta chính là tò mò mà thôi, nương nương bụng như thế đại, ngày thường nhất định không hiếu động đi. Thói quen thì tốt rồi, Ký Vương Phi cũng sẽ có một ngày cũng sẽ như vậy. Lãnh cửu nhìn nhìn Tôn Liên Khê, yên lặng mà cười cười. Hoàng hậu nương nương ta ra tới thời gian đủ dài, liền không quấy rầy Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi. Lãnh cửu cấp Tôn Liên Khê hành lễ, sau đó liền rời đi Tôn Liên Khê tầm cung. Tôn Liên Khê nhìn Lãnh đi trong ánh mắt hiện lên một tia ý vị không rõ thần sắc, têo lên tới màu lăng, chỉ vào án sụp thượng dược liệu, người đem này đó đều xử lý rớt, thêm ở bà vũ bổ canh bên trong, sự tình nhất định phải làm tích thủy không lộ. màu lăng tiến vào cầm lấy khay, hướng tôn liên khê khuất khuất thân mình, nương nương yên tâm, nô tỳ đều hiểu rõ. tôn liên khê ngón tay một chút một chút vuốt ve chính mình bụng nhỏ, sâu thẳm nhìn ngoài điện, lãnh cửu lặng yên không một tiếng động trở lại thận thái hậu tẩm cung trung, lại ra vẻ thận thái hậu gần người thị nữ chút lộ. Bạch Thấp Thoáng nhìn Lãnh Cửu tiến vào, nôn nóng hỏi Lãnh Cửu, ngươi lần này đi ra ngoài được đến một ít cái gì tin tức không có? Lãnh Cửu đối lo lắng cho mình Bạch Thấp Thoáng nói, thật là có một ít tin tức, bất quá vẫn là yêu cầu hảo hảo mà bố trí một phen, mẫu thân ngươi liền chờ xem đi. Lãnh Cửu làm thận thái hậu thỉnh một ít chưa hầu cùng quan viên nữ quyến tới trong cung làm khách, Bác Dương hầu phu nhân An Tố Tố cũng nhẹ nhàng mà đến, còn có gần nhất Trạm băng xuyên thập phần đắc ý hộ bộ thượng thư phu nhân đáng người. Lúc này, Từ Ninh cung bên trong thật náo nhiệt. A Đỗ tố, tố nhìn Thận Thái Hậu giờ phút này hồng nhuận sắc mặt, cười duyên đối Thận Thái Hậu nói, "Thần thiếp lúc trước nghe nói Thái Hậu thân thể không khỏe, hôn mê vài ngày, này trong lòng liền vì Thái Hậu nương nương lo lắng, hiện tại nhìn Thái Hậu nương nương dáng người hảo rất nhiều, này thật sự là chúng ta đại trinh quốc vinh hạnh." Ra người mặt nạ Hạ Bạch thấp thoáng không cho là đúng cười cười, cảm thấy cái này Bắc Dương Hầu phu nhân thật là có chút miệng lưỡi trân châu, làm người có chút thích không nổi. Bạch Thấp Thoáng nhìn nhìn phía dưới ngồi nữ quyến, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Buồn cung thân thể hiện tại cũng không còn dùng được, khi tốt khi xấu, nói không chừng ngày đó liền. Thái hậu nương nương nhưng không cho nói nói như vậy, ngài thân thể còn hảo đâu. Nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, bảo dưỡng tuổi thọ. Phía dưới nữ quyến khuynh thận Thái hậu. Hộ bộ thượng thư phu nhân lúc này trong lòng ngực ôm một cái trẻ mới sinh, nghe được bên cạnh ồn ào thanh âm, lớn tiếng khóc lên, hộ bộ thượng thư phu nhân sợ quấy nhiều thận Thái hậu thanh giá, vội vàng nhẹ giọng hống Bạch thấp thoáng nghe thấy có hài tử tiếng khóc. Hướng về phía dưới người ta nói, đây là nhà ai hải tử, tiếng khóc thật sự văng, rội, mau ôm lại đây làm ai ra nhìn xem. Hộ bộ thượng thư phu nhân sợ tới mức run run, ôm hài tử liền quỳ xuống, thái hậu nương nương chỗ tội, đứa nhỏ này có điểm không thích đứng, mới có thể quấy nhiều thái hậu nương nương. Bạch thấp thoáng nhìn quỳ gối phía dưới người, không có quấy nhiều ai ra, người đứa nhỏ này mấy tháng, nam hải tử vẫn là nữ hải tử. Hồi bẩm thái hậu, đứa nhỏ này đã năm cái nhiều tháng, là cái nữ hải tử. Bạch thấp thoáng nhìn nhìn trong tã lót hải tử, nữ hài nhi hảo A, là mẫu thân bên người tiểu áo đông. Mau bế lên tới cấp ai ra nhìn một cái. lãnh cử ý bảo, đem hải tử ôm tới rồi bạch thấp thoáng trong lòng ngực. Bạch thấp thoáng nhìn trong lòng ngực hải tử, mắt giống như là hát rượu thạch giống nhau, đen lung liếng, rất là đáng yêu. Bạch thấp thoáng yêu thích không buông tay, đứa nhỏ này thật là thảo ai ra thích. Nói xong lại trêu đùa trong lòng ngực hải tử, có phải hay không? Vật nhỏ, ngư khí chi gian lộ ra đối hài tử thích. Bạch thấp thoáng đem hải tử còn trở về, nhìn lãnh cửu, ai ra đã lâu không có thấy hoàng hậu hải tử, chúc lộ người đi đem hoàng hậu song sinh tử ôm tới cấp ai ra nhìn một cái. Lãnh cửu cấp bạch thấp thoáng hành lễ, là thái hậu. Khoe miệng nhỏ đến khó phát hiện lộ ra vẻ tươi cười. Tôn liên khê nghe được thận thái hậu muốn đem song sinh tử ôm qua đi, có điểm kinh ngạc, thái hậu luôn luôn không thế nào thân cận này hai cái hải tử, cái này như thế nào lại đột nhiên muốn nhìn xem đâu. Màu lăng, đây là chuyện như thế nào Nghe nói là thận Thái Hậu chuẩn bị tụ hội, thỉnh một ít vương công các đại thần, tịch thượng có cái hài tử Thảo Thái Hậu vui mừng, cho nên thận Thái Hậu liền lần này tử liền nghĩ tới. Tôn Liên Khê cảm thấy có điểm không quá an tĩnh, trong lòng thấp thỏm lo âu, người đi bị tiểu liễn, buồn cung cùng hai cái tiểu hoàng tử cùng nhau qua đi. Tôn Liên Khê mang theo hai cái song sinh tử cùng đi từ ninh cung bên trong, liền nhìn đến bên trong tình cảnh thật náo nhiệt, thận không náo nhiệt, thận Thái Hậu ngồi ở trung gian, vui vẻ ra mặt, thập phần tường hòa Vì thế liền đánh mất vài phần bản khoăn. Thông thả ung dung cấp thận thái hậu thình an, như thần bái kiến mẫu hậu, không biết mẫu hậu đã nhiều ngày còn an khang. Bạch Thấp thoáng nhìn nhìn Tôn Liên Khê, giữa mày thần sắc không nóng không lạnh, nhàn nhạt, nhạt đối Tôn Liên Khê nói, người già rồi luôn là có một ít tật xấu, bất quá đã nhiều ngày đã tốt không sai biệt lắm. Nói liền cấp Tôn Liên Khê dọn chỗ. Mặt sau bà Vũ ôm hai cái tiểu hoàng tử, trong miệng mặt còn hàm chứa ngón tay, bộ dáng thập phần ngây thơ chất phác, trông đến người càng thêm chịu mến. Mau đem hải tử bế lên tới cấp ai ra nhìn một cái, này lớn lên tế bạch tế bạch, tiểu hải tử chính là Thủy Linh. Bà Vũ tiến lên đem hải tử ôm đến bạch thấp thoáng mặt trước, ngón tay ở hải tử trên mặt sờ soạn một chút, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, ngoan ngoan ngoan ngoãn, về sau trưởng thành cũng là cái khó lường. Bạch thấp thoáng vừa mới nói xong lời nói, bà Vũ trong lòng ngực hải tử liền lớn tiếng khóc lên, dẫn tới bên cạnh bà Vũ trong lòng ngực hải tử cũng lên tiếng khóc lớn. Hộ bộ thượng thư phu nhân trong lòng lực trẻ mới sinh nghe thấy tiếng khóc cũng lớn tiếng khóc lên. Đại điện bên trong truyền đến tất cả đều là hài tử tiếng khóc. Tôn liên khê nhìn phía trên gào khóc xong sinh tử, trong ánh mắt hơi hơi lộ ra một tia chán ghét. Nhưng là vẫn là bị lãnh cửu sở rất sát. Bạch thấp thoáng nhìn thút tha thút thít nước nở hài tử, trong lòng có chút không đành lòng. Chỉ vào bà vũ các nàng nói, đứa nhỏ này là xảy ra chuyện gì, khóc đến như thế lợi hại. Bà vũ lấy lòng đối thận thái hậu cười cười, hẳn là tiểu hoàng tử nhóm nói bụng cho nên khóc như thế lớn tiếng, đại nô tỳ huy song tiểu hoàng tử thì tốt rồi. Bạch thấp thoáng lại nhìn nhìn phía dưới hộ bộ thượng thư phu nhân, hài tử vẫn là khóc lợi hại, đứa nhỏ này là xảy ra chuyện gì, cũng là đói bụng sao? Nghe được bạch thấp thoáng nói gần ra, ngay sau đó cung kính mà nói, thần thê cũng cảm thấy hài tử là đói bụng, bằng không sẽ không khóc nháo như thế lợi hại. Bạch thấp thoáng nghe thấy hộ bộ thượng thư phu nhân đáp lời, kia một khi đã như vậy, ngươi liền đem hài tử giao cho hoàng hậu bà vũ huy đi. Tỉnh đem hải tử đói ra chút tật xấu tới, tạ thái hậu ân thưởng. Bà vũ ôm ba cái hải tử, xúc lên vào áo, hải tử đầu lập tức liền cùng đi lên, mồm toát ăn ngon không thơ ngọn. Tôn liên khê giờ phút này biểu tình lại có chút khẩn trương, kia bà vũ nhũ trong nước chính là có gia vị, sẽ không ra cái gì phê lộ đi, nhưng là lại nghĩ vậy là một ít mạn tính dược liệu, liền hơi hơi bưng tâm. Chỉ thấy hộ bộ thượng thư phu nhân hải tử ở ăn xong bà vũ nãy lúc sau, trong miệng liền phun một mép, mỹ mắt cũng phiên qua đi bà vũ trên mặt kinh sợ thần sắc này bạch thấp thoáng đang ở cùng các nữ quyến nói chuyện đột nhiên nhìn đến bà vũ kinh sợ sắc mặt xảy ra chuyện gì hộ bộ thượng thư gia thiên kim hiện tại có chút có chút cái gì đem lời nói cấp ai ra nói rõ ràng có chút không thích hợp hiện tại trong miệng mặt phun bọt mép tình huống không tốt lắm tôn liên khê nghe thấy bà vũ nói mỹ mắt thật mạnh nhảy dựng như thế nào sẽ xuất hiện loại này vấn đề đâu hộ bộ thượng thư phu nhân vừa nghe thấy chính mình hài tử xuất hiện vấn đề cả kinh đứng lên thể hai mắt vừa lật liền ngã xuống đem lý phu nhân đỡ đến nội thất trước nghỉ ngơi trong chốc lát trong lúc nhất thời từ ninh cung bên trong loạn thành một đoàn bạch thấp thoáng làm bộ chấn định bộ dáng thỉnh thái y, y lại đây nhìn xem lý đại nhân thiên kim đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì còn có nhanh lên thỉnh hoàng thượng lại đây bạch thấp thoáng lại nhìn xem quỳ trên mặt đất bà vũ trước đem người này áp đi xuống chuyện này nhất định cấp ai ra điều tra rõ trạng băng xuyên đang ở dưỡng tâm điện bên trong xử lý chính vụ Liền nghe thấy tiểu thái dám tiến vào hội báo nói, hộ bộ thượng thư gia thiên kim có chút không hảo, tựa hồ là chúng đầu. Chạm băng xuyên nghe đến mấy cái này lời nói, mày liền từng đợt nhảy, không nghĩ tới sẽ ở trong hoàng cung phát sinh chuyện như vậy, phải biết rằng hộ bộ thượng thư lý đại nhân chính là chính mình hiện giờ nặng nhất dùng nhân tài, ở cái này mấu chốt thượng thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chạm băng xuyên trên người tràn đầy đều là tức giận, hấp tấp tiến đến tử ninh cung bên trong. Đi vào liền nhìn đến một phòng nữ quyến đứng ở nơi đó. Trên mặt đều là sợ hãi cùng kinh sợ thần sắc. Nhìn đến thận Thái Hậu, Trạm Băng Xuyên liền lập tức đón đi lên, như thế nào mẫu hậu, thỉnh Thái Y tới nhìn sao. Bạch Thấp Thoáng nhìn cái này hại chính mình nữ nhi sâu nhất Trạm Băng Xuyên, trong lòng rất là bực bội, nhưng là trên mặt lại nôn nóng đối Trạm Băng Xuyên nói, ai ra đã làm vương Thái Y ở lại đây, hiện tại đang ở bắt mạch, trong chốc lát kết quả liền sẽ ra tới. Trạm Băng Xuyên nghe thấy Bạch Thấp Thoáng nói sự tình trải qua, không nói một lời, trên mặt che một cổ màu đen sắc khí. Vương thai bí từ bên trong ra tới, chạm băng xuyên liền lập tức hỏi, hải tử như thế nào? Vương thai bí nhìn nhìn chạm băng xuyên thần sắc, châm chức nói, hải tử hiện tại còn hảo, đã không có đáng ngại, thần muốn nhìn xem hải tử ăn cơm cái gì, cũng hảo biết rõ ràng chứng bệnh nơi. Bạch thấp thoáng hướng tới người mặc cung nữ trang phục lãnh cửu sử đưa mắt ra hiệu, chỉ chốc lát sau lãnh cửu liền bưng một chén nhỏ sữa, đưa cho vương thai ý Xem xét một phen, vương thai Y mày nhữ nhíu, hoàng thượng. Thái hậu nương nương này sữa bên trong hàm chứa đoạn trường thảo, đoạn trường thảo. Trạm băng xuyên kinh nghi một tiếng. Đúng vậy, tuy rằng cái này đoạn trường thảo không có cái gì đặc biệt độc tính, nhưng là tiểu hài tử trường kỳ dùng để uống như vậy sữa, giả lấy thời gian liền sẽ ruột gan đức từng khúc, vô pháp xoay chuyển trời đất. Lý đại nhân gia thiên kim tháng còn nhỏ, cho nên chịu không nổi cái này dự tính. Trạm băng xuyên nghe thấy Vương Thái Y kia đáp lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tôn liên khê. Hoàng hậu ngươi cho chấm giải thích giải thích. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn Liên Khê làm bộ cái gì cũng không hiểu bộ dáng, lớn bụng liền quỳ xuống, "Hoàng thượng, mẫu hậu, phải vì thần thiếp làm chủ a, ai như thế đen tâm nhãn hạ độc hại ta hải tử?" Trạm Băng Xuyên nhìn Tôn Liên Khê khóc sức mướt bộ dáng, liền đau đầu, "Cha, hạ lệnh ở trong cung từng cái cha, chấm cũng không tin cha không đến cái gì manh mối." Tôn Liên Khê nghe thấy Trạm Băng Xuyên nói, lén lút cấp màu lăng sử ánh mắt. "Này." Lúc này, toàn bộ hậu cung là gà bay chó sủa một chúng ma ma cùng thái giám ở trong cung bốn phía điều tra vũ phi an chăn chăn trong cung mặt thái giám cùng cung nữ là phiên đến long trời lở đất an chăn chăn ở một bên la to các ngươi cấp bổn cung dừng lại bổn cung là hoàng thượng sủng phi không phải cho các ngươi như vậy giày xéo nương nương bất giận bọn nô tỵ cũng là phụng mệnh hành sự còn thỉnh nương nương không cần khó xử chúng ta này bang nô tài hư nếu các ngươi cha không đến cái gì đến lúc đó cũng không nên quái bổn cung cầm đâu một cái thái giám Ở An Chăn Chăn nội thất bên trong phát hiện một cái bao vây, nương nương cái này liền không lời nói nhưng nói đi. An Chăn Chăn không thể tin tưởng nhìn, này không phải bổn cung nơi này, là các ngươi này giúp cẩu nô tài hãm hại buồn cung. Không có bao lớn công phu liền truyền đến tin tức, Hoàng thượng đã đã điều tra xong, ở vũ phi nương nương trong cung lục soát ra tới. Nói đem đồ vật đặt ở trên khay. Vương Thái Ý thì tiến lên nghe nghe, Hoàng thượng chính là mấy thứ này. Chạm băng xuyên tức giận lại hướng lên trên dũng dũng ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói An Chân Chân khóc hoa lê dính hạt mưa, "Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng a, nhất định là có người hãm hại thần thiếp. Nhìn Tôn Liên Khê, chính là ngươi, nhất định là ngươi tiện nhân này tới hãm hại ta, hoàng thượng phải vì thần thiếp làm chủ." Tôn Liên Khê nghe thấy An chăn Chân nói, lạnh lùng cười cười, "Oan uổng, hãm hại. Buồn cung sẽ dùng chính mình hài tử làm đại giới tới hãm hại ngươi sao?" Lại nhìn nhìn Trạm Băng Xuyên ủy quát nói, "Hoàng thượng thần thiếp gả vào hoàng gia, không có công lao cũng có khổ lao." Hoàng thượng cứ như vậy tin vào nàng lời nói sao? Trạm băng Xuyên đầu có điểm đau, truyền chấm mệnh lệnh, Vũ Phi An Thị hãm hại Hoàng tộc con nối giỏi, này tội nhưng chu, đánh vào Tông nhân phủ, này Tông thất cũng cùng nhau vấn tội. An chăn chăn không thể tin tưởng nhìn Trạm băng Xuyên, Hoàng thượng, thần thiếp thật sự oan uổng a, con thất thần làm cái gì, kéo xuống đi. An chăn chăn cùng An Tố Tố bọn người bị kéo đi xuống. Thần Thái hậu nhìn tôn liên khê, chuyện này ngươi cũng có sai, Hoàng tử về sau liền đặt ở Ai Gian nơi này đi. Hoàng đế ngươi xem như thế nào, nhưng bằng mẫu hậu an bài. Tôn liên khê tuy rằng có chút không muốn, nhưng là cũng không hảo tranh cái nữa biện cái gì. Đoạn tam nương hống hai đứa nhỏ, ngày thường lãnh diệm yêu dung giờ khắc này vô cùng ôn nhu, nàng ánh mắt ôn nhu mà lưu luyến, đem hai đứa nhỏ xem thành trí bảo. Lãnh cửu có thể lý giải nàng, nàng thân mình không bao giờ có thể mang thai, trời cao tức đoạt nàng trở thành mẫu thân tư cách, này hai đứa nhỏ cùng nàng lại có không thể hiểu được duyên phận. Tự nhiên sẽ đưa bọn họ xem thành thân sinh nhi tử đối đãi. Bạch thấp thoáng xem đoạn tam nương ôm hài tử thủ pháp có chút mới lạ, nàng khô cần nhìn tưởng chỉ đạo cũng không có kinh nghiệm, rốt cuộc lãnh cửu cùng chết nhan vừa sinh ra, đã bị độc cơ tiên tử mang đi. Lãnh cửu ở một bên lẳng lặng mà nhìn, nàng càng không có kinh nghiệm. Ba người tựa hồ đều minh bạch cái gì, cười khúc khích, cảm khái vạn ngàn. Thối nay ta tưởng lưu lại. Đoạn tam nương đối này hai đứa nhỏ chút xuống không ít cảm tình. Hơn nữa lãnh cửu một người ở trong cung muốn lén đi lại, từ ninh cung không thể không ai chăm sóc. Lãnh cửu suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, kia hảo, tối nay ngươi trước chủ hạ, ngày mai ta đi nội vụ phủ lên tiếng kêu gọi, liền nói ngươi là thận thái hậu tuyển định ba vũ, chuyên môn chăm sóc tiểu hoàng tử. Đoạn tam nương đối nàng là vô cùng cảm kích, nàng cười Khanh khách gật đầu, ánh mắt tràn ngập tình thương của mẹ. Nàng hận không thể mỗi ngày thủ này hai đứa nhỏ. Lãnh cửu cảm thấy thời điểm không còn sớm khiến cho bọn họ sớm chút nghỉ ngơi, nàng xoay người ra tầm điện, chuẩn bị đi thiên điện nghỉ ngơi. Nàng đi vào thiên điện, mới đóng cửa lại, liền ngửi được trong không khí nhàn nhạt hoa lan hương khí. Ra tới, lãnh cửu có chút bực bội, đáng chết chạm ký bắc mỗi ngày cố lộng huyền hư. Chạm ký bắc vô cùng tà mị hướng về phía nàng cười, cười đến nhiếp hồn đoạt phách, tựa hồ là tưởng đoạt đi lãnh cửu suy nghĩ, mê hoặc nàng, làm nàng nhấc tay đầu hàng. Tiểu cửu, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao? Trạm ký bắc có chút ủy khuất nhìn nàng, này đều hơn nửa năm, nàng hỏa khí như thế nào còn không có tiêu. Rõ ràng nên phát sinh đều đã xảy ra. Lãnh cửu lệnh băng nhìn hắn một cái, hắn nào chỉ mắt nhìn đến chính mình tha thứ hắn. Đi ra ngoài. Nàng thập phần lênh không nói. Không cần. Trạm ký bắc là hạ quyết tâm dây dưa rốt cuộc, nói cái gì cũng muốn cùng lãnh cửu bắt tay thân thiện, làm hắn trả giá bất luận cái gì đại giới đều có thể. Lãnh cửu phẫn nộ chừng mắt hắn, trầm giọng nói. Trạm ký bắc ngươi không cần quá đa phần. Trạm ký bắc vẻ mặt vô tội, sâu thảm hai tròng mắt tràn đầy bị khuất, ta không có. Ngươi còn dám nói không có. Lãnh cửu khẽ cắn môi, đáy mắt nhiễm phẫn nộ, lần trước nói lên sự tình lần trước, trên má nàng liền dâng lên đường hồng. Trạm ký bắc căn bản chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hơn nữa nàng từ trước đến nay ngàn ly không say, mới uống như vậy mấy chén như thế nào liền say, nhất định là hắn âm thầm động tay động chân. Nói lên sự tình lần trước. Trạm ký Bắc Tuấn Mỹ dung nhan thập phần yêu dị, hắn liếm liếm môi, ngươi không thích sao? Lúc ấy ngươi chính là Lan lãnh cửu giận tím mặt, nàng túm lên trên bàn ấm trà liền tạm qua đi. Trạm ký Bắc lại là một cái xoay người, tiếp được cấm trà, hắn khỏe miệng tà mị một câu, như thế trưởng nháo ra điểm động tĩnh nhưng không tốt. Lãnh cửu không nói gì, chỉ là phi thường lạnh nhạt nhìn Trạm ký Bắc, phảng phất là đang xem một cái người xa lạ. Trạm ký Bắc bị nàng xa cách ánh mắt đau đớn, lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Hắn ánh mắt trở nên vô cùng chân thành tha thiết tiểu cửu thực xin lỗi ta biết ta giấu giếm chính mình thân phận là ta sai nhưng là ngươi có thể hay không nghe một chút ta nói cho ta một lời giải thích cơ hội lãnh cửu trầm mặc không nói vẫn không nhúc nhích cùng chạm ký bắc đối lập đứng ta vẫn luôn bị chạm băng xuyên cùng chạm thiên hà cộng đồng giám thị bọn họ một ở trong tối một ở ngoài sáng ta cần thiết cẩn thận chạm ký bắc thử chiều lãnh cửu tới gần một bước hy vọng kéo gần hai người khoảng cách chính là lãnh cửu lại lạnh băng sau này lui một bước Tựa hồ không nghĩ cùng hắn thân cận. Trạm ký bắc không thể nề hạ cười, tươi cười lại ô nu, mang. Lại ô nu, mang theo vài phần chuộc tội ý vị, không đơn giản là bọn họ, phượng giao tể cũng vẫn luôn không án phận. Đối mặt những người này, ta cần thiết nghị cách thoát thân, dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý. lãnh cửu nhìn như vô tình, kỳ thật trạm ký bắc nói nàng đều nghe xong đi vào. Hắn nói mỗi một sự kiện mỗi người, nàng đều rõ ràng. Trạm ký bắc là bốn bề thụ địch, cái này ba người cái nào không phải xài lang hổ báo có thể ở này đó người trung sinh tồn xuống dưới dựa vào không đơn giản chỉ là vật khí quan trọng nhất vẫn là thủ đoạn sự thành do người sự tình đi đến này một bước đủ khả năng thuyết minh trạm ký bắc lưu hoa không có sai diệt trừ trạm thiên hà cùng phượng giao thể xác thật làm trạm ký bắc tỉnh cảnh hảo rất nhiều từ bắc mạc quốc trở về về sau hắn cũng rốt cuộc có cũng đủ tự tin cùng trạm băng xuyên đối lập không cần lại giống như từ trước sợ tay sợ chân Này một năm chua suốt khổ sở, trạm ký bác trong lòng biết, lãnh cửu cũng rõ ràng. Đại kết cục chung, bác đường ngạo nghe thấy bạch thấp thoáng lời nói, đành phải nhận mệnh đứng dậy mặc quần áo, có người nói như thế nghiêm trọng. Bạch thấp thoáng mắt đẹp nhìn chăm chăm bác đường ngạo, như thế nào liền không nghiêm trọng, ngươi chạy nhanh mặc quần áo nhanh lên đi. Thật là làm người một cái an ổn giấc đều ngủ không được. Bác đường ngạo thập phần không tình nguyện mặc quần áo, thật không biết ngươi là càng yêu ta vẫn là nữ nhi Bạch thấp thoáng nghe thấy bác đường ngạo trong miệng không biết đang nói chút cái gì, người trong miệng ở lẩm bẩm chút cái gì, nói ra cũng cho ta nghe một chút. Bác đường ngạo thiển gương mặt tươi cười, không có cái gì. Bạch thấp thoáng đem bác đường ngạo tiễn đi lúc sau, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo không có bị cửu như thấy, bằng không đến lời nói liền không xong. Cái gì liền không xong? Mẫu thân không nghĩ làm ta biết chút cái gì. Bạch thấp thoáng nghe thấy lanh cửu nói, kinh hô một tiếng. Xoay người liền thấy lãnh cửu vẻ mặt cười Khanh khách đứng ở chính mình phía sau. Bạch thấp thoáng thần sắc có chút hoảng loạn, thầm nghĩ lãnh cửu hẳn là không biết vừa mới bắt đường ngạo đã tới sự tình, trên mặt cường trang làm chấn định bộ dáng, không có gì sự tình, vừa mới. Ở vừa ban ngày cũng không có nói ra cái gì lời nói tới, lãnh cửu nhìn bạch thấp thoáng sắc mặt từng hồng, mặt mày chi gian ẩn ẩn hàm chứa xuân sắc, liền trong lòng hiểu rõ, biết đây là như thế nào một việc. Hảo nương, nếu ngươi không nghĩ nói, ta liền không hỏi. Dù sao ta biết nương là sẽ không hại ta. Bạch thấp thoáng nghe thấy lanh cửu nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt oán chắc đến, đương nương như thế nào sẽ hại chính mình hải tử. Mẹ con hai người chi gian ôn nhu lại bay lên vài phần. Mấy quốc sứ thần tới đại trinh phỏng vấn, trạm băng xuyên sớm liền chuẩn bị tốt quốc hiến, mở tiệc chiêu đái chư vị sứ giả. Bạch thấp thoáng cùng lanh cửu sớm liền chuẩn bị tốt. Phong diễn ở do xét mấy fan lanh cửu tin tức lúc sau rốt cuộc có mặt mày, hôm nay là các quốc gia sứ thần nhật tử. Phong diễn trong lòng đầy cõi lòng kỳ vọng sớm liền tới trong hoàng cung mặt. Trung quanh cảnh sát túc mục, gạch đỏ lục ngói, tường cao cho vót, không một không trương hiển hoàng gia uy nghiêm cùng tôn quý. Phong diễn tránh thoát mọi người thai mắt, đi vào thận thái hậu cư trú cung điện, xuyên thấu qua cửa sổ ảnh, loáng thoáng thấy có cái thân hình mảnh khảnh nữ tử ở bận rộn. Lãnh cửu cảm thấy có một bó nóng bỏng ánh mắt ở nhìn chăm chăm chính mình, đứng dậy đi ra ngoài, cái gì người tránh ở chỗ tối lén lút, đẩy có hơn điện môn. Liên nhìn đến phong diễn trong ánh mắt hàm chứa rất rất nhiều đồ vật, ôn nhu một hô, cửu nhi. lãnh cửu giờ phút này tâm tình cũng thực phức tạp, mọi nơi nhìn nhìn cũng không có người, một tay đem phong diễn xả tiến vào, phong diễn đại ca ngươi như thế nào ở chỗ này. Là ta sơ sót, ta đã sớm nên nghĩ đến ngày ấy cứu ta tiểu huynh đệ hẳn là chính là ngươi dịch dung biến hóa, lúc ấy ta thế nhưng không có nhận ra ngươi tới, hiện tại ta rốt cuộc tìm được ngươi. lãnh cửu nhìn phong diễn, chuyện quá khứ đều đi qua. Hiện tại ngươi còn hảo hảo đứng ở bên cạnh ta đây là trời cao lớn nhất ban ân. Lãnh Cửu ngày đó không có tinh tế dò hỏi Phong Diễn hiện tại có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này sự tình, vì thế liền hướng Phong Diễn nhắc tới ngày đó sự tình. Lãnh Cửu nghe được Phong Diễn trả lời lúc sau, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thần sắc, không thể tưởng được Phong Diễn đại ca thật là phúc lớn mạng lớn, ít nhiều có quý nhân tương trợ. Lãnh Cửu rất là vì Phong Diễn cảm thấy cao hứng, Phong Diễn Tham Lam nhìn Lãnh Cửu gương mặt tươi cười, trong lòng ấm áp nhưng là nghe thấy lãnh cửu há mồm ngậm miệng đều là phong diễn đại ca trong lòng liền rất không thoải mái phong diễn bắt lấy lãnh cửu thủ đoạn ngươi không cần kêu ta đại ca ta không phải đại ca ngươi những ngày ấy đều là ta lừa gạt ngươi ta cũng không phải ca ca của ngươi chúng ta chi gian không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ lãnh cửu sắc mặt cứng đờ đem tay từ phong diễn trong tay tránh thoát hai nhẹ nhàng xoa xoa chính mình thủ đoạn trên mặt vẫn như cũ đối phong diễn cười ngươi có phải hay không ta đại ca ta đều đương ngươi là ta lãnh cửu ca ca Phong Diễn nhìn Lãnh Cửu thoái thác thân sắc, trên mặt lộ ra vẻ mặt thương khổ, "Cửu Nhi, ta lần này tới đại trình quan trọng nhất mục đích chính là mang ngươi đi, trời cao thủy trưởng, thiên địa chi gian tùy ý chúng ta tiêu giao. "Dẫn ta đi." "Phong Diễn đại ca ngươi đây là cái gì ý tứ?" Lãnh Cửu rất là khó hiểu. "Ta minh bạch chạm ký Bắc Lửa ngươi, ngươi bị hắn thương thương tích đời mình, cho nên ta lần này tới đại trình chính, chính là muốn mang ngươi đi, Cửu Nhi." Phong Diễn có chút nóng nảy, mắt không hề chớp mắt nhìn Lãnh Cửu, "Ta sẽ không thương tổn ngươi." cũng sẽ không giống chạm, ký bắc giống nhau lừa ngươi, kiểu nhi ta thích ngươi. Ta lừa ngươi là ca ca của ngươi, chỉ là bởi vì muốn cùng ngươi nhiều hơn thân cận một ít, hiện tại ta đem lời nói thật nói ra, kiểu nhi, ngươi nhất định phải cùng ta đi. lãnh cửu sắc mặt kinh hoàng bất an, nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy phong diễn đối chính mình cảm tình, chính là không nghĩ tới hôm nay phong diễn thế, nhưng sẽ như thế trắng ra liền đối chính mình nói ra. Phong diễn đại ca, ta. Ngươi minh bạch hiện tại ta không nghĩ những việc này, hơn nữa ta cũng. Phong Diễn thần sắc có chút sốt ruột, ngự khí trở nên dồn dập lên, "Ta đều biết, ngươi hiện tại đối tư tình nhi nữ cũng không để ý, hơn nữa ngươi còn có thủ lớn chưa trả, chính là này đó đều không có quan hệ, ta có thể chờ ngươi, chờ đến ngươi tiếp thu ta mới thôi." Lãnh Cửu lặng lặng mà nhìn Phong Diễn, nghe Phong Diễn đối chính mình biểu đạt tình yêu, lúc này Lãnh Cửu lựa chọn trầm mặc, Lãnh Cửu minh bạch, nàng vĩnh viễn không có khả năng cấp Phong Diễn bất luận cái gì đáp lại, cho nên chỉ có thể lựa chọn trầm mặc qua lại ứng Phong Diễn nói. Phong Diễn trên mặt mang theo ẩn ẩn chờ mong, hy vọng xa vời Lãnh Cửu sẽ cùng chính mình cùng nhau cầm tay thiên ai, chính là hắn thất vọng rồi, Lãnh Cửu cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn chính mình, không nói một lời, hắn minh bạch đây là Lãnh Cửu không tiếng động cự tuyệt. Phong Diễn thất hồn lạc phách, ánh mắt cũng ảm đạm rồi vài phần, ta hiểu được, nhưng là Cửu Nhi ta sẽ không từ bỏ, nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận liền tới tìm ta, ta vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt ngươi. Trạm Ký bất tránh ở chỗ tối nghe Phong Diễn đối Lãnh Cửu lừa tình thông báo. Cảm thấy trong lòng bình dấm chua đều bị đánh nghiêng, đã sớm biết tiểu tử này không có cái gì hảo ý, may mắn chính mình đi theo lại đây, bằng không còn không biết tiểu tử này nghĩ ra cái gì hoa chiêu đâu, thế nhưng muốn bắt cóc chính mình tức phụ, ý nghĩ kỳ lạ. Trạm Ký Bắc. Khai. Trạm Ký Bắc trong lòng tuy rằng là như thế tưởng, nhưng là lãnh cửu trong lòng, Trạm Ký Bắc nhưng không hảo người bảo đảm chứng, mấy ngày này, chính mình cái gì biện pháp đều thử, lãnh cửu vẫn là một bộ lệnh như băng bộ dáng. Trạm Ký Bắc từ phía sau đi ra, Nhìn Lãnh Cửu, "Như thế nào? Có người thông báo ngươi vui vẻ không biết làm sao?" Lãnh Cửu nhìn toát ra tới Trạm Ký Bắc, nhàm chán, "Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nghe lén người khác nói chuyện." "Ta như thế nào nghe lén, ta chỉ là vừa lúc tới tìm ngươi, không kéo nghe thấy có nhân tâm hỏi gây rối mà thôi." Lãnh Cửu vốn dĩ lúc này tâm cũng đã thực rối loạn, lạnh lùng nhìn Trạm Ký Bắc, "Ngươi có cái gì sự tình?" "Chính là từ ngươi, đến xem ngươi, tiểu cửu ngươi mấy ngày nay có hay không tưởng ta?" Trạm ký Bắc nói phong vừa chuyển, trên mặt tươi cười giống như ánh mặt trời giống nhau. Lãnh Cửu giữa mày mất tự nhiên mà nhảy nhảy, xem ra ngươi thật là nhàn thực, không có sự tình liền đi thôi. Trạm ký Bắc tươi cười có chút cương, ủy khuất nhìn Lãnh Cửu, "Tiểu Cửu, ta đều nhận sai, ngươi như thế nào mới có thể tha thứ ta, ngươi cái dạng này, trong lòng ta rất khó chịu." "Ngươi gạt ta thời điểm ta liền không khó chịu sao?" "Hảo, trong chốc lát tiến hội liền phải khai, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không đếm xỉa tới ngươi." Trạm ký bắc cảm đạm nhìn lãnh cửu rời đi bộ dáng hơi hơi thở dài trong yến hội ca vũ thăng bình thượng tịch trung gian ngồi trạm băng xuyên bên cạnh ngồi bạch thấp thoáng lãnh cửu liền ra vẻ cung nữ đứng ở bạch thấp thoáng bên cạnh người tôn liên khê liền ngồi ở trạm băng xuyên bên cạnh trên đầu mang mũ phượng sơ mẫu đơn đuôi tóc chính màu đỏ riện kim phượng bảo tư thái ung dung phía dưới hai tịch ngồi các quốc gia sứ thần cùng đại trinh vương công các đại thần trạm băng xuyên nhìn nhất phái vui mừng cảnh tượng cười dơ lên trong tay chẻ rượu. Hôm nay đại gia có thể đoàn tụ một đường, đây là duyên phận. Đại gia dơ lên chén rượu, chấm tới kính đại gia một ly. Phong Diễn thất thần cầm lấy trong tay chén rượu, ánh mắt lại nhìn Bạch Thấp Thoáng bên người lãnh Cửu. Trạm Ký Bắc nhìn Phong Diễn vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn lãnh Cửu trong lòng liền một trận bực bội, hiện tại thế nhưng còn ở nhớ thương chính mình tức phụ, thật là quá đáng giận. Rượu quá nửa hàm, Trạm Băng Xuyên đề nghị ca vũ trợ hứng, không biết phía dưới cái kia nữ quyến có thể ca vũ một khúc, vì đại gia trợ trợ hứng. Trạm băng xuyên nói vừa nói xuất khẩu, hạ tòa nữ quyến đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, công bộ thượng thư thiên kim, thôi hoanh anh sắc mặt từng hồng, hai mắt ẩn tình nhìn phong diễn, cảm thấy phong diễn là cái này thế gian ít có anh tuấn công tử, dùng tay đẩy đẩy chính mình phụ thân, mắt có điều ý bảo. Công bộ thượng thư thôi hoanh đang ở nâng chén uống xoàng, suy sụp cảm giác được có người ở động chính mình, trong lòng kinh ngạc, quay đầu liền thấy chính mình nữ nhi không ngừng dùng ánh mắt ở ý bảo chính mình, ngay sau đó hoán lại đây ngẩng đầu nhìn trạm băng xuyên, chắp tay nói. Hoàng thượng, hạ quan nữ nhi nguyện ý vì đại gia trợ hứng, ca vũ một khúc. Trạm băng xuyên nghe vậy thập phần cao hứng, nga. Thôi đại nhân gia thiên kim nguyện ý ca vũ. Đúng là. Vậy thỉnh đi lên, làm thôi đại nhân già thiên kim vì đại gia vũ thượng một khúc. Thôi hoanh hoanh nghe vậy thập phần vui vẻ, đứng ở trong đứa tiệc. Hôm nay dự tiệc xuyên y phục cũng là hao hết tâm tư, toàn bộ đều là hàng lửa mới nhất kiểu dáng. Dù ra giá cũng không có người bán chân châu xa. Phàm là ăn mặc chân châu xa nữ tử, có thể bị quần áo phụ trợ nhỏ sinh khả nhân, hoành ảnh nhiên giống như bầu trời tiên tử giống nhau. Thối hoành oanh nhẹ nhàng khởi vũ, nhảy chính là một khúc kinh hồng, dáng người như yến, dáng người tuyệt đẹp. Trạm băng xuyên nhịn không được vô an tán dương, quay đầu nhìn chính mình mẫu hậu, mẫu hậu cái này vũ không tuổi, ngài cảm thấy đâu? Bạch thấp thoáng trên mặt là khéo léo tươi cười, hoàng thượng đều cảm thấy hảo, tia tự nhiên chính là hảo, ai ra không hiểu đến thưởng thức mấy thứ này, liền không làm đánh giá. Lãnh cửu nhìn Xuân Phong đắc ý chạm băng xuyên, mắt trung thật sâu mà hận ý, đôi tay cũng mất tự nhiên nắm chặt. An Quy Bích Thành liền ngồi ở phong diễn bên người, nhìn tịch thượng vũ đạo, cũng cảm thấy nữ tử này nhảy thật sự là không tồi. So lâu lan những cái đó vũ cơ so sánh với, thật sự là muốn hảo quá nhiều. Quay đầu nhìn phong diễn, phong diễn, ngươi xem nữ tử này vũ đạo nhảy thật là không tồi, ngươi cảm thấy đâu? Đợi nửa ngày đều không có nhìn thấy phong diễn đáp lại, An Quy Bích Thành ngón tay ở phong diễn trước mắt vẫy vẫy. Sẽ ra chuyện gì ngươi là, đêm nay để bụng không ở nào, hồi hồn. Phong diễn mắt vẫn là si ngốc mà nhìn lãnh cửu, An Quy Bích Thành cảm thấy phong diễn có chút không bình thường. Mắt theo phong diễn phương hướng xem qua đi, phát hiện phong diễn nhìn thận thái hậu bên cạnh một cái cung nữ. Sẽ ra chuyện gì đây là, đối nữ tử này cảm thấy hứng thú, không đến mức đi. An Quy Bích Thành ngó trái ngó phải vẫn là không có phát hiện nữ tử này đặc thù chỗ, còn không có tịch thượng cái kia nữ tử vũ đạo mê người đâu. Phong diễn nghe thấy An Quy Bích Thành thanh âm. Phục hồi tinh thần lại, mắt ngay sau đó ảm đạm, không có gì, chính là tùy tiện nhìn xem. An Quy Bích Thành nghe thấy phong diễn trả lời cũng không hảo lại nói cái gì, liền hết sức chuyên chú xem này vũ đạo. Thôi hoanh hoanh một vũ xong thẹn thùng nhìn chằm chằm phong diễn xem. Chạm băng xuyên vỗ tay, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhảy đến hảo. Quay đầu nhìn công bộ thượng thư thôi duyên thôi đại nhân, người cái này nữ nhi thật là không tồi, lớn lên là kiều huyền khả nhân, không nghĩ tới này vũ đạo cũng là nhất tuyệt. Công bộ thượng thư khiêm tốn đối Trạm Băng Xuyên nói, "Hoàng thượng mâu tán, tiểu nữ bất quá như vậy." Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trên mặt ý cười lại vẫn như cũ che giấu không được. Thôi đại nhân thật sự là quá khiêm tốn, thưởng, chấm muốn thật mạnh ban thưởng. Trong bữa tiệc hoan thanh tiêu ngữ, Trạm Băng Xuyên vui vẻ vô cùng, nhìn nhất phái tường hòa cảnh tượng, trong lòng có chút hơi hơi đắc ý. Trạm Ký Bắc nhìn Phong Diễn nhìn chầm chầm vào Lãnh Cửu đang xem, liền hận không thể đem Phong Diễn bẩm thời và đoạn, nhìn Lãnh Cửu đứng ở bạch thấp thoáng bên cạnh người. Mắt liền không tự chủ được nhìn chằm chằm Lãnh Cửu. Lãnh Cửu thấy Trạm Ký Bắc ánh mắt Si Mê nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng cấp Trạm Ký Bắc đưa mắt ra hiệu, nề hà Trạm Ký Bắc căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Lãnh Cửu trong lòng rất là sốt ruột, không nghĩ tới Trạm Ký Bắc thế nhưng Quang Minh chính đại nhìn chằm chằm chính mình xem. Lưu Ly ngồi ở trong đứa tiệc si Mê nhìn Trạm. Mê nhìn Trạm Ký Bắc, muốn Trạm Ký Bắc có thể cũng chú ý tới chính mình huynh quốc huynh thành dung mạo không nghĩ tới chạm ký bắc căn bản ánh mắt cũng không xem chính mình liếc mắt một cái. Mắt theo chạm ký bắc mắt nhìn lại, phát hiện chạm ký bắc chỉ là ở nhìn trầm chầm, chầm thái hậu bên người một cái tiểu cung nữ, trong lòng rất là bực bội, không nghĩ tới chạm ký bắc thế nhưng đối bản công chúa như thế khinh thường, thà rằng xem một cái cung nữ, cũng không xem chính mình. Ký vương ra đây là đang nhìn cái gì, như vậy si mê. Tịch thượng mọi người vốn dĩ ở uống rượu, nhìn ca vũ, vừa nghe thấy lưu ly li như thế đột ngột một câu, cảm giác thập phần kinh ngạ mắt liền theo chạm ký bắc mắt nhìn qua đi. chạm băng xuyên cũng nhìn chạm ký bắc, cảm thấy hôm nay chạm ký bắc có chút an tĩnh quá mức. hoàng đệ đây là xảy ra chuyện gì, cả đêm cũng không nói câu nói, liền nhìn chầm chầm mấu hậu bên người người đang xem, chẳng lẽ nữ khi có chút chế nhạo. chạm ký bắc phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nhìn mọi người, phát giác mọi người đều ở chú ý chính mình, trộm nhìn nhìn lãnh cửu, lãnh cửu trong ánh mắt hàm chứa cảnh cáo, vì thế cười cười, đối chạm băng xuyên nói, hoàng huynh đây là nói cái gì lời nói. Hoàng đệ chỉ là cảm thấy mẫu hậu bên người người đều thập phần khả nhân, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Ha ha ha. Trạm băng xuyên cười to, không nghĩ tới hoàng đệ thế nhưng cũng là. Quả nhiên người không phong lưu bổng thiếu niên, ngươi muốn nói liền tìm mẫu hậu đi, chấm tưởng ngươi vương phi sẽ không nói cái gì, nam nhân tam thê tứ thiếp rất là bình thường. Hoàng huynh vẫn là tính, hoàng đệ vốn dĩ chính là tò mò chi ý, cũng không có cái gì mặt khác ý tứ, còn thỉnh hoàng huynh không cần nghĩ nhiều. Lại nói vị này cô cô nhất định là mẫu hậu bên người thập phần đắc lực người, ta nếu mạnh mẽ muốn đi, mẫu hậu sợ là cũng không thói quen. Trạm băng xuyên nhìn trạm ký bắt chối từ nói, cũng liền không hề cơ cầu. Bạch thấp thoáng cũng cường trang cười vui, đó là tự nhiên, hoàng nhi nếu là muốn người khác, ai ra cũng có thể nhịn đau, chính là liền cái này chút lộ, ai ra thật sự là có chút luyến tiếp. Nói nở nụ cười. Phong diễn hoàng tử, nhưng có vừa ý. Bạch thấp thoáng nhàn nhạt cười, ánh mắt từ thiện nhìn phong diễn Nàng đối phong diễn rất có hảo cảm, chỉ bằng hắn ở phượng mình sơn thượng đối lánh cựu chiếu cố, chính mình liền phi thường thích hắn. Phong diễn cũng không biết bạch thấp thoáng chân thật thân phận, chỉ là đứng dậy cung cung kính kính cười, ta đối thái hậu bên người trúc lộ cô cô thực cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều là ngạc nhiên, hôm nay là xảy ra chuyện gì, đầu tiên là trạm ký bắc tiếp theo lại là lâu lan quốc hoàng tử phong diễn, như thế nào đều đối một cái cung nữ như thế để ý Lãnh Cửu hầu tay mà đứng đứng ở một bên, nàng chán vẻ buông xuống, thần sắc thản nhiên. Phong Diễn hoàng tử thật là nói đùa bạch thấp thoáng ánh mắt hơi hơi một túc có chút không vui, Lãnh Cửu là nàng nữ nhi tự nhiên là muốn giữ gìn, hơn nữa phong diễn như vậy dây dưa, sẽ cho Lãnh Cửu mang đến không tưởng được phiền toái, ngươi là quý quốc tới hoàng tử, cùng ngươi xứng đôi tự nhiên là quan gia thiên kim tiểu thư, không dối gạt đang ngồi chư vị, chúc lộ nha đầu này hôn sự, liền ta đều không làm chủ được, cần thiết nàng nguyện ý mới được. Phong diễn cũng không có thiện bãi cam hưu, hắn báo quyết tâm, không cưới đến lanh cửu thể không dừng tay. Một khi đã như vậy, vậy hỏi một chút chúc lộ cô nương, có bằng lòng hay không gả cho ta? Đang ngồi chư vị càng thêm không thể lý giải phong diễn cách làm, này rốt cuộc là làm cái gì? Vì sao hắn đối cái tiểu cung nữ như thế đau khổ dây dưa? Nam tử vẫn là phải có phong độ, làm cho như thế nhiều người trước mặt, người muốn cho cái này cô nương như thế nào trả lời? Bác đường ngạo phiêu như tới, hắn người mặc bạch y đi hề? Cũng không có ăn mặc hoàng tộc đẹp đẽ quý giá hầu hạ, thanh giật xuất trần, bằng thêm vài phần tiên khí. Người khác đến trung niên, ngũ quan như cũ thâm thủy anh Tuấn, ý vị mười phần, phong độ nhẹ nhàng, so với tuổi trẻ sự tình thiếu lệ khí, nhiều nho nhã. Kỳ thật hắn cũng là bên vực người mình, ai khi dễ chính mình nữ nhi, hắn liền cùng ai không qua được. Hơn nữa hắn thực thích chạm ký bắc, này có người công nhiên cùng chính mình con rể đoạt nữ nhân, hắn như thế nào sẽ làm như không thấy. Đại trinh hoàng đế, ta đã tới chậm ngươi sẽ không để ý đi. Bắc Đường Ngạo tươi cười thanh nhã, nhìn như kiệt ngạo không kềm chế được, rồi lại lễ nghĩa chu toàn. Bên cạnh mấy cái Thiên Kim tiểu thư nhìn, đều không khỏi mặt đỏ. Bạch Thấp thoáng khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn xuất hiện thế lanh cửu giải vây, chính là này rõ ràng là bỏ ra nổi bật. Bắc Đường Ngạo là quá quen thuộc Bạch Thấp Thoáng nhất tần nhất yếu, xem nàng thủy trong mắt nhiễm một màn phẫn nộ, liền biết nàng đây là ghen tị. Ta nhưng thật ra không hiểu Bắc Mạc Hoàng Đế ý tứ. Phong Diễn vô tình cùng Bắc Đường Ngạo đối nghịch. Nhưng là hắn nói chính mình khó xử lánh cửu, hắn cũng không có cái kêu ý tứ. Bác đường ngạo không nhanh không chậm ngồi xuống, tươi cười ưu nhã, ngươi là lâu lan quốc hoàng tử, tiểu cô nương nếu là trực tiếp cự tuyệt ngươi, ngươi này hoàng tử mặt mũi giữ không nổi, quay đầu lại nàng còn phải bị đại trinh quốc hoàng đế răng dậy, ngươi này không phải ở hại nàng là cái gì. Tuy rằng bác đường ngạo chê ít cùng lánh cửu nói chuyện với nhau tiếp xúc, nhưng rốt cuộc là huyết thống chí thân, huống chi vẫn là chính mình nữ nhi, như thế nào khả năng khoanh tay đứng nhìn? Phong diễn thâm thúy đôi mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa lãnh cửu, hắn không phải thiệt tình phải vì khó nàng, chỉ là muốn cho nàng minh bạch, không có người có thể hộ nàng chu toàn. Ta nhưng thật ra đã quên, bác mạc hoàng đế cũng là tới cầu thân. Phong diễn ý vị thâm trường cười nhìn bác đường ngạo, âm thầm suy đoán hắn hay không là muốn mang lãnh cửu hồi Bắc mạc bảo vệ lại tới. Nếu là như thế này, hắn sẽ không cùng bác đường ngạo là địch, thậm chí sẽ giúp hắn một tay. Chỉ cần lãnh cửu rời đi đại Trình, liền tính là an toàn bọn họ cộng đồng địch nhân hẳn là chạm ký bắc cùng chạm băng xuyên ta là tới cầu thân bất quá là thay ta nhi tử cầu thân bắc đường ngạo thản nhiên cười tựa hồ cũng không đem phong diễn để ở trong lòng hắn như có như không nhìn bạch thấp thoáng liếc mắt một cái tựa hồ là ở khoe ra chính mình như thế nỗ lực giữ gìn nữ nhi nàng có phải hay không hẳn là khen thưởng chính mình một chút bạch thấp thoáng trộm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bắc đường ngạo quá không cái chính được rồi đại điện thượng không khí có chút quỷ dị mọi người các hỏi tâm sự rồi lại không nói lời nào. Tôn Liên Khê tươi cười trước sau như một tinh xảo cùng quyến lĩnh dũ. nguyên lai bắc mạc hoàng đế là tới cấp thái tử cầu thân, ta đại trinh quốc cũng là địa linh nhân kiệt, cái gì mỹ nhân đều có, không biết bác mạc quá. Không biết bác mạc thái tử có hay không cái gì yêu cầu. Bác đường ngạo đạm đạm cười, này liền muốn hỏi qua chính hắn mới rõ ràng. lãnh cửu ở một bên trộm đỡ chán, hố nhi tử cha. Hoàng thượng, kỳ thật thần thiếp trong lòng nhưng thật ra có một cái chọn người thích hợp. Tôn Liên Khê thon dài khỏe mắt ngắm ngắm phong diễn cùng Bắc Đường Nạo, nàng bảo đảm người này nói ra, không ai dám cự tuyệt. Hoàng hậu nói được là nàng. Trạm Băng xuyên hẹp dài con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, hắn cùng Tôn Liên Khê rốt cuộc là làm nhiều năm phu thê, một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ý tứ. Người khác không biết chuyện như thế nào, chính là lanh Cửu cùng Trạm Ký Bắc lại nghe minh bạch. Hai người cũng là nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt, xem ra nên tới luôn là một tới. Trạm Ký Bắc thấy lanh Cửu liếc chính mình liếc mắt một cái, Nhỏ bé khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đây là thuộc về bọn họ ăn ý, là thẩm thấu tận xương tử. Lãnh Cửu đạm mạc quay đầu đi, nàng thật muốn tiến lên cảnh cáo Trạm Ký Bắc, ánh mắt đừng như vậy lộ liễu. Phong Diễn nhìn đến bọn họ hai người ánh mắt giao lưu, người hẳn ẩn có chút khó chịu, từ trước thuộc về hắn cùng Lãnh Cửu ăn ý, hiện tại tựa hồ trở nên tự đạm. Lãnh Cửu đối chính mình giận cùng đối Trạm Ký Bắc giận là không giống nhau. Nàng đối chính mình giận giữ càng nhiều là đến từ một loại thân tình, ôn hòa mà đơn giản chính là đối chạm ký bắc giận giữ lại có một mặt tiểu nữ tử hờn dỗi đây là lớn nhất bất đồng mẫu hậu như lại như thế nào nói cũng là phụ hoàng nữ nhi cũng là ta đại trinh quốc công chúa nếu là làm nàng hàng năm phiêu bạc bên ngoài đảo có vẻ hoàng gia khắc nghiệt chạm băng xuyên ngữ khí thâm trầm rõ ràng lúc trước làm chạm như đại đi chính là hắn hắn vì thiên tử uy nghiêm liền đều đẩy đến thận thái hậu trên người đối mẹ ruột còn như thế còn có cái gì nhưng nói lãnh cửu sớm đã nhìn thấu chạm băng xuyên bạc tình Quảng nghĩa Hắn yêu nhất chính là ngôi vị hoàng đế, là chính hắn. Bạch thấp thoáng không nghe nói qua chạm như đại, nàng chỉ là khẽ như mày, tùy cơ ứng biến nói, ai ra đã hiểu, liền dựa theo hoàng thượng ý tứ tới làm đi. Đúng vậy. Chạm băng xuyên quay đầu đối phong diễn cùng Bắc đường ngạo, đạm đạm cười, chấm có cái muội muội kêu như đại, nàng là triệu hoàng quý phi nữ nhi, bất quá năm trước tùy hoàng cô cô trưởng ca công chúa đi bình thành, chấm có thể làm nàng chạy về. Phong diễn sắc mặt hơi đổi, hắn cũng không phải muốn cưới cái gì công chúa. Bắc Đường ngạo cười đến mạn bất tận tâm, hắn mới không để bụng cái nào công chỗ đâu. Dù sao cuối cùng con của hắn một cái cũng chứng mắt. Có này phiên định đoạt tiến hội thực mau liền tan. Lãnh Cửu nâng Bạch Thấp Thoáng hồi tẩm điện nghỉ ngơi, người cũng mệt mỏi một ngày, đi nghỉ tạm đi. Bạch Thấp Thoáng đau lòng Lãnh Cửu, mấy ngày nay nàng đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, một bên ứng phó chạm ký Bắc, bên kia còn có phong diễn. Lãnh Cửu chưa nói cái gì, gật gật đầu, xoay người rời đi. Tôn Liên Khê nhìn đại điện phát sinh tình hình biết chính mình cơ hội tới nhìn nhìn an tọa ở một bên thận thái hậu khỏe miệng không tự giác lộ ra tươi cười tới làm bộ một bộ đau đớn khó nhịn trạng hung tới bàn tay ôm bụng hàm răng hung hăng mà cắn cái ngôi, quay đầu đối chạm băng xuyên nói hoàng thượng thần thiếp thân thể có chút không khỏe có không chức cho phép thần thiếp đi trước cáo lui chạm băng xuyên nghe thấy tôn liên khê nói kinh ngạc nhìn tôn liên khê liếc mắt một cái chỉ thấy tôn liên khê sắc mặt sắc thật có chút không tốt ngay sau đó quan tâm đối tôn liên khê nói xảy ra chuyện gì Hoàng hậu, dùng không cần chấm vì ngươi thỉnh thái ý lại đây nhìn một cái. Tôn liên khê nhìn chạm băng xuyên lược có nôn nóng thần sắc, nói, không cần hoàng thượng, chính là một ít tiểu ma bệnh mà thôi, liền tưởng trở về nghỉ ngơi một chút. Chạm băng xuyên nhìn tôn liên khê sắc thật không giống như là có cái gì trở ngại, rồi sau đó liền nói, vậy được rồi, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này liền không cần ngươi. Mâu lăng, hảo hảo chiếu cố nhà ngươi nương nương, nếu hoàng hậu ra cái gì sự tình, chấm bắt ngươi là hỏi. Hoàng thượng yên tâm, nô tỳ nhất định tỉ mỉ chiếu cố hoàng hậu nương nương. Tôn Liên Khê thong thả ung dung cấp chạm băng xuyên hành lễ, kia thần thiếp đi trước cáo lui. Lãnh Cửu nhìn Tôn Liên Khê chậm rãi rời đi thân ảnh, liền biết nàng lòng mang ý xấu, mắt bắn ra một đạo tinh quang tới. Bất quá nàng thiết tưởng chỉ sợ là sẽ thất bại. Màu Lăng đỡ Tôn Liên Khê, trong miệng hỏi, nương nương ngài thân thể nơi nào không khỏe, dùng không cần nô tỳ thỉnh vương thái ý để lại đây. Tôn Liên Khê nhàn nhạt quét Mậu Lăng liếc mắt một cái, không cần. Buồn cung vốn dĩ cũng không có cái gì sự tình, vừa mới bất quá là lừa hoàng thượng. Màu lăng biểu tình có chút kinh ngạc, kinh hô một tiếng, a, nương nương ngài như thế nào? Không lừa hoàng thượng buồn cung như thế nào có thể thuận lợi từ hiến hội ra tới? Chính là ngài ra tới là vì cái gì đâu? Màu lăng lộ ra khó hiểu biểu tình, nghi hoặc hỏi hướng Tôn Liên Khê. Tôn Liên Khê nghe thấy Màu lăng nói, đương nhiên là bởi vì kia hai cái vật nhỏ, lần trước tuy rằng may mắn chạy thoát rớt, Nhưng là hiện tại thái hậu đối ta rất có phê bình kín áo, nếu bất tận sớm diệt trừ kia hai cái hài tử, chờ ta trong bụng thai nhi xuất thế, nơi đó còn có địa vị. Đi, chúng ta đi trước thái hậu tẩm cung bên trong, nhìn xem kia hai cái vật nhỏ có phải hay không còn hảo hảo mà tồn tại. Đoạn tam nương ở nôi biên lẳng lặng nhìn hai cái hài tử ngủ, cảm thấy này hai cái hài tử lớn lên thật là đáng yêu, da bạch như tuyết, mắt như là đại đại nho đen. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đoạn tam nương trong lòng cảm giác rất là kinh ngạc Chẳng lẽ yến hội như thế mau liền kết thúc sao? Nương nương, ngài thật sự muốn. Tôn liên khê liếc màu lăng liếc mắt một cái, vô nghĩa, đương nhiên muốn sấn hôm nay giết này hai cái vật nhỏ, bằng không lần sau, liền không có cơ hội. Đoạn tam nương nghe thấy tôn liên khê các nàng nói chuyện, trong lòng lạnh lùng, không nghĩ tới tôn liên khê nữ nhân này thế nhưng sẽ như thế ngon độc, thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, muốn này hai cái hải tử tánh mạng, vì chính mình thân sinh hải tử lọc đường. Nên làm sao bây giờ? Đoạn tam nương trong lòng thập phần sốt ruột, chính mình không thể bại lộ, nói cách khác, sẽ cho lánh cửu giức lấy phiền toái rất lớn, hiện tại bước đi duy gian. Tôn liên khê tiến vào tìm song sinh tử rơi xuống, đại điện môn lập tức đẩy ra, lánh cửu kéo bạch thấp thoáng tiến vào, tôn liên khê trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, mẫu hậu như thế nào như thế đã sớm đã trở lại. Ai? Ai ra chính còn kỳ quái đâu, nghe hoàng đế nói thân thể của ngươi không hảo hồi cung nghỉ ngơi đi, như thế nào nghỉ ngơi đến ai ra nơi này? Tôn Liên Khê nghe thấy Bạch Thấp Thoáng nói, sắc mặt cứng đờ, trong lòng đã sớm mắng trăm tám mươi lần. Nơi đó nghĩ đến này thận thái hậu thế nhưng cũng sẽ sớm ra khỏi hội trường. Tôn Liên Khê lấy lòng đối Bạch Thấp Thoáng nói, vốn dĩ con dâu cũng không có cái gì đại sự tình, là hoàng thượng quá đại kinh tiểu quái, thần thiếp vốn là muốn hồi cung nghỉ ngơi, bất quá đột nhiên nghĩ đến mấy ngày không có nhìn thấy hoàng nhi, trong lòng có chút tưởng hoàng sợ, cho nên muốn tới mâu hậu trong cung nhìn xem. Bạch Thấp Thoáng nhàn nhạt nhìn Tôn Liên Khê, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Như thế nào ngươi sợ ai ra mệnh ngươi hải tử không thành, ngươi là bọn họ mẫu thân, nhưng là ai ra cũng là bọn họ tổ mẫu. Tôn liên khê cười đến đều có chút cương, mẫu hậu ngài không cần nghĩ nhiều, thần thiếp không phải ý tứ này. Không có ý tứ này tốt nhất, ngươi hồi cung hảo hảo nghỉ ngơi đi, đến cái bụng to không cần đi tới đi lui, hải tử ở ta nơi này thực hảo sẽ không có cái gì sự tình. Bạch thấp thoáng đối tôn liên khê hạ lệnh chủ khách, một chút tình cảm cũng không lưu, tôn liên khê thấy thận thái hậu như thế thái độ cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, đành phải hầm hực mà đi rồi. Đoạn tam nương nghe thấy lãnh cửu các nàng trở về cùng tôn liên khê đối thoại, trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, đi ra nhìn lãnh cửu, các người nếu lại vãn trở về trong chốc lát nói, tam nương thật đúng là không biết như thế nào ứng phó tôn liên khê người này đâu. Không nghĩ tới đây cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, thế nhưng còn nghĩ sát hai cái không dành thế sự hài tử, tâm địa thật là tàn nhẫn. Lãnh cửu nghe được đoạn tam nương nói, lạnh lùng cười cười, Lại tàn nhẫn nhân vật lại có cái gì dùng, còn không phải đùa bỡn với ta cổ trưởng chi gian, nàng không có mấy ngày buông đầu, hiện tại trước làm nàng vui vẻ một đoạn thời gian, mặt sau lại làm nàng thể hội sống không bằng chết cảm thụ. Đoạn tam nương nhìn lãnh cửu hung ác nham hiểm biểu tình, liền biết lãnh cửu trong lòng đã có tương ứng đối sách. Yến hội rốt cuộc tan đi, trạm băng xuyên trở lại chính mình dưỡng tâm điện bên trong âm thầm suy tư ở trong yến hội phát sinh sự tình, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này phong diễn tuyệt đối không phải vật trong ao. còn có bác đường nào? Người này cũng tuyệt không đơn giản, tuyệt đối so với thủ hạ bại tướng của hắn Hoàng Phủ Đình mạnh hơn mấy trăm lần, lần này tới đại trình quốc tuyệt đối không giống như là không có sở cầu bộ dáng. Nói đến cái này Hoàng Phủ Đình thật đúng là chính là không còn dùng được, không nghĩ tới thế nhưng không có ở Bắc mạc giết chạm ký bác bọn họ, thật là hảo sinh làm người tức giận. Chạm băng xuyên ở trong lòng nghĩ nghĩ, chuyên đến chính mình gần hầu, chấm phân phó người đi làm một việc. Hoàng thượng có cái gì sự tình, cứ việc phân phó chính là, nô tài nhất định tận tâm tận lực Người đi làm đem chạm như đại cho chấm tiếp trở về, trên đường nhất định phải hảo hảo mà hầu hạ nàng, không chuẩn có bất luận cái gì câu oán hận. Là, nô tài nhất định làm tốt. Chạm băng xuyên trong lòng lưỡi lỏng, không nghĩ tới như thế nhiều năm đi qua, hiện giờ cái này chạm như đại thế nhưng có thể có tác dụng. Phong diễn cùng An Quy Bích thành hạ tiệc rượu, trong bữa tiệc người lục tục tối lui. Phong diễn nghĩ thận Thái hậu cung điện nhìn nhìn, trong lòng có chút tạm đạm. An Quy Bích thành kinh ngạc nhìn Phong diễn si ngốc bộ dáng, kéo kéo Phong Diễm ống tay áo. Người đây là xảy ra chuyện gì, đêm nay thượng luôn là thất thần bộ dáng, có phải hay không, có cái gì tâm sự, tới cùng ta nói nói. Chạm ký bác nhìn phong diễn biểu tình liền biết suy nghĩ cái gì, không âm không dương nói, có người muốn minh bạch chính mình lập trường, không thuộc về chính mình vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về chính mình. Nói xong lúc sau Trạm ký bác hướng tới phong diễn cười nhạo một tiếng, liền xoay người xải bước rời đi. Phong diễn nghe thấy chạm ký bác nói, trong lòng từng trận đột đau ánh mắt lộ ra thống khổ thần sắc, bất quá thực mau liền che đi xuống. An Quy Bích thành đối vừa mới chạm ký bắt lời nói, rất là mê hoặc, Trương Nghị sờ không được đầu óc, nhìn về phía Phong Diễn, hắn vừa mới nói chính là cái gì ý tứ, ta như thế nào một chút đều nghe không rõ, ngươi nghe minh bạch không có? Phong Diễn nhìn chạm ký bắt rời đi phương hướng, theo sau đối An Quy Bích thành nói, không có gì sự tình, ngươi không cần minh bạch, chúng ta đi thôi. An Quy Bích thành thấy Phong Diễn cái gì đều không nói cho chính mình, cũng liền không ở truy cứu, chỉ là nói, ngươi trong lòng có phiền muộn địa phương nhất định phải cùng ta nói. Phong diễn nghe được An Quy Bích Thành nói ngẩn ra một chút, rồi sau đó nhàn nhạt nói, "Tân, ta đã biết. Lúc này trong xe ngựa ngồi hai cái nữ tử, một cái xuyên màu hồng phân váy dài nữ tử, tò mò vén lên bức màn, nhìn này trong kinh phồn hoa cảnh sát, trong lòng thập phần vui mừng, quay đầu đối một cái người mặc thâm tử sắc váy áo nữ nhân nói, cô cô không nghĩ tới như thế nhiều năm không có trở lại kinh thành, nơi này biến hoa thế nhưng sẽ như thế đại, này kinh thành nhất phái phồn hoa cảnh sắc không biết chúng ta tốt hơn ngàn lần." nói chuyện đúng là chạm băng xuyên ra roi thúc ngựa làm người kế đó chạm như đại tuổi chừng 16 7 8 bộ dáng sinh điều tiếu đáng yêu lá liễu nhi con mi trong mắt hàm chứa thủy giống nhau làm người nhìn thấy nhịn không được muốn âu yếm chạm trường ca nghe thấy chạm như lại nói mà không lên tiếng chỉ là lẳng lặng gật gật đầu theo sau liền lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong không nghĩ tới chính mình ở sinh thời thế nhưng còn có thể đủ trở lại trong kinh thành xe ngựa vào kinh thành không có dài hơn thời gian liền phải đến trong cung đi Trạm Như Đại trên mặt nhiễm một mạt tính kế, không nghĩ tới hiện tại cũng tới rồi chính mình xuất đầu ngày. năm đó đem chính mình biếm chuất kinh thành, tân mệnh chính mình có mệnh còn sống. Lần này nếu Trạm băng Xuyên đem chính mình triệu hoán hồi cung, trực tiếp xuống dưới liền. Thái Giám đem xe ngựa đổi hảo, đối người trong xe nói: Hai vị chủ tử, hiện tại đã đến trong cung, thỉnh hai vị chủ tử xuống xe đi. Trạm Như Đại cùng Trạm Trường Ca nghe thấy Thái Giám nói, tay vịn Thái Giám cánh tay, thật cẩn thận xuống xe. Cô cô chúng ta hẳn là hướng hoàng huynh hỏi rõ hảo đi. trạm trường ca suy nghĩ sau một lúc lâu, đối trạm như đại gật gật đầu. hảo đi, nếu tới chúng ta liền đi xem đi. nói xong trạm trường ca nhìn vị kia thái giám, còn thỉnh công công ở phía trước dẫn đường. thái công chủ cũng không nên nói như vậy, đây chính là chiết sát nô tài. trạm trường ca cùng trạm như đại, ca cùng trạm như đại đi theo nội thị đi dưỡng tâm điện cấp trạm băng xuyên tình an. lưu ly ở trong cung mọi cách không trốn nương tựa dạo, trong lòng tức giận bất bình. Trên mặt đều có ẩn ẩn vẻ mặt phẫn nộ hiện lên, thật không biết cái này chạm ký bắt mắt là lớn lên ở nơi đó, liền ta cái này công chúa đều không bỏ ở trong mắt, thật là. Lưu Ly li bên người đậu đỏ nhìn Lưu Ly li bộ dáng, an ủi đến Lưu Ly, li. không có việc gì công chúa, ký vương ra không thích ngài, này đại trinh quốc không phải còn có khác ưu tú nam nhân sao, ngài còn có thể tìm nam nhân khác ca. Lưu Ly li nghe thấy đậu đỏ nói, có chút buồn bực, ngươi hiểu cái gì, ở ta trong mắt trên đời này cho dù có trăm ngàn cái nam nhân. Ta cũng cảm thấy chạm ký bắc là tốt nhất nam nhân, không được ta muốn tìm hoàng thượng, cầu hoàng thượng rác mặt vì ta làm chủ, ta nhất định phải gả cho chạm ký bắc. Lưu Ly cùng đậu đỏ nói chuyện liền đi dưỡng tâm điện. Chạm Như Đại cùng chạm trường ca đi tới dưỡng tâm điện, vừa mới chuẩn bị muốn vào đi, liền thấy một người mặc màu trắng váy lụa nữ tử nhanh nhẹn đi tới, phía sau còn đi theo một cái nha đầu, nhìn dáng vẻ cũng không như là này trong cung phi tử. Nàng tới nơi này là làm cái gì? Chạm Như Đại trong lòng xoay chuyển. Chẳng lẽ nữ tử này cũng là lần này hòa thân quan gia tiểu thư, chạm như đại trong lòng này lên tới từng trận nguy cơ cảm, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình lần này trở về có thể làm lâu lan thái tử phi hoặc là Bắc mạc hoàng phi, lại không có nghĩ đến đây còn có người tới cùng chính mình cạnh tranh. Xem nữ tử này bộ dạng tựa hồ cũng không tệ lắm, lần này chính mình tiến cung chính là vì trở nên nổi bật, vạn nhất. Chạm như đại ngăn trở lưu ly bước chân, ngươi nhìn thấy bản công chúa vì sao không hành lễ, thật là không có lễ nghĩa. Đầu đỏ nghe thấy có người ở bôi nhỏ chính mình ra công chúa, có chút khó thở, người nữ nhân này nói cái gì, ai không có lê nghĩa. Chạm như đại ánh mắt lăng nhiên, không nghĩ tới một cái nô tải cũng thế nhưng như vậy đối chính mình. Dương tay liền cấp đầu đỏ một cái tát, người cái này đê tiện hạ nhân, chủ nhân hỏi chuyện, ngươi ở cắm cái gì miệng. Thật là có cái dạng gì chủ tử sẽ có cái dạng gì nha hoàn. Đầu đỏ bụng mặt ủy khuất nhìn lưu ly, lưu ly nhàn nhạt nhìn chạm như đại, ta nha đầu còn không tới phiên ngươi tới giao hấn. Cho dù phạm sai lầm, cũng nên từ ta tới giáo hấn, quan ngươi chuyện gì. Lại nói ngươi lại là cái gì người, bằng cái gì tới giáo hấn ta người. Ta là ai? Ừ. Mở ngươi mắt cho nhìn xem, ta là này đại trinh quốc công chúa, đại trinh quốc hoàng thượng muội muội. Chạm như đại ngữ khí có chút tiêu ngạo. Nga. Phải không? Lưu ly nhàn nhạt đánh giá chạm như đại vài lần, chính là ta cũng không nhận thức ngươi. Chạm như đại có chút khó thở, không nghĩ tới có người như vậy coi khinh chính mình. Ngươi, Trạm Băng Xuyên đang ở dưỡng tâm điện trung phê duyệt công văn, nghe được ngoài điện nháo cái cọ ồn nào, mày thật sâu mà khóa lên, đây là như thế nào một chuyện, như thế nào như thế âm ý, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc là phát sinh cái gì. Chỉ chốc lát sau, nội thị liền tiến vào đối Trạm Băng Xuyên nói, Hoàng thượng không hảo, Như đại công chúa cùng Lưu Ly quốc công chúa xảo đi lên. Trạm Băng Xuyên nghe thấy nội thị nói, trên mặt biểu tình một mảnh rối mù, chấm liền biết không hẳn là kêu nàng trở về, vừa trở về liền cho trống gây chuyện. Ngươi đi đem các nàng đều kêu tiến bảo. Chạm băng xuyên hung ác nham hiểm nhìn chạm như đại, mắt trung mang theo hàn băng, bắn về phía chạm như đại. Chạm như đại không dám nhìn cha sông băng biểu tình, hoàng huynh. Ngươi còn có mặt mũi kêu ta hoàng huynh, ta làm người tiếp ngươi hồi cung là giải ưu, không phải vì cho ta gây họa. Chạm như đại nội tâm không cam lòng, chỉ vào một bên đứng lưu ly, là nàng trước không tôn trọng ta, hoàng huynh, ta chính là đại trinh đường đường công chúa. Câm miệng, ngươi thế nhưng còn không biết hối cải. Trạm băng xuyên đối Lưu Ly li nói, còn thỉnh công chúa thứ lỗi, ta cái này muội muội không ở kinh thành trung, đối này trong thành tình huống biết chi rất ít, còn thỉnh công chúa không cần cùng nàng chấp nhận. Lưu Ly li cùng đại trinh quốc quan hệ có thể trước sau như một giao hảo, đó là tự nhiên, bản công chúa cũng không phải vô lễ người, bất quá nàng vừa mới không thể hiểu được nhục mạ ta thị nữ. Trạm băng xuyên nhìn Trạm Như Đại, còn không mau cấp Lưu Ly li quốc công chúa nhận lỗi. Trạm Như Đại có chút không tình nguyện, không nghĩ tới nàng thế nhưng là Lưu Ly li quốc công chúa. Thanh nếu nạp văn giống nhau, thực xin lỗi. Tôn Liên Khê nằm ở trên giường, Màu Lăng đã đi tới, đối Tôn Liên Khê nói, nương nương, đại thiếu ra tới. Nghe vậy Tôn Liên Khê chạy nhanh đứng dậy, nhìn đến Tôn Cẩn Lam đi nhanh đi tới. ca ca ngươi tới là có cái gì sự tình sao? Tôn Liên Khê nhìn đến Tôn Cẩn Lam thần sắc có chút không tốt, thật cẩn thận hỏi Tôn Cẩn Lam. Tôn Cẩn Lam ngồi ở ghế trên, thần sắc có chút hợp vực, nhìn chính mình muội muội quan tâm biểu tình, ta tới là muốn nói cho ngươi một tin tức. Này tin tức sự tình quan trọng đại, ngươi cẩn thận nghe hảo. Hiện tại ở tại từ Ninh Cung Thận Thái Hậu là cái giả. Tôn Liên Khê nghe vậy không thể tin tưởng, căn bản không tin Tôn Cẩn Lam lời nói, ca ca ngươi đây là như thế nào nói, Thái Hậu nương nương như thế nào sẽ là giả đâu. Tôn Liên Khê đối Tôn Cẩn Lam lời nói một chút cũng không tin. Tôn Cẩn Lam không biết nên như thế nào hướng chính mình muội muội giải thích chuyện này, ta nguyên lai like ở trong cung xếp vào một ít nhân thủ, đây cũng là bị ta vô tình chi gian phát hiện. Cà ca ngươi cái gì thời điểm ở trong cung xếp vào người, ta như thế nào không biết. Ta này không phải vì an toàn của ngươi sao. Ngươi hiện tại còn mang thai, vốn dĩ ta là không nghĩ nói với ngươi, chính là chuyện này không phải là nhỏ, ta sợ an toàn của ngươi đã chịu uy hiếp, cho nên. Tôn Liên Khê nghe được âm thầm kinh hãi, trong lòng động dùng, ca ca kia hiện tại làm sao bây giờ, ta hiện tại hẳn là như thế nào làm. Tôn Cẩn Lam nhìn thấy chính mình muội muội tin chính mình lời nói, chuyện này cũng không khó, ngươi ngẫm lại. Ai có như thế đại năng lực có thể đem một người nhét vào tới, hơn nữa ra vẻ đường kim Thái Hậu. Tôn Liên khê mắt mở rất lớn, trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu tình, ca ca là nói. Không sai, chính là ký vương gia, chạm ký bắc. Hiện tại cũng chỉ có hắn mới có cái này năng lực, hắn nhất định là tưởng như quyền xoán bị, cho nên mới đem giả thận Thái Hậu an bài tiến cung. Hiện giờ ta mấy cái đắc lực thám tử đã không thấy, nói vậy chính là hắn hạ hát. Là hắn hạ độc thủ, ngươi nhanh lên đi bẩm báo bệ hạ. Lam Hoàng thượng cũng sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, cũng không đến mức sẽ thố không kịp tay. Tôn Liên Khê nghe thấy chính mình ca ca nói cũng cảm thấy chuyện này thập phần gấp gáp, la hẳn là nhanh lên nói cho Trạm Băng Xuyên. Tôn Liên Khê biết việc này không nên chậm trễ, lập tức khiến cho Mẫu Lăng chuẩn bị tiệu liễn đi dưỡng Tâm Điện. Tôn Cẩn Lam nhìn Tôn Liên Khê rời đi thân ảnh, trên mặt toàn là tà khí biểu tình, mục có suy nghĩ sâu xa. Trạm Băng Xuyên vừa mới xử lý xong lưu ly cùng Trạm Như đại sự tình, đầu thập phần đau, cau mày Trên người lệ khí thực trọng, nội thị tiến vào đối trạm băng xuyên nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tới gặp, nói có chuyện quan trọng tới bẩm báo. Cái gì chuyện quan trọng, còn ngại chấm sự tình không đủ nhiều sao, suốt ngày liền thêm phiên thoái. Trạm băng xuyên không kiên nhận vây vây tay, làm nàng vào đi, ta cũng muốn nghe xem Hoàng hậu sẽ có cái gì chuyện quan trọng. Tôn liên khê thần sắc nôn nóng đi vào tới, nhìn trạm băng xuyên, Hoàng thượng thần thiếp có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói dùng ánh mắt ý bảo băng xuyên Trạm Băng Xuyên nhìn đến Tôn Liên Khê ánh mắt chi gian thật là có khẩn cấp mà sự tình, các ngươi trước đi xuống đi, châm cùng hoàng hậu có chuyện thương lượng. Tôn Liên Khê đối Trạm Băng Xuyên nói xong giả thần thái hậu sự tình, Trạm Băng Xuyên ánh mắt một mảnh khói mù, buồn cười thế nhưng sẽ có người giả mạo thái hậu. Hoàng thượng, thần thiếp ca ca còn nói Trạm Ký Bắc nếu không mượn cơ hội này diệt trừ nói, sợ ngày sau sẽ mối họa vô cùng a. Trạm Băng Xuyên biết Tôn Liên Khê lời nói rất có đạo lý, quả nhiên cái này Trạm Ký Bắc hẳn là sớm diệt trừ. Hiện tại thế nhưng như thế trắng trợn táo bạo. Tôn Liên Khê nhìn Trạm Băng Xuyên, biết Trạm Băng Xuyên hiện tại đã tới rồi phẫn nộ bên cạnh, ca ca nói, nguyện ý trợ giúp hoàng thượng diệt trừ rất Trạm Ký Bắc cái này người tạp. Tôn Giang nguyện ý xuất lực, thề sống chết nguyện trung thành hoàng thượng. Ca ca nói đem Bách Lý Sơn trang tử sĩ âm thầm làm bộ trong cung thị vệ, đến lúc đó chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, Trạm Ký Bắc tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Trạm Băng Xuyên nghe thấy Tôn Liên Khê lời nói, sắc mặt có điều hòa hoãn, tiến lên ôm Tôn Liên Khê vào vai. Ngựa khi ôn nhu, trong ánh mắt chăm cổ nhu tình, chấm liền biết, ngươi là chấm nhất chi kỳ người. Ngươi yên tâm ngày sau chấm tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. chấm muốn cùng ngươi cùng chung nhân thế phồn hoa, này non sông gấm vóc. Tôn Liên khê ngọt ngào dựa vào chạm băng xuyên trong lòng ngực, trong lòng ngọt ngào đối tương lai tràn ngập chờ mong cùng ảo tưởng. Tôn Cẩn Lam nhân thủ thực mau đã bị chạm băng xuyên cấp xếp vào đi vào. Lãnh cửu cùng chạm ký bắc gần nhất đều ngửi được một cổ không giống bình thường hương vị, biết gần đây nhất định sẽ phát sinh một chút sự tình. Thập phần tiểu tâm cảnh giác hành sự. Chạm băng xuyên thực mau liền an bài hảo hết thể sự tình, chuẩn bị một hồi thịnh yến, địa điểm ở ung cùng trong cung. Chạm băng xuyên nhìn liền ngồi ở chính mình bên cạnh thận thái hậu, như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là giả. Lại nhìn về phía ngồi ở phía dưới người, ánh mắt có chút mơ hồ. Chạm như đại cùng chạm trường ca ngồi ở cùng nhau, chạm như đại nhìn chết nhan, chỉ cảm thấy chiếc nhan khí độ bất phàm, lớn lên là anh Tuấn Tiêu Sái, nhân vật lỗi lạc phong lưu. Vừa mới vừa hỏi thế nhưng là bác mạc hoàng đế nhi tử, hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận bắc mạc trong cung sự vật, chính mình nếu có thể gả cho chết nhan, kia ngày sau nhật tử. Trạm trường ca thành thân lúc sau, cùng phò mã tuy rằng cử án tề mi, chính là đối tình yêu nam nữ đã không có cái gì mong đợi, chính là hôm nay trạm trường ca gặp được phong diễn liền ngồi ở ly chính mình không xa địa phương, chính mình kia viên chết đi trái tim, cảm giác đột nhiên hình như là cho tàn lại cháy giống nhau. Trạm băng xuyên nhìn phía dưới trong ngoài không đồng nhất người Đối bọn họ nói, hôm nay chấm chuẩn bị trận này hiến hội chính là muốn làm một cái bà mối, tác hợp vài đoạn hôn nhân, hoàng tử cùng công chúa cũng cho nhau nhìn xem, rốt cuộc có hay không ái mộ người được chọn. Chạm Như Đại nghe được chạm băng xuyên nói, trong lòng đã sớm tâm ngứa khó nhịn, lập tức ngồi dậy, đối chạm băng xuyên nói, Hoàng Huynh, thần muội hướng vào bắc mạc hoàng tử Chiết Nhan, thần muội khẩn cầu Hoàng Huynh có thể tứ hôn. Chiết Nhan nghe thấy có người nói tên của mình, nhìn qua đi, phát hiện là có một cái không thể hiểu được nữ tử Thế nhưng muốn cùng chính mình kết hôn, cự tuyệt nói còn không có nói ra. Lưu Ly cũng đứng lên, liếc mắt đưa tình nhìn chạm ký Bắc, Hoàng thượng, Lưu Ly nơi này cũng có một cái yêu cầu quá đáng hy vọng hoàng thượng có thể đáp ứng Lưu Ly thỉnh cầu. Công chúa cứ nói đừng ngại, chỉ cần là chấm có thể làm được nhất định sẽ không chối tử. Lưu Ly đi vào đại trinh cũng có chút nhợt tử, vốn dĩ Lưu Ly tới đại trinh chính là gánh vác hòa thân nhiệm vụ, chính là Lưu Ly muốn gả cho một cái Lưu Ly chính mình thích nam tử cho nên hôm nay Lưu Ly ở chỗ này lớn mật hướng Hoàng Thượng thỉnh cầu, Lưu Ly hy vọng gả cho Ký Vương gia chạm Ký Bắc làm vợ. Lời vừa nói ra bốn chúng ồ lên, nguyên bản An An tĩnh tĩnh uống rượu chạm Ký Bắc nghe thấy Lưu Ly lời nói, không cẩn thận đem rượu phun ra. Trạm Băng xuyên còn không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, liền thấy ngoài điện đoạn Tam Nương ôm hai cái Hoàng Tử, Hướng Ung cùng cung đi vào tới, không hảo Trạm Thiên Hà cùng Tôn Cẩn làm đem Hoàng Cung cấp vây quanh. Lãnh Cửu tiến lên đem đoạn Tam Nương đỡ tới rồi bên cạnh vị trí ngồi xuống. Mọi người sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Trong cung cấm quân nhưng ở. Trạm băng xuyên thập phần bình tĩnh, hắn ngồi ở trên long ỷ không chút hoang mang hỏi. Lúc này từ ngoài điện vọt vào tới một cái bị thương nam nhân, bờ vai của hắn bị người chém thương chảy huyết, bùng một tiếng quỷ trên mặt đất, hoàng. Hoàng thượng, cấm quân làm phản, đều là Bách Lý Sơn trăng người. Mọi người sắc mặt càng thêm trầm trọng, cấm quân có thể nói là đối hoàng thượng nhất trung tâm người, như thế nào khả năng nói làm phản liền làm phản. Lúc này Tôn Liên Khê sắc mặt trắng bệnh như tuyết, nàng ngã ngồi trên mặt đất, hai tròng mắt mở mịt. Cấm quân đã sớm đổi thành Bách Lý Sơn trang người, hơn nữa là nàng hướng trạm băng xuyên đề nghị. Sẽ không, Kaka ta sẽ không làm phản. Tôn Liên Khê như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình Kaka sẽ làm phản. Nàng là hoàng hậu, là hắn sủng ái nhất muội muội vì nàng chính mình Kaka cũng sẽ không làm phản. Trước phái người đem bên ngoài cửa cung bảo vệ cho, lập tức cấp ngoài thành đóng quân gửi đi tín hiệu, làm cho bọn họ tiến đến cứu giá Trạm băng xuyên cũng không có bị trận này biến cố hướng hôn đầu óc, hắn thập phần bình tĩnh thông dòng chỉ huy, dung chỉ huy hết thảy, người kia nghe lệnh sau, gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài phân phó. Đại điện đại môn thật mạnh khép lại, tất cả mọi người không nói chuyện nữa, chỉ là lẳng lặng nghe bên ngoài động tĩnh. Thái cực điện khoảng cách hoàng cung cửa chính rất gần, mơ hồ gian có thể nghe thấy bên ngoài tiếng chém giết, làm người có chút lo lắng. Tất cả mọi người trầm mặc, tôn liên khê một đôi đoán độc con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm đoạn tam nương trong lòng ngực hài tử. Không biết suy nghĩ cái gì. Trạm thiên hà không phải đã chết sao. Một cái đại thần ẩn ẩn có chút bất an nói. Trạm ký bắt lại là cười lạnh, chết mà sống lại, ngươi không nghe nói qua sao. Chính là lúc trước ở hôn lễ thượng, hắn chính là bị chém đứt đầu. Cái kia đại thần vẫn là không thể tin được một cái người chết sẽ suối dục bức vua thoái vị. Chết nhan lạnh lùng cười, đó là bởi vì tái hôn thượng hắn đã không phải hắn, buồn. Tất cả mọi người bừng tỉnh, trạm thiên hà là để lại một tay. Lo lắng cho mình thất bại còn có thể có ngóc đầu trở lại cơ hội. Bách Lý Sơn Trang bất quá mấy trăm người, trạm thiên hà trong tay cuối cùng có thể có một vạn tinh binh, chính là trong cung thị vệ không nhiều lắm, chúng ta hiện tại là bị người vây ở lồng sắt láo hổ. Trạm trường ca ngữ khí U trầm nói, nếu ngoài thành đóng quân quan binh không có kịp thời đổi tới, hoặc là đã đến cậy nhờ trạm thiên hà, như vậy các nàng chính là tử lộ một cái, không còn có sống sót khả năng. Hoàng thượng, Ai ra như thế nào nhìn này hai cái tiểu hoàng tử càng ngày càng không giống ngươi. Bạch thấp thoáng bỗng nhiên mở miệng, lời này vừa nói ra làm người không khỏi sửng sốt. Không giống hoàng thượng khi còn nhỏ sao. Này hai đứa nhỏ cũng không cùng ngươi thân cận, cùng hoàng hậu cũng không thân cận, thật là quá kỳ quái. Bạch thấp thoáng tăng thêm ngữ khí, tựa hồ là là ám chỉ trạm băng xuyên, Tôn Liên Khê đã sớm biết Tôn Cẩn Lam sẽ suối dục làm phản, bởi vậy mới có thể sinh hạ người khác hài tử, đều không phải là thiệt tình thực lòng đối hán. Bạch Thấp Thoáng biết chạm băng xuyên là giết hại lãnh cửu hung thủ, hôm nay khiến cho hắn nếm thử bị tín nhiệm nhất người phản bội tư vị. Hai vị tiểu hoàng tử là sinh non, đều nói bảy sống tám không sống, hoàng thượng không cảm thấy có chút vấn đề sao? Chạm Trường Ca cũng không hưởng công bổ thượng một đao. Tôn Liên Khê cắn sớm đã không hề huyết sắc cánh ngôi, chỉ có phấn mặt có thể che đậy trụ tái nhợt ngôi, nàng hốc mắt chứa đầy nước mắt, thật sâu ngưng chạm băng xuyên. Sông băng, này hai đứa nhỏ thật là ngươi. Tôn Liên Khê thanh âm có chút run rẩy. Nàng không xác định hiện tại ngầm miệng im miệng không nói chạm băng xuyên, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Người phẫn nộ đến cực điểm thời điểm liền sẽ trở nên thực trầm mặc. Chạm băng xuyên không rên một tiếng ngồi ở trên long ủy, anh Tuấn trên mặt hiện ra một loại xanh mét sắc, một đôi hiệp mắt sắc bén mà sâu thảm, xem đến có chút người, giống như là xà mắt, lạnh băng mà yêu dị. Cho tới nay mới thôi, Tôn Liên Khê chỉ xem qua hai lần loại này ánh mắt, thượng một lần là lãnh cửu cùng phong diễn thời điểm, lúc này đây là chính mình. Chẳng qua kia một lần chạm băng xuyên đáy mắt còn trộn lẫn một mặt rất sâu rất sâu yêu thương, sâu không thấy đáy, đủ thấy đôi lãnh cửu thâm tình. Nhưng là hắn đối chính mình lại không có. Cho nên nàng vẫn là không có thể thay thế được lãnh cửu ở trong lòng hắn vị trí sao. Phong diễn lạnh nhạt nhìn một màn này, khoe miệng nghĩa mai dơ lên, nghĩ đến lúc trước tôn liên khê là như thế nào bỏ đá xuống giếng, hắn liền càng thêm căm ghét nữ nhân này. Hắn không có quên là ai một đao đao cắt phá chính mình là ra, làm hắn thừa nhận như vậy thật lớn thống khổ không đơn giản là tôn Liên Khê, Tôn Cẩn Lam đồng dạng đáng giận, còn có cái kia cao cao tại thượng tự cho là đúng chạm Băng Xuyên. Ngươi muốn cho chấm như thế nào làm? Chạm Băng Xuyên hai trong mắt u lãnh nhìn chầm chầm Tôn Liên Khê, ngữ khí lạnh băng như sương, là đem ngươi trói lại tới uy hiếp Tôn Cẩn Lam, vẫn là tiếp tục tín nhượng ngươi. Tôn Liên Khê sửng sốt một chút, nàng không hiểu chạm Băng Xuyên ý tứ trong lời nói, nàng mờ mịt vô thố nhìn Âu Yểm nam nhân, "Ta, nàng ta nửa ngày lại cái gì cũng nói không nên lời." Nàng không biết Trạm Băng Xuyên hay không thật sự tin nàng. Trạm Băng Xuyên, chuyện tới hiện giờ có chút lời nói ta không thể không nói. Phong Diễn bỗng nhiên mở miệng, đưa tới trong điện mọi người tò mò mà cổ quái ánh mắt. Ai không biết trước mắt Phong Diễn chính là năm đó bị Trạm Băng Xuyên xử tử Phong Diễn công tử? Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hiện giờ Phong Diễn đột nhiên nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Người tưởng nói cái gì? Trạm Băng Xuyên anh tuấn trên mặt giống như che một tầng sương lạnh, tuy rằng từ Phong Diễn trở về về sau, Hắn cũng không có làm khó dễ, chính là không đại biểu hắn quên mất đã từng khốn nhục. Phong Diễn nhìn đến Trạm Băng Xuyên đối chính mình hận ý ánh mắt, không khỏi cười lạnh, ngữ khí thập phần thản nhiên, "Trạm Băng Xuyên, ngươi giống như nay kết cục đều là báo ứng." Trạm Băng Xuyên không nói gì, hắn nhớ tới đã từng lánh cửu ly thế thời điểm phát hạ nguyên rửa, nói hắn cuộc đời này có được cao cao tại thượng quyền lợi, lại bơ vơ không nơi nương tựa. "A, thật sự bị nàng nói chuẩn." "Báo ứng?" Trạm Băng Xuyên thập phần châm chọc nhìn Phong Diễn, ngữ khí giận tím mặt. Phong diễn ngươi không cần lại trang, ngươi thật đương chấm không biết ngươi đều không phải là kiểu nhi thân ca ca. Phong diễn hai tròng mắt phiếm lấm lấm hàn mang, ngươi biết. Chấm như thế nào khả năng không biết, ngươi cho rằng chỉ có ngươi ái nàng sao, ta cũng ái nàng, ái đến nổi điên, cho nên mỗi một cái xuất hiện ở bên người nàng nam nhân, ta đều điều tra quá. Trạng băng xuyên hốc mắt muốn nước ra, thập phần căm ghét nhìn phong diễn, mang theo nồng đẩm đoán độc căm hận. Phong diễn không nói gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn, trao phúng nói. Ái nàng lại không tin hắn, chạm băng xuyên ngươi cũng dám nói như vậy là ái. Nếu không có tiện nhân này từ giữa làm khó dễ, kiểu nhi là sẽ không chết. Hắn căm tức nhìn tôn liên khê, hiện giờ nàng cũng là trừng phạt đúng tội, thật là báo ứng khó chịu. Lãnh cửu dùng thực coi thường ánh mắt nhìn bọn họ, đã từng yêu hận tình thù cùng hiện tại nàng không có bất luận cái gì quan hệ, chạm băng xuyên sống hay chết cũng cùng nàng không quan hệ. Ta cái gì cũng chưa làm, ngươi mơ tưởng bôi nhọ ta. Tôn Liên Khê là sẽ không thừa nhận nàng đã từng làm hại Quá Lãnh Cửu, bởi vì biết chạm Băng xuyên đối Lãnh Cửu để ý, cho nên cho dù chết nàng cũng không thể thừa nhận. Trạm Ký Bác Suy thanh cười, "Phong Diễn, ta xem ngươi mới là thật sự không rõ, kia chuyện chân tướng đã không quan trọng, quan trọng là mỗi người đều có thể tìm được một cái yên tâm thoải mái biện pháp sống sót liền đủ." Sống sót là đủ rồi. Hắn lạnh nhạt cười, tươi cười ưu nhã mà ta mị." Hắn thâm trầm con ngươi nhìn Lãnh Cửu, liếc mắt đưa tình không thêm che giấu. Lãnh Cửu trầm mặc Trạm Ký Bắc nói một chút sai đều không có. Lúc trước sự tình kỳ thật chỉ cần Trạm Băng xuyên chịu đi cha, liền sẽ phát hiện nơi này vấn đề, nhưng là hắn không có, chỉ là một mặt tin tưởng Tôn Liên khê nói. Kỳ thật tái bất quá là nói dối bảo hộ tử, kỳ thật vẫn là Trạm Băng xuyên từ đáy lòng đối nàng cùng Phong Diễn có điều kiên kỵ. Chẳng qua Phong Diễn không có phát hiện, Trạm Ký Bắc lại nhìn Tấu Triệt. Lúc này đại điện thượng đoạn tam nương ôm hai đứa nhỏ lại khóc lên, nàng hống bọn họ, lại phát hiện bọn họ càng khóc càng lớn tiếng. Lãnh cửu đi qua, từ đoạn tam nương trong tay bế lên một cái, bị nàng ôm vào trong ngực hải tử an tĩnh rất nhiều, ghé vào nàng ngực, thành thành thật thật nhìn. Đại kết cục hạ, liền tính sau lại xuất hiện minh hân nhiệm nữ nhân kia lại như thế nào, kỳ thật đều bất quá là phục chế phẩm, ở trạm băng xuyên trong lòng không ai có thể đủ thay thế được lãnh cửu địa vị. Lãnh cửu xem nàng nhìn chính mình ánh mắt, có một lát ngưng trọng, như là ở thất thần, một đôi khô kiệt như giếng mắt tràn đầy phẫn nộ, không biết vì sao nhìn qua có chút buồn cười Ta giúp ngươi chạy ra hoàng cung, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta sinh thời không được cùng sông băng khai chiến." Tôn Liên Khê rút kinh nghiệm xương máu, thập phần ngưng trọng nghiêm túc nói, "Ngươi giúp ta chạy ra hoàng cung." Lãnh Cửu cảm thấy đây là nàng hôm nay nghe được tốt nhất cười chê cười, hiện giờ toàn bộ hoàng thành đều bị quân đội vây quanh, độc cơ tiên tử lẻn vào đều phế đi tốt công phu, Tôn Liên Khê cư nhiên muốn giúp nàng chạy ra nơi này, thật là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa nàng như thế tùy tiện tiến đến, sẽ không sợ chạm băng xuyên phát hiện sao? Lại hoặc là, tôn liên khê chính là muốn cho chạm băng xuyên biết, biết nàng muốn chạy trốn, sau đó lại đến rủ dỗ chính mình, làm chính mình thượng câu, chờ nàng thoát đi hoàng cung thời điểm, bị chạm băng xuyên bắt được, đến lúc đó chạm băng xuyên dưới sự giận dữ nói không chừng liền sẽ động thủ giết người. Nhưng là tôn liên khê thật sự cho rằng chạm băng xuyên sẽ đối nàng đặt không để ý tới sao. Nói không chừng, nàng sẽ cùng nhau trốn cùng. Ngươi không nghĩ đi sao, chẳng lẽ ngươi còn thích sông băng, muốn làm hoàng hậu không thành. Tôn Liên Khê trong cơn giận dữ, nàng tới nơi này, đánh cuộc đến chính là lãnh cửu không hề hái chạm băng xuyên, muốn mau rời khỏi nơi này. Lãnh Cửu nhẹ nhàng cười, "Ha ha, ngươi muốn dùng cái gì biện pháp giúp ta chạy đi?" Nàng thật là to mò, Tôn Liên Khê đã mất đi Tôn Cẩn Lam cùng Bách Lý Sơn Trang, nàng phụ thân Tôn Nho Hải cũng bị chạm băng xuyên cầm tù ở phủ thừa tướng trung, còn có cái gì người sẽ giúp nàng? Lãnh cung đã chết hai gã thái phi, ngày mai các nàng thi thể sẽ đưa đến lăng tẩm, ta có thể giúp ngươi trốn vào trong quan tài sau đó đào tẩu tôn liên khê đã sớm làm tốt chuẩn bị chỉ cần lãnh cửu đáp ứng là được nàng vẻ mặt chờ mong nhìn lãnh cửu chờ nàng trả lời lãnh cửu lạnh thấu xương lãnh nhuận con ngươi như cũ bơn cất híp nàng chậm rãi mở miệng kia hai gã thái phi là người giết tôn liên khê toàn thân kịch liệt run lên nàng trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng một lát lại khôi phục như thường gật gật đầu là nàng như thế nào tôn liên khê chờ đến có chút không kiên nhẫn nôn nóng hỏi lãnh cửu cười gật gật đầu hảo a Tôn Liên Khê con ngươi lập tức sáng lên, phảng phất là khô cạn lòng sông bị thủy thấm nhuận, nàng không thể tin tưởng nhìn Lãnh Cửu, "Kia hảo, hướng đông phía trước ngươi liền đi Lãnh cung tìm một cái kêu Hà Hương cung nữ, nàng sẽ giúp ngươi." Tôn Liên Khê là sẽ không xuất hiện, chỉ cần sự tình thất bại là sẽ không tra được nàng trên người. Lãnh Cửu hơi hơi gật đầu, cười như không cười nhìn Tôn Liên Khê, thanh âm nhẹ nhàng lại có chút mạn bất tận tâm, "Hảo, cái này chính là ngươi cuối cùng cơ hội." Tôn Liên Khê sợ Lãnh Cửu sẽ đổi ý, cố ý tăng thêm ngữ khí nàng cần thiết muốn cho lãnh cửu mau chóng biến mất, chỉ cần lãnh cửu ở một ngày, chạm băng xuyên tâm tư đều sẽ không trở lại nàng trên người, cho nên lãnh cửu cần thiết đi. Lãnh cửu đạm cười không nói, nàng chậm rãi nâng lên cánh tay, dùng tay chỉ đại môn, cười tủm tỉm nói, hoàng hậu nương nương nói, ta nhớ kỹ, hiện tại vũ thế giảm nhỏ, ngươi có thể đi rồi. Tôn liên khê nao nao, nàng ngực có chút tích tụ, phảng phất lãnh cửu mới là cao cao tại thượng hoàng hậu, mà nàng bất quá là hèn mọn cung nữ, vì cái gì sẽ như vậy. Nàng là thừa tướng chi nữ, là chân chính hoàng hậu, lại luôn là bị Lãnh Cửu so đi xuống. Liên tính Lãnh Cửu kiếp này là trấn quốc công phủ ngũ tiểu thư lại như thế nào, vẫn là không bằng nàng a. Chính là đã tới rồi loại tình trạng này, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nàng chỉ có thể đem Lãnh Cửu tiễn đi, chặt đức chạm băng xuyên tâm tư mới hảo. Nhìn Tôn Liên Khê căm giận nhiên rời đi, không rên một tiếng độc cơ tiên tử rốt cuộc mở miệng, chính là nàng đánh bại ngươi. Lãnh Cửu đầu tiên là sửng sốt một chút, ở độc cơ tiên tử từ điển chỉ có thua cùng thắng cũng không hỏi quá trình, chỉ xem kết quả. Trước một đời là nàng bại. Chết như vậy thê thảm, hài tử cũng không có. Nghĩ đến kiếp trước cái kia chưa sinh ra liền không có hài tử, lại nghĩ đến tôn liên khê đẻ non, nàng trong lòng xác thật cảm thấy thông khoái. Nàng đốt ve chính mình bụng nhỏ, khoe miệng ngầm một mặt nhu nhu ý cười, chỉ hy vọng này một đời, đứa nhỏ này có thể bình an buông xuống, cho nên vô luận trả giá cỡ nào đại đại giới, nàng đều không sao cả. Bảo định rồi loại này ý tưởng, lãnh cửu ánh mắt kiên định rất nhiều Độc cơ tiên tử đối tôn liên khê thập phần bất mãn, nàng mị diễm con ngươi hiện lên một đạo sát ý, muốn hay không ta đi giết nàng, hoặc là cho nàng hạ đầu. Lãnh cửu mỉm cười lắc đầu, không cần, sát nàng cần gì ô hế tay mình. Độc cơ tiên tử sững sốt một chút, không nói gì, nàng biết lãnh cửu là sẽ không thượng câu. Sư phụ, có một chuyện còn cần ngươi giúp ta. Lãnh cửu đống nhiên thần bí cười, lúc này đây chính là tôn liên khê cho nàng cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Độc cơ tiên tử gật gật đầu. Lãnh cửu tham qua thân đi, đem miệng dán ở nàng bên hay, đỏ thắm môi hơi hơi khẽ mở, không biết đang nói cái gì. Thái cực điện, Trạm băng xuyên ổn ngồi long ủy, trước mặt hắn bản thượng chất đống rất nhiều tấu chương, lại không có bất luận cái gì tâm tư muốn nhìn. Hắn lấy tay chống cằm, thân sắc có chút hơi biếng. Thâm thúy trà sáng mang theo lệnh leo nghe thám tử hồi báo, khởi bẩm hoàng thượng, ký vương nơi đó đã tập kết không dưới 20 vạn đại quân, sau lưng còn có Bắc Mạc quốc cùng Lâu Lan quốc duy trì, phòng trường thực mau liền phải khởi sướng tiến công. Tham thử thần sắc thập phần ngưng trọng. "Ừ, một đám đám ô hợp, ngươi tiếp tục phái người nhìn là được, vị ương cung bên kia như thế nào." Trạm Băng Xuyên tựa hồ đối Trạm Ký Bắc không phải thực để ý, ngược lại càng thêm quan tâm Lãnh Cửu tình huống. Vệ bình dịch tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Hoàng hậu nương nương đi qua." Trạm Băng Xuyên đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, là chấm quá dung túng hoàng hậu. Hoàng thượng chính là muốn tăng số người nhân thủ." Vệ bình dịch hỏi. "Không cần, chấm rất muốn biết Lãnh Cửu nàng tưởng như thế nào chạy đi." Ngươi làm người âm thầm nhìn chằm chằm là được. Làm người âm thầm nhìn chằm chằm là được. Chạm băng xuyên nghĩ đến lãnh cửu rất có khả năng rời đi, không biết vì sao ngực có chút bén nhọn đau đớn. Lúc này vị ương cung đã tắt đèn, có một bôi đen sắc thân ảnh từ tẩm điện trung đi ra. Cửa cung hai cái thị vệ hung thần ác sắt nhìn chằm chằm trong bóng đêm, hoàn toàn không có chú ý tới có người đứng ở bọn họ phía sau. Động nhiên có kỳ quái bột phấn phiêu tán, bọn họ hai người nghe thấy được một cổ u hương, tiếp theo hai mắt tối sầm ngất đi. Kia mặt bóng đen lẻn vào trong bóng đêm, hướng về lãnh cung mà đi. Tiếp theo lại có một cái minh hoàng sắc bóng dáng tiềm nhập vị ương cung. Vị ương cung chúng chỉ có độc cơ tiên tử còn ở thật sâu ngủ. Người nọ ánh mắt trầm một chút, lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi. Sắc trời dần sáng, một chiếc xe ngựa từ lãnh cung hình thức ra tới, mặt trên còn bày hai khẩu quan tài. Cửa cung thị vệ mắt bén nhọn nhìn trầm chầm, chầm xe ngựa, tựa hồ đã sớm chờ bọn họ đã đến. Chờ xe ngựa đi vào cửa cung. Một cái thị vệ làm cho bọn họ dừng lại xe ngựa, đem quan tài mở ra. lệnh cung ra tới bọn thái giám có chút hai mặt nhìn nhau, cầm đầu một người nói, vị này thống lĩnh, không phải tạp ra không cho ngài khai, là người này đã nhập liệu, không thể mở ra, bằng không không may mắn. Người phí cái gì lời nói, chạy nhanh mở ra. Người kia hiển nhiên không có gì nhẫn mại, vẻ mặt hung thần ác sát nói. Tiểu thái giám còn tưởng nói cái gì, lúc này lại nghe thấy phía sau truyền đến một cái thập phần trầm giọng lạnh nhạt thanh âm, đem quan tài mở ra mọi người xoay người phát hiện hướng về bên này đi tới cư nhiên là chạm băng xuyên cùng tôn liên khê sợ tới mức sắc mặt tái nhợt kia mấy cái tiểu thái dám lập tức quỳ xuống mà cái kia thống lĩnh còn lại là nhảy lên xe ngựa đem quan tài cái xúc lên tôn liên khê khẹt miệng hiện lên một mặt đắc ý chi sắc lãnh cửu liền tính sống lại lại như thế nào như cũng là chính mình thuộc hạ bại tướng chính là trên xe ngựa thống lĩnh lại là sắc mặt biến đổi hắn không thể tin tưởng nhìn về phía tôn liên khê lắp bắp nói hoàng thượng hoàng hậu bên trong chính là hai cổ thi thể, không có người. Cái gì? Tôn Liên Khê cho rằng hắn là nhìn lầm rồi, cư nhiên không màng hình tượng bò lên trên xe ngựa, hướng bên trong vừa thấy, quả nhiên trừ bỏ hai cái thái phi thi thể, cư nhiên không có người sống. Vì cái gì sẽ như vậy? Nàng rõ ràng phái người vẫn luôn thủ vị ương cung, cũng thấy lanh cửu đi lanh cung, vì cái gì sẽ là như thế này? Trạng băng xuyên cũng phát hiện không thích hợp, hắn tiến lên một bước hướng trong quan tài mặt nhìn lại, phát hiện thật sự không có lanh cửu tung tích Không khỏi sửng sốt. Lãnh cửu đi nơi nào? Chẳng lẽ là từ địa phương khác đào tàu sao? Hoàng thượng. Vệ bình dịch vội vội vàng vàng đuổi tới cửa cung. Hán vội vang nói, Hoàng thượng, ký vương phi còn ở vị ương cung chung. Trạm băng xuyên tả nhanh thâm thúy đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang. Hán xoay người đối vệ bình dịch nói, bại giá vị ương cung. Tôn liên khê không cam lòng theo đi lên, nàng trong lòng thập phần bực bội. Cư nhiên bị Lãnh cửu bày một đạo, thật là quá đáng giận Bọn họ một đám người mênh mông quần cuộn đi vào vị ương cung, vị ương cung cửa cung rộng mở, Lãnh Cửu cùng Độc Cơ Tiên Tử liền ngồi ở đại điện trung, đang ở hưởng dụng đồ ăn sáng. Lãnh Cửu cùng Độc Cơ Tiên Tử ngồi ở trên giường, mặt vô biểu tình ăn cơm sáng, Lãnh Cửu nhìn Hùng Hổ sông tới Trạm Băng Xuyên cùng Tôn Liên Khê, môi đỏ khẽ mở, như thế nào, các ngươi này hai cái người sáng sớm tinh mơ liền tới ta nơi này là có cái gì sự tình sao? Trạm Băng Xuyên vui sướng nhìn còn ở trong cung Lãnh Cửu, trên mặt tràn đầy vui sướng chi tình. Đi nhanh hướng về lãnh cửu phương hướng đi qua đi, cửu nhi, ngươi thế nhưng không có chạy trốn. Trong giọng nói vui sướng căn bản che giấu không được, lúc trước chạm băng xuyên nghe thấy thị vệ báo cáo nói lãnh cửu muốn chạy trốn thời điểm, trong lòng rất khổ sở, hận không thể bắt lấy lãnh cửu, đem nàng tâm đương trường liền giải phẫu ra tới, mà nay nhìn lãnh cửu cũng không có bước ra vị ương cùng một bước. Chạm băng xuyên không biết nên như thế nào miêu tả chính mình nội tâm vui sướng, hắn ở trong lòng ảo tưởng. Lãnh Cửu lần này hành động có phải hay không liền biểu hiện nói Lãnh Cửu đã tha thứ chính mình, Cửu Nhi, ngươi là tha thứ chấm sao? Cho nên ngươi mới không có chạy ra ngoài cung. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lãnh Cửu nhàn nhạt đối chạm băng Xuyên nói, thanh âm không có một tia độ ấm, ta sở dĩ còn ở nơi này, đơn giản là bởi vì chính mình trốn không thoát đi mà thôi, đến nỗi tha thứ ngươi. Lãnh Cửu hoài hận ý ánh mắt nhìn chạm băng Xuyên, cắn răng, đây là vĩnh viễn không có khả năng sự tình, ta Lãnh Cửu đời này kiếp này Vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không tha thứ ngươi." Trạm Băng Xuyên nghe thấy Lãnh Cửu lời nói, sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt không hề chớp mắt nhìn Lãnh Cửu, "Trở đối với ngươi như thế đến hảo, bất quá là ban đầu làm sai một chút sự tình, nguyên lai là ta phụ ngươi, nhưng là hiện tại chấm đã biết chính mình sai lầm, ngươi vì cái gì tâm như thế nặng?" Lãnh Cửu buồn cười nghe Trạm Băng Xuyên chất vấn, cảm thấy Trạm Băng Xuyên chính là một cái ích kỷ không có tâm đắc người, hắn chỉ biết ái chính mình, người khác cảm tình vĩnh viễn sẽ không để trong lòng."